Một chương một sốt cao xuyên qua, mơ mơ màng màng chung, lang phỉ cảm giác chính mình cả người giống như chứ hỏa giống nhau, nhiệt hận không thể nhảy đến trong nước, đầu vượng vượng trầm trầm, khó chịu muốn chết, cố tình bên người có người không ngừng nói chuyện, cường đánh tinh thần mở to mắt, lại bị tầm mắt có thể đạt được tình cảnh kinh ngây dại. Nương tối tăm ánh sáng, lang phỉ có thể rõ ràng nhìn đến đây là một cái âm ú sơn động, sơn động mặt ngoài gập ghềnh vài chỗ thậm chí còn có sắc bén góc cạnh. Bốn vách tường đèn tuyền yên hơn dấu vết cho thấy nơi này đã bị người sử dụng thật lâu, mà chính mình liền nằm đang tới gần cửa động thảo đôi ra thu thượng. Ly chính mình hơn 10 mét xa địa phương, mấy người phụ nhân đang ở đống lửa biên bận việc, nhìn các nàng trang phục lăng phỉ cảm giác chính mình đầu giống như đau lợi hại hơn, thuần một sắc ngăm đen tỏa sáng làn da, các loại nhan sắc động vật da lông tùy ý vây quanh thân thể quan trọng bộ vị, có người đưa lưng về phía chính mình không lưng kia một khác. Lăng phỉ kinh ngạc đến phát hiện váy ra phía dưới thế nhưng là chân không. Đây là từ đâu tới đây dân bản xứ? Đây là tình huống như thế nào? Thấy rõ ràng chung quanh tình huống, Lăng phỉ tức khắc cảm giác cả người đều không tốt, mấy cái giờ trước chính mình bởi vì sốt cao mà xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi, ăn vài miếng dược liền ngủ hạ, vì cái gì hiện tại chính mình sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là đang nằm mơ? Cửa thường thường thổi vào tới gió lạnh mang đến run rẩy cảm giác vô tình nhắc nhở nàng này cũng không phải một giấc mộng, trong đầu đột nhiên xuất hiện xuyên qua hai chữ, chính mình đây là xuyên qua đến một cái xa lạ địa phương, hơn nữa cái này địa phương giống như phi thường không phát đạt, cái này nhận chi làm lang phỉ thiếu chút nữa hẳn mất, kia một khắc nàng trong lòng tưởng thế nhưng là, chính mình cực cực khổ khổ tích cóc bảy năm phòng ở đầu phó liền như vậy ly chính mình mà đi, sớm. Biết rằng chính mình liền hung hăng tâm mua kia kiện ái mộ đã lâu váy. Nhưng là thực mau nàng liền không hề vì này đó dối dám. Đang ở lăng phỉ lâm vào mê mang cùng sợ hai thời điểm, có cái cao tráng nữ nhân đi vào bên người nàng dừng lại, trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu tình, không chết còn không đứng dậy làm việc, thật không biết trong tộc vì cái gì dưỡng ngươi cái này phế vật Thật lâu sau, lăng phỉ mới phản ứng lại đây đối phương ở cùng chính mình nói chuyện, theo bản năng đến ngẩng đầu xem nàng. Trước mắt nữ nhân chừng một em mờ bảy nhiều, toàn thân ngâm đen, cường tráng thể trạng biểu hiện nàng tuổi không lớn, nhưng mặt lại kinh nghiệm phong xương nhìn qua có hơn 40 tuổi như vậy lao, người nọ giống như phi thường chán ghét chính mình, nhìn qua ánh mắt giống như đang xem thứ đổ dơ gì giống nhau. Nữ nhân thấy nàng chỉ nhìn chính mình lại không nói lời nào, thần sắc càng là khinh thường, nếu ngươi hôm nay lại không có làm việc, kia cũng không cần phân cho ngươi đồ ăn, thật là lãng phí. Nhìn nữ nhân đi nhanh rời đi, lang phỉ cảm giác không hiểu ra sao, người này nói chuyện thật là không đạo lý, chính mình chính sinh bệnh không làm việc cũng là tình lý bên trong, đến nỗi như vậy nhằm vào chính mình sao. Ở lang phỉ tiếp thu chính mình đã xuyên qua sự thật sau, chậm dại biến bình tĩnh xuống dưới, từ đôi tay tới xem, chính mình hiện tại tiếp nhận thân thể này cũng không phải chính mình, hơn nữa hiện tại thân thể này cũng là đang ở suốt cao trung. Bất quá lăng phỉ không rõ chính là vì cái gì phát sốt còn chạy đến như vậy thông gió địa phương tới nằm, sợ chết không mau sao. liền ở lăng phỉ chuẩn bị dịch địa phương thời điểm, sơn động ngoại chuyển tới cái cỏ ồn ào thanh âm. Trong sơn động kia mấy người phụ nhân ở nghe được động tĩnh sau vẻ mặt vui mừng hướng ra phía ngoài chạy tới. Lăng phỉ tưởng bỏ dậy đi xem tình huống, nhưng thân thể suy yếu giống đoàn đông, liền đứng dậy sức lực đều không có, đơn giản liền như vậy thẳng tắp nằm trên mặt đất. không lâu Một kêu huyết tinh khí vị chuyển tới, lang phỉ dùng sức méo mó thân thể, hướng bên cạnh hoạt động mấy centimet, dối cổ tưởng ngoại nhìn lại. Ngoài cửa trừ bỏ kia mấy người phụ nhân ở ngoài còn có rất nhiều nam nhân, những cái đó nam nhân đều ăn mặc váy da trần trụi thượng thân. Nam nhân trên người đều không ngoại lệ đều mang theo lớn lớn bé bé miệng vết thương, có mấy cái thậm chí còn ở đổ máu, nhưng bọn hắn giống như hoàn toàn không để bụng bộ dáng, cầm trong tay đồ vật ở thu thập trên mặt đất chặt đứt khí động vật. Trên mặt đất nằm động vật có nàng gặp qua thành niên như như vậy đại, màu vàng nâu ra lông thượng tất cả đều là huyết, đầu bị tạp cái nát nhừ, thấy không rõ là thứ gì, huyết tinh khi vị một cái kính hướng trong lỗ mũi toản, lang phỉ dạ dày ẩn ẩn buồn ôn. Lang phỉ dùng sức cầm nắm tay, trong lòng về điểm này hy vọng hoàn toàn tan biến, váy ra, sắc bén thạch đao, trên mặt đất con ngồi, này đó càng tiến thêm một bước chứng thật chính mình phỏng đoán. Này khả năng không phải chính mình tưởng tượng trung hẻo lánh địa phương, mà là chân chính nguyên thủy thời đại, là một cái hưởng thụ 5.000 năm văn minh tích lũy phát triển nữ tính, muốn như thế nào tại đây mau như uống huyết dã man thời đại sinh tồn đi xuống, lang phỉ khắc sâu cảm nhận được đến từ. Xuyên qua đại thần thật sâu ác ý. Thiên chậm rãi đêm đen tới, lang phỉ đã thấy không rõ lắm bên ngoài. Nghĩ lại tới lịch sử lão sư nói được nguyên thủy thời đại bởi vì đồ ăn cùng tàn khốc hoàn cảnh nhân loại tuổi thọ trung bình không vượt qua 30 tuổi, trong lòng đã có giải thoát khoái cảm lại có chút không cam lòng, nhưng là bụng nổ vang nhắc nhở nàng thật sự nếu không ăn cái gì nàng khả năng liền mau chết đói. Cố tình lúc này truyền đến một trận thịt nướng mùi hương, lang phỉ sờ sờ chính mình trống rỗng dạ dày, nghĩ đến vừa rồi nữ nhân kia nói, cười khổ một chút. Chẳng lẽ chính mình mới vừa xuyên qua lại đây liền phải đối mặt bị đói chết đói chết vận mệnh sao? Lòng bàn tay hạ xương sừng căn căn rõ ràng thậm chí có chút cổm đến hoảng. Xem ra nguyên chủ phía trước đã qua thật lâu giống như vậy chịu đói sinh sống, cũng không biết là sốt cao chết vẫn là bị sống sờ sờ đói chết. Tuy rằng trước kia chính mình đối sáng đi chiều về, mỗi ngày tăng ca sinh hoạt toán hận chất chứa đã lâu, nhưng là xuyên đến như vậy cái dã man không có khai hóa thời đại mới biết được trước kia sinh hoạt là cỡ nào hảo, tuy rằng bắt được tiền lương nhỏ bé đến đáng thương, nhưng là ít nhất có che mưa chắn gió địa phương hơn nữa ăn mặc không lo, càng sẽ không đói bụng, lang phỉ chính mình ở trong lòng yên lặng lưu nước mắt, chính mình vì cái gì sẽ xuyên qua đến cái này địa phương A. Thiên trầm rãi đen xuống dưới, liền ở lang phỉ nằm trên mặt đất tự hoán tự ngải thời điểm, ngoài cửa đi tới một người, cũng không biết người nọ như thế nào trong bóng đêm chuẩn xác tìm được lang phỉ. Ở nhận thấy được động tĩnh thời điểm, lăng phỉ trong tay bị nhét vào một khối nóng hầm hập đồ vận, ngay sau đó bên tai vang lên tới một cái nện ngào thanh âm, lăng phỉ chạy nhanh ăn, không cần bị người khác phát hiện. Lăng phỉ thấy không rõ lắm người tới mặt, chỉ biết là cái nữ nhân, trong không khí phiêu đãng như có như không thịt nướng hương vị làm nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, không hề nghĩ nhiều, động tác bay nhanh đem trong tay thịt khối đưa đến trong miệng, mới vừa cắn một ngụm thiếu chút nữa nhổ ra. Huyết tinh hương vị sông thẳng xoang núi, này thịt căn bản không thủ, cố nén sinh lý không khỏe, lăng vị gian nan đến nuốt xuống hàm ở trong miệng thịt, cùng đói chết so sánh với, này tính cái gì? Vì sống sót chính là thịt tươi chính mình cũng đến ăn, thịt khối chỉ có trứng gà lớn nhỏ, vì làm chính mình không quá bị tội, tam đại khẩu liền giải quyết này đốn được đến không dễ thức ăn, thịt và bụng, thân thể giống như có điểm kính, đôi tay chống mặt đất muốn thẳng khởi thượng thân, đúng lúc này bả vai căng thẳng. Người nọ giúp nàng ngồi dậy, còn dùng tay sờ sờ nàng cái chán, lang phỉ lúc này mới nhớ tới chính mình bên người còn có người. Giống như không quá nhiệt, lang phỉ đi ngủ sớm một chút, ngày mai là có thể khôi phục. Người nọ nói xong không đợi lang phỉ trả lời liền thẳng nằm ở một bên, một hồi bên cạnh liền nghĩ tới thật mạnh tiếng ấy. Nhanh như vậy liền ngủ rồi. Lang phỉ cảm giác đặc biệt không thể tưởng tượng, nàng có thể cảm giác được cái này cho chính mình đồ ăn người quan tâm cũng không biết hai người là cái gì quan hệ. Hai chương hai cửu châu đại lục. Không biết qua bao lâu, bên ngoài người bắt đầu lục tục trở lại sơn động, người thật đúng là không ít, ước chừng có hơn 200 người, hơn phân nửa là thành trắng niên, nữ nhân cùng hài tử ước chừng có 50 nhiều, cơ bản không thấy được có lao nhân. Những người này ở bên ngoài tuy rằng từ cấm ý, trở lại sơn động sau đều thực chú ý, trừ bỏ thật mạnh tiếng bước chân, cơ bản nghe không được có người lớn tiếng nói chuyện. Xem ra còn rất có tập thể quan niệm, bất quá cũng là, liền lớn như vậy điểm một cái tiểu sơn động, một người một câu, phỏng trừng ai đều đừng tưởng nghỉ ngơi. Trong sơn động sơn búp cháy lên đống lửa, quân hoàng sắc ánh lửa làm cái này ở ướt lạnh băng sơn động có vài phần nhiệt độ, liền ở lăng phỉ mơ màng sắp ngủ thời điểm. Trong sơn động vang lên tới ái mội thanh âm, nữ nhân áp lực rên rỉ cùng nam nhân trầm thấp tiếng hô không dứt bên hai. Đống lửa mỏng manh quăng ở trên vách đá đầu ra từng đôi lẫn nhau giao truyền bóng dáng ái muội mà lại điên cuồng. Tuy là lăng phỉ cái này lớn tuổi thừa nữ cũng biết bọn họ đang làm cái gì, tức khác vẻ mặt hát tuyến, phu thê sinh hoạt là không thể tránh khỏi, nhưng là này nhiều người ở cùng một chỗ, thật là không có một chút riêng tư. Trong lòng yên lặng số cửu thôi miên chính mình chạy nhanh đi vào giấc ngủ, có thể là thân thể suy yếu nguyên nhân, ở nàng toái toái niệm chung bất chi bất giác ngủ rồi. Thâm ngủ chung, nàng làm giấc mộng, trong mộng vai chính cũng là cái kêu lăng phỉ nhỏ gây nữ hài, nàng sinh ra ở một cái kêu dân tộc cao sơn hẻo lánh lạc hậu thị tộc. A mẫu trong ngực nàng thời điểm đã chịu bao đốn tập kích bị thương, cho nên lăng phỉ sau khi sinh thân thể gây yếu bất ham, mỗi cái tuyết thiên thời điểm đều phải sinh một hồi bệnh nặng, trong tộc người vẫn luôn khuyên hắn A mẫu cùng A phụ đem nàng vứt bỏ, bởi vì tại đây ác liệt hoàn cảnh thân thể không tốt hài tử căn bản sống. Không nổi! Hiện tại dưỡng bất quá là lãng phí lương thực. A mẫu thường xuyên ôm nàng khóc. A phủ cự tuyệt những người đó khuyên bảo dứt khoát kiên quyết quyết định vẫn luôn nuôi nấng nàng. Trời có mưa do thất thường. Ở nào đó tuyết trắng xóa mùa đông. Một đám đói khát dã lang tập kích bọn họ nơi cư trú. Đó là cái tuyệt vọng chả vạng, chứng kiến chốn một mảnh huyết hồng bị xé rách rơi rớt tan tác thi thể hỗn độn rơi rụng trên mặt đất. Đỏ tươi máu nhiễm hồng tuyết trắng. Đêm hôm đó bọn họ thị tộc đã chết thật nhiều người. Có lao nhân, có hài tử, còn có hắn á phụ á mẫu, chỉ còn lại có tỷ tỷ lăng nhã đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Gặp bị thương nặng dân tộc Cao Sơn bắt đầu rồi du đãng sinh hoạt, bởi vì thiếu thanh trắng niên, con mồi kịch liệt giảm bớt, các nàng nhật tử quá phi thường gian nan, ngày thường nhật tử còn có thể, cho dù không có con ngồi cũng có thể dùng dã quả đỡ đói, tới rồi mùa đông quả thực chính là ác ngộng, có cây khô héo, dã thu biến thiếu. Đầy trời khắp nơi đại tuyết mang đến rét lạnh cùng khuyết thiếu đồ ăn mang đi rất nhiều người sinh mệnh, không thể săn thú, không thể gánh vác khởi thu thập việc nặng, thường thường sinh bệnh, lang phỉ làm nhỏ yếu nhất tồn tại thành đại gia khinh thường đối tượng, nếu không có tỷ tỷ che chở khả năng đã sớm rời đi thế giới này. Mùa mưa tiến đến, vốn là cất giữ qua mùa đông vật tư thời điểm, nhưng là khu vực này lại xuất hiện không biết từ đâu tới đây một đoàn hung hãn hoang sư. Tộc nhân ở đi ra ngoài săn thú thời điểm nhiều lần bị thương tay không mà hồi, tất cả mọi người khác sâu biết mùa đông đáng sợ, vì đạt được càng nhiều đồ ăn, có người đem chủ ý đánh tới lăng phỉ trên người. Bởi vì nàng thân thể không hảo hơn nữa không thể vì trong tộc làm bất luận cái gì công hiến. Mỗi khi thời tiết này, một ít bộ lạc liền sẽ dùng đồ ăn đổi lấy nô lệ, thế giới này nhân sinh tồn đều thực khó khăn, nô lệ so bình thường tộc nhân muốn thấp kém, nam nô lệ muốn thừa nhận nặng nghề công tác. Nữ nô lệ trừ bỏ lao động còn muốn phụ trách chủ nhân sinh sản, bình an sinh hạ hài tử địa vị mới có thể thăng đến cùng tộc nhân giống nhau. Khí hậu ác liệt, ngoại giới hoàn cảnh tàn khốc, sinh hài tử đó là cửu tử nhất sinh sự tình. Rất nhiều nữ nô lệ đều sẽ chết ở sinh sản thượng, huống chi là lang phỉ cái này nửa chết nửa số người. Lang phỉ cùng A tỷ liều chết không từ, dưới sự tức giận trong tộc chặt đứt lang phỉ lương thực, vì làm hai chị em sống sót. Lăng Nhã thậm chí bắt đầu tham dự nguy hiểm đi săn công tác, bởi vì đi ra ngoài săn thú người trừ bỏ chính mình thức ăn ngoại còn có thể thêm vào đạt được đồ ăn. Vì không ra tăng A tỷ gánh nặng, Lăng Phỉ kéo gầy yếu thân thể đi ra ngoài tìm thực vật, nhưng là đồ ăn không có tìm được, lại đã phát sốt cao. Ở một cái âm u trong sơn động hơi thở thoi thoát, trong mộng hình ảnh đột nhiên im bản, Lăng Phỉ ở kia một khắc lại rõ ràng minh bạch nữ hài tử trước khi chết. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, lang phỉ mở to mắt, trên mặt còn mang theo chưa khô nước mắt, buổi sáng lạnh lẽo không khí hút vào khoang bụng, vẫn như cũ đang ở cái này phá trong sơn động, lúc này từ trong tới ngoài tinh thần lên, nàng minh bạch trong ngộng hết thể là cái kia đời trước ký ức, nữ hài đã chết, chính mình không biết vì cái gì sẽ xuyên đến thân thể này, bất quả nếu tiếp nhận rồi nhân ra thân thể, chính mình cũng muốn gánh vác trách nhiệm, lang phỉ ở trong. Long mặc nghiệm ta sẽ thay ngươi sống sót, cũng sẽ bảo vệ tốt ngươi a tỷ. nàng vốn dĩ chính là tâm đại người, vẫn luôn thờ phụng nhân sinh trừ chết vô đại sự. nếu không thể hiểu được xuyên qua đến cái này địa phương, chính mình lại tìm không thấy trở về phương pháp, như vậy tới đâu hay tới đó, sống sót mới là chính sự. cái kia mộng chẳng những bản tóm tắt đời trước ngắn ngủi cả đời, cũng rõ ràng nói cho lăng phỉ cái này gọi là cửu châu đại lục không phải ở vào chính mình sở nhận chi cái kia địa cầu. Bởi vì trên địa cầu chỉ có một ánh trăng, tuy rằng lấy các hình thái xuất hiện, đại lục này buổi tối theo mùa biến hóa ánh trăng số lượng cũng sẽ phát sinh biến hóa. Cửu châu đại lục cùng địa cầu địa lý cùng sinh thái hoàn cảnh không sai biệt lắm, một năm bị chia làm bốn cái mùa, tiêu tan, ngày mùa hè, lá rụng, tuyết thiên, cái này bốn cái mùa cùng địa cầu xuân hạ thu đông tương đối ứng, tiêu tan mùa hơi đoạn chút, tuyết thiên là này bốn cái mùa dài nhất, cũng là khó nhất nào. Từ trước thân trong trí nhớ biết được, đại lục này động thực vật cùng địa cầu tên bất động, nhưng là chủng loại đại khái tương đồng, cái này làm cho Lăng Phỉ nhẹ nhàng thở ra, ít nhất chính mình còn có thể nhận thức điểm ăn, không đến mức bị sống sờ sờ đói chết, bất quá nàng tưởng quá đơn giản. Lăng Phỉ vừa động, bên người nữ nhân kia cũng tỉnh lại, một miệng không rõ hô một câu Lăng Phỉ, duỗi tay sờ sờ cái chán của nàng, vui mừng lộ rõ trên nét mặt đến thấp giọng nói, thật tốt quá, không nhiệt Thật là thiên thần phù hộ. Lăng phỉ lúc này cũng thấy rõ ràng nữ nhân mặt, căn cứ ký ức, biết trước mắt cái này chiếu cô chính mình nữ nhân là lăng nhã. Đời trước gã tỷ duy nhất quan hệ huyết thống, lăng nhã diện mạo thực đoan chính. So ngày hôm qua nhìn đến này đó nữ nhân muốn tú khí một ít, cười rộ lên mi mắt cong cong. Thư con nhu, bất quá 18 tuổi tuổi tác lại bởi vì làm lụng vất vả sinh hoạt già rồi mười mấy tuổi, đồng dạng ăn mặc váy ra cùng gây ngực. Cánh tay phải thượng có điều mười mấy centimet lớn lên đỏ thắm. Miệng vết thương, theo nàng động tác khẽ động thế nhưng còn đổ máu. A tỷ, người tay bị thương. Không biết có phải hay không cái kêu ngộng quay phá. Lang phỉ kêu nàng A tỷ không có một chút không khỏe cảm. Nàng ở kiếp trước là con gái một, phi thường hâm mộ những cái đó có huynh đệ tỷ mọi người. Hiện tại trời cao cho nàng một cái chi tâm A tỷ, mừng rỡ như điên. Túi đầu nhìn mắt chính mình cánh tay. Lăng nhã một bộ không thèm để ý bộ dáng, bị tam giác mã giác chạm vào một chút, không quan trọng, lăng phỉ không nóng lên, không cần lại tùy tiện đi ra ngoài, nhưng làm ta sợ muốn chết. Một câu nói lăng phỉ trong lòng nế ẩm, nếu không phải bởi vì chính mình, A Tỷ nhất định sẽ không đi làm nguy hiểm như vậy sự tình, chính mình không thể liền như vậy ngốc, nhất định phải làm điểm cái gì mới được, nếu có đồ ăn, A Tỷ cũng không cần lại mạo sinh mệnh nguy hiểm đi săn thú kia cũng không phải một nữ nhân hẳn là làm. Ba chương ba thảo sọn. Lăng nhã vừa định muốn lại nói chút cái gì, ngày hôm qua cho chính mình sắc mặt nữ nhân kia đi tới lạnh lùng đến nhìn nàng hai. Lăng nhã, ăn cơm, săn thú đội lập tức liền phải xuất phát. Nói xong ánh mắt đều không cho một cái, xoay người liền đi ra sơn đậu. Lăng phỉ, ta đi rồi, buổi sáng không có dư thừa đồ ăn, người nhẫn nhẫn, ta săn thú thời điểm tìm chút dã quả cho người. Nói đến này, A nhã con hạ thân tiến đến nàng bên thai nhẹ giọng nói, A thu nàng không thích ngươi, ngươi không cần treo chọc nàng. Vô vô nàng bả vai, lăng nhã đứng dậy đi ra ngoài. Cơm sáng qua đi, hỗn độn tiếng bước chân càng ngày càng xa, la lăng phỉ biết đây là trong tộc người tổ chức đi ra ngoài săn thú. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi, nàng thân thể khôi phục không ít, có thể chậm rãi chính mình đứng lên, nếu nghĩ muốn tại đây hảo hảo sinh hoạt đi xuống, như vậy phải đi ra ngoài nhìn xem chính mình vị trí hoàn cảnh. Càng quan trọng là muốn tìm điểm ăn, này không chính mình này, tiểu thể trạng thiệt tình nhịn không được bao lâu. Sơn động đại khái có 500 nhiều mét vương lớn nhỏ, sơn động khẩu chỗ còn có chút ánh mặt trời, bên trong nhiều năm không thấy được ánh mặt trời vị trí âm u ấm mức, ẩn ẩn, có chút mốc meo hương vị. Tới gần vách đá trên mặt đất có rất nhiều khô thảo cùng động vật ra tạo thành giản dị dường, mép giường còn có không ít ma chế xương cốt cùng thạch khí, cũng không có phát hiện bất luận cái gì đồ gốm. Nhìn dáng vẻ nơi này hẳn là đang đứng ở Tân Thời Kỳ thời đại cùng thời đại đồ đá chi gian, chính mình đây là xuyên một vạn nhiều năm a. Hai chị em ở tại cách sơn động khẩu 5m tả hữu vị trí, Lăng Phỉ đỡ vách đá đi ra ngoài, đi vào cửa động trước mắt rộng mở thông suốt, sơn động ở vào giữa sơn núi chỗ, trầm thấp triền núi hạ kéo dài một mảnh hoàng màu xanh lục mặt cỏ, mặt cỏ cuối là mênh mông vô bờ nguyên thủy rừng rậm, gió nhẹ phất quá, thật là thanh tùng như sóng, Lục Minh thủy cốc Lăng phỉ đã từng đi qua ở vào trường Bạch Sơn một tòa nguyên thủy rừng rậm, lúc ấy ở du lãm trên xe thị rất chấn động xa xa không đuổi kịp hiện tại, tại đây phiến tung hoành vạn rắm nguyên thủy rừng rậm, cây cối hải dương liên miên không dứt, trong rừng rậm thường thường truyền đến không biết cái gì động vật phát ra gầm rú, giống lên một tiếng giống như một giọt nước lạnh tích nhập chảo dầu, dẫn tới vô số hợp minh, ly xa như vậy, đều có thể cảm giác được mặt đất chấn động, lúc này nàng cảm giác. Được chân chính tự nhiên pháp tắc quy luật, cá lớn nuốt cá bé, thích hợp sinh tồn. Sơn động ngoại có khối đất bằng, trong tộc mấy người phụ nhân đang ở vùi lấp trên mặt đất vết máu cùng đồ ăn cạn, nếu không đem mấy thứ này xử lý, thực mau sẽ có động vật theo hương vị lại đây. Thấy lăng phỉ đi ra, đang ở bận rộn mấy người phụ nhân đều dừng lại động tác nhìn lại đây, trong đó không thiếu có đồng tình cùng khinh bị ánh mắt, cái kêu kêu A thu nữ nhân bĩu môi nói, nhà, đi lên. Ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên trong đâu, ra tới làm gì, nơi này nhưng không ngươi đồ ăn. Những người khác giống như nhìn quen loại tình huống này, cũng không có tăng thêm khuyên can, nhìn thoáng qua náo nhiệt lại sôi nổi tiếp tục trong tay sống. Nhưng thật ra A Thu bên cạnh có cái vóc dáng thấp nữ nhân giật nhẹ nàng, nhanh lên thu thập, đi thu thập rau dại cùng giã quả. Ngày hôm qua con mồi liền không quá đủ, chúng ta hôm nay đến nhiều chích chút. A Thu hầm hực liếc lăng phỉ liếc mắt một cái, đúng vậy. Có chút người chính là trời sinh lãng phí lương thực còn không làm việc, cố tình còn liên lụy người khác, thật không biết người này nghĩ như thế nào. Lăng phỉ từ trong trí nhớ biết được cái này A Thu là đương nhiệm tộc trưởng lao bà, tộc trưởng mang theo cường tráng thanh niên xuất ngoại săn thú thời điểm. A Thu liền mang theo trong tộc nữ nhân thu thập rau dại giã quả cùng tuổi lốt, bởi vì phải vì tuyết thiên làm chuẩn bị, gần nhất trong tộc nữ nhân việc phi thường nặng nghề, trùng hợp Lăng phỉ ở ngay lúc này bị bệnh. A Thu đối nàng càng là phiền chán. Lăng Phỉ tưởng cùng các nàng cùng nhau làm quen một chút hoàn cảnh, tự nhiên muốn chịu đựng nàng lời nói lạnh nhạt, coi như không có nghe được giống nhau, mở miệng hỏi: "A Thu tỷ, ta đã hảo, hôm nay cùng các ngươi cùng nhau đi ra ngoài tìm điểm ăn." "Thôi bỏ đi, ngươi nếu là lại bị bệnh A Nhã còn không được ta liều mạng." Nghe nàng muốn đi ra ngoài, A Thu ngược lại vẻ mặt phiền chán, lần trước Lăng Phỉ đi thu thập mà bị bệnh, Lăng Nhã tuy rằng chưa nói cái gì, Đối chính mình thái độ phi thường lãnh đạm, tuy rằng không có nói ra, trong lòng khẳng định trách tội chính mình đối lang phỉ lời nói lạnh nhạt, lang nhã nhưng cùng nàng gái này phế vật em gái bất đồng, lang nhã ở trong tộc nữ nhân rất có nhân duyên, chính mình cũng không hảo lại đắc tội nàng. Mấy người phụ nhân thu thập xong từng người sách theo mấy trường cũ xưa ra lông chuẩn bị xuất phát, A Thu hừ lạnh một tiếng dẫn đầu rời đi, một bộ mặc kệ đáp nàng bộ dáng. Nàng đi rồi! Vừa rồi cái kia khuyên can A Thu kêu hồng hoa nữ nhân, hướng lăng phỉ xử cái ánh mắt, ý bảo nàng đuổi kịp, lăng phỉ biết nghe lời phải đến đi ở cuối cùng. Ở cái này hoàn cảnh ác liệt thế giới, người chỉ có bám vào thị tộc mới có thể kéo dài hơi tàn tồn tại, chính mình mới vừa xuyên qua tới, ở đứng vững chân phía trước cái gì đều đến chịu. Ở sơn động chỗ dốc thoải bên phải, một mảnh tê eo thâm cỏ dại, mặt cỏ trung gian có điều rõ ràng đường nhỏ. Đoàn người xuyên qua đường nhỏ đi rồi ước chừng nửa giờ, chuyển qua đỉnh núi phía trước xuất hiện một mảnh rừng cây nhỏ. Rừng cây nhỏ các loại cây ăn quả hỗn loạn, đỏ rực cùng vàng nóng ánh trái cây treo đầy chi đầu, một mảnh quả lớn trồng chất cảnh tượng. Đi rồi như vậy trong chốc lát, lang phi phía sau lưng đã bị hãn tầm ước, càng đối hiện tại thân thể này gầy yếu trình độ có tân hiểu biết, đặc biệt tưởng niệm chính mình trước kia tung tăng nhẹ nhót, lên núi leo cây thời điểm. Ở nàng không lưng thở dốc thời điểm, Kia mấy người phụ nhân đã nhanh tay chân mau đến tháo xuống trái cây phóng tới bình quán gia thú thượng, thả ước chừng 5 6 cái, nắm lên da lông 4 cái rác, đem trái cây chặt chẽ bao vây ở da lông, cùng Á Thu chào hỏi liền phản hồi sơn động. Lăng Phỉ lúc này mới minh bạch các nàng trong tay da lông tác dụng, bất quá như vậy thật sự quá phí lực khí, đại gia thú sử dụng rất nhiều, các nữ nhân gia thú đều là chút biên rác khâu lại đến cùng nhau, diện tích tiểu, khâu lại địa phương cũng không dán chắc. Cho nên mỗi lần chỉ có thể trang mấy cái, ở trên đường đi tới đi lui tiêu phí một giờ thời gian, một ngày cũng không chiếm được nhiều ít. Lăng phỉ hết trô nói rồi, dùng ra thú đến vận đến khi nào, nơi này cũng không có túi hoặc là xỏ so sao. Nghĩ đến sọt, ngẩng đầu liếc đến bên đường lay động cỏ tranh, trong lòng đột nhiên có cái chú ý. Trên núi nhiều nhất chính là cỏ dại, lăng phỉ tùy tay tún một phen cỏ tranh thử xem cứng cỏi độ cái này mùa cỏ dại dùng để biên đổ vật là nhất rắn chắc bất quá, lang phỉ ngón tay tung bay, bắt đầu xử lý trong tay nửa khô vàng cỏ chanh. Mọi người bận rộn đem tháo xuống chi đầu trái cây đưa về sơn động, lang phỉ ở một bên không dứt kéo thảo hành vi bị những người khác xem thường, quả nhiên là vô dụng người, phế đi nửa ngày kính đi vào trên núi cũng không thu thập, A thu chú ý tới nàng liền ra thú cũng chưa mang, cười nhạo một tiếng, nàng A mẫu như vậy lợi hại người. Sinh ra tới như vậy cái phê vật, Các loại không hiếu hảo ánh mắt, lang phỉ nhưng thật ra chút nào không chú ý tới, hết sức chuyên chú dùng cỏ tranh bệnh thảo soạn. Lang phỉ trải qua cùng thân thể này chủ nhân tương tự, sinh ra ở một cái giao thông không phát đạt núi lớn, bởi vì nghèo khó. Cha mẹ song song đi ra ngoài làm công, lang phỉ cùng tuổi già mãi mãi cùng nhau sinh hoạt, mãi mãi là cái lao chung ý vì giảm bất trong nhà gánh nặng. Nhỏ nhỏ Lang phỉ thường xuyên đi theo nãi nãi cùng đi trong núi trích ngấm rừng cùng thảo dược, về đến nhà phân biệt phơi khô, nửa năm vào núi một lần thu hóa người đồng la ở trên đường núi vang lên tới thời điểm, tổ tôn. Hai người đem tích góp hàng hóa bán đi có thể đổi không ít tiền. Bốn chương bốn thu thập trái cây Cao trung thời điểm cha mẹ ở một hồi nhà xưởng sự cố chung qua đời, lăng phỉ cùng nãi nãi sống nương tựa lẫn nhau, vì tích cóc đủ đại học học phí. Mãi ngoại băng ngày thời điểm lên núi hái thuốc, buổi tối thời điểm biên soạn cùng các loại thủ công nghệ phẩm. Chờ đến Lăng Phỉ nghỉ thời điểm bắt được mấy chục giáng ngoại nông gia nhạc bảy quán bán đi, liền dựa vào như vậy Lăng Phỉ thượng xong 4 năm đại học, chỉ là nàng tốt nghiệp không lâu lại ngoại sinh bệnh rời đi nhân thế, Lăng Phỉ mất đi cuối cùng. Một người thân, lúc này nàng lại vô cùng may mắn trước kia khó khăn thời điểm học được những cái đó duy sinh thủ đoạn, bởi vì ở kéo mấy cái cổ tranh sau phát hiện tam thất tham. Một mảnh nhỏ, còn không ít, nơi này tam thất tham là kiếp trước phóng đại bản, cây cây chi lăng, phi thường tinh thần. Cái này không cần lại phát sầu lăng nhã á tỉ miệng vết thương, tam thất tham là ôn hòa cầm máu dược, hiệu quả cũng không tệ lắm. Xem a thu rời đi, hồng hoa đi đến bên người nàng, lang phỉ, không mang ra sao. Ta này nhiều một khối cho ngươi, ngươi đây là đang làm gì? Nhìn nàng trong tay có tranh bệnh kỳ quái đồ vật vẻ mặt khó hiểu. Cảm ơn ngươi A Hồng Hoa tỉ, không cần, ta làm cái có thể trang trái cây thảo soạn, lập tức thì tốt rồi. Đối với cái này trong tối ngoài sáng giúp hai chị em người, lang phỉ đối nàng ấn tượng khá tốt. Khi nói chuyện, sop thể đã cơ bản thành hình, tuy rằng chưa thấy qua thảo soạn, nữ nhân đối mấy ngày này sinh trực giác ngại bén, rõ ràng cảm giác thứ này thực dụng tính phi thường cường, Hồng Hoa ánh mắt sáng lên, dùng thảo làm gì đó trang trái cây, sẽ không hư đi. Sẽ không, phi thường rắn chắc, ta thử qua. Lăng phỉ lắc đầu, thủ hạ động tác không có đã chịu nói chuyện ảnh hưởng, đã lâu không có động thủ, biên siêu siêu vẹo vẹo, thời tiết này có cây chính thích hợp bệnh, Lăng phỉ đối sọt rắn chắc trình độ rất có tin tưởng. Hoàn thành. Cho ta thử xem. Hồng hoa hỏi nàng, đôi mắt lại nhìn chầm chầm nàng trong tay đơn sơ sọt, tràn đầy mới lạ. Lăng phỉ gật đầu một cái, hồng hoa gấp không chờ nổi đến tiếp nhận sọt. Đem ra hồng quả bỏ vào đi, sọt trường khoan hơn 30cm, mười mấy cái hồng quả chỉ chiếm sọt một phần ba, bên cạnh nữ nhân thấy thế, vây quanh lại đây, đem mới vừa tháo xuống hồng quả cũng phong tới bên trong, ước chừng thả hơn 30 cái, sọt mới khó khăn lắm chứa đầy, ở lăng phỉ ý bảo hạ, hồng hoa đôi tay nâng lên sọt đế, ổn định vững chắc đem sọt nâng lên, qua lại đi rồi vài bước, vẻ mặt kinh hỉ, thảo khung chỗ tốt ở chỗ chẳng nhiều. Trái cây còn sẽ không bị tê phá, mặt khác mấy người phụ nhân đối cái này mới lạ ngoạn ý cũng là yêu thích không buông tay, có cái lá gan đại thò qua tới, lang phỉ, có thể cho ta cũng lộng một cái sao. Hảo A. Trải qua vừa rồi luyện tập, bệnh thủ pháp thuần thuộc không ít, hồng quả cái đầu không nhỏ, nàng biên thảo sọt mắt khá lớn, nhưng còn sẽ không lậu ra tới, không yêu cầu bản tướng, biên tốc độ liền mau không ít, trong nháy mắt một cái thảo sọt đế đã làm ra tới cùng cái thứ nhất so sánh với, cái thứ hai càng thêm chặt chẽ mỹ quan, ở mọi người ánh mắt sáng quắc hạ, Lang Phỉ thần kỳ giống nhau đem tùy ý có thể thấy được cỏ dại xoa thành một cổ một cổ, sau đó cỏ dại ở nàng trắng non ngón tay gian. liên biến thành một cái hình trụ thảo sọn, Lang Phỉ đưa cho vừa rồi nói chuyện người nọ, người nọ hoan hô một tiếng chạy nhanh đến bên cạnh đi trang trái cây. "Lang Phỉ, ngươi đem cái này sọt tặng cho ta, ta đem hôm nay thu trái cây phân ngươi một phần." Hồng Hoa không thể lấy không tốt như vậy dùng đồ vật, muốn dùng trái cây trao đổi, vẻ mặt khẩn trương đến nhìn nàng, sợ lăng phỉ cự tuyệt. Hảo, cảm ơn Hồng Hoa tỉ. Lăng phỉ cho nàng một cái đại đại gương mặt tươi cười, trong lòng thực thừa nàng tình, tiếp tục trong tay động tác, trái cây tuy rằng ai đều có thể trích, lấy chính mình thân thể hiện tại đi đường đều lao lực trạng thái, thật sự vô pháp ngâng mấy chục cân trọng vật đi tới đi lui. Nghe Hồng Hoa nói như vậy, Vừa rồi nữ nhân kia cũng tỏ vẻ sẽ phân cho nàng một bộ phận, có nàng hai mở đầu, nhìn đến cái kia thảo sọt có thể trang như vậy nhiều trái cây đã sớm đỏ mắt, sôi nổi lại đây tỏ vẻ mớn. Ngay từ đầu lăng phỉ chính mình một người biên, sau lại đơn giản một bên biên một bên dạy cho mấy cái nóng lòng muốn thử người, nàng vô tư hành vi thu được nhất trí khen ngợi, bởi vì trong tộc con ngồi điểm trung bình xứng, nhưng là giao dại cùng giã quả là về chính mình sở hữu cho nên ở con ngồi không đủ thời điểm có thể dùng này đó đỡ đói. Đây cũng là các nàng đối thảo sọt báo lấy vô cùng nhiệt tình nguyên nhân. Thảo sọt bệnh không khó, trọng ở thuần thục, lang phỉ chỉ đạo vài người sau bắt đầu thải thảo dược, trích tam thất tham chỉnh chỉnh tề tề đặt ở sọt. Lang phỉ, cái kia không thể ăn, người vẫn là nhiều trích chút hồng quả, thái dương xuống núi phía trước chúng ta nhất định phải trở về. Bởi vì được đến nàng trợ giúp, Mấy cái ngày thường không quen nhìn lăng phỉ nữ nhân thiện ý nhắc nhở nàng, các nàng chỉ là đơn thuần không quen nhìn lăng phỉ không nhọc động. Hiện tại lăng phỉ có thể làm ra như vậy hữu dụng đồ vật. Rất nhiều người đối nàng về điểm này phản cảm cũng đều tiêu trừ một quang. Đã biết, ta đây liền đi. Lăng phỉ đem sọt trang một nửa, cảm giác có thể sử dụng đã lâu, liền hướng rừng cây đi đến. Hồng quả so trứng gà đại chút, so thành nhân nắm tay lại tiểu chút, trong trí nhớ là chua ngọt hương vị có điểm giống quả táo, nữ nhân cùng hài tử thích gan loại này trái cây. Hôm quả khả năng chín, lang phỉ ngón tay mới vừa đụng tới, liền từ trên cây rơi xuống ở trong bụi cỏ. Lang phỉ cong lưng đi nhặt mấy cái, tương lượng một chút, không sai biệt lắm đã là thân thể này có thể thừa nhận cực hạn, bỏ vào sọt, liền đứng lên hướng sơn động đi đến. Đường núi gập gành bất bình, có chút địa phương còn thực đầu tiếu, dưới chân cỏ dại hoặc không lưu vức, lang phỉ ôm bẩy, Tám cân trọng thảo sọt có chút cố hết sức, một chân thâm một chân thiện dọc theo người khác lưu lại dấu chân về phía trước đi, đường nhỏ hai bên là cao cao không biết tên thảo, người đi đường xuyên qua trong đó giống như chất ở cỏ dại hải dương bên trong, từ nơi xa chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến đỉnh đầu màu đen tóc rối. Nửa lam thảo diệp giống một đám tiểu cưa ở lăng vĩ lỏa lỗ cánh tay cùng trên mặt vẽ ra từng đạo tiểu miệng vết thương, tuy rằng không có xuất huyết, nhưng là bị mồ hôi một ngâm, nóng rất đau. Lăng phỉ trong lòng thở dài, thân thể này thật sự là quá yếu không cấm phong. Nữ nhân khác mỗi ngày dài nắng dầm mưa, vất vả lao động, làn da đã sớm thô ráp đến không sợ này đó. Mới vừa trích hồng quả thời điểm, nàng thấy hồng hoa liền như vậy không hề cố kỵ ở cây cối chung đi lại, ngón tay thô nhánh cây chỉ ở nàng bả vai lưu lại nhợt nhạt bạch ấn, ngấm lại chính mình biên mấy cái thảo sọt trong tay mài ra bọt nước. Lăng phỉ cảm giác chính mình cũng coi như là cái này nguyên thủy thời đại đệ nhất phía sài trách không được á thu như vậy nơi trốn nhằm vào chính mình. Nghiêng ngả lảo đảo đến trở lại sân động, đem hồng quả ngã vào nàng cùng a tỷ giản dị bên giường biên, mép giường có khôi không lớn cục đá, mặt trên còn phóng mấy cái có chút khô quát trái cây, bởi vì thân thể suy yếu duyên cớ, lang phỉ rất ít cùng trong tộc nữ nhân cùng nhau đi ra ngoài thu thập, trong nhà trái cây đều là lang nhã đi ra ngoài săn thú thời điểm thải, chỉ là săn thú lộ tuyến thực cố định, mỗi ngày trải qua hơn nữa rất nhiều người ngắt lấy, Dư lại trái cây không phải dưa vèo táo. Nước chính là không có thành thụ, cho nên lăng nhã mang về tới trái cây phẩm tướng không thế nào hảo. Lan lộn nửa ngày, lăng phỉ đã sớm đói trước tâm rán phía sau lưng, nắm lên một cái tùy tiện xoa xoa liền đặt ở trong miệng, không cần lo lắng nông dược, nhiều lắm có điểm bùn ớt. hoang màu xanh là trái cây không có gì hương vị, chính là thủy nhiều, bề ngoài nhìn héo héo, một ngụm đi xuống nước sốt văng khắp nơi, hơi chút lót lót bụng còn dài khác. Lang phỉ ở hiện đại là chính tông đồ tham ăn một quả, ăn khởi đồ vật đó là gió cuốn mây tan, nhưng là bận tâm đến bây giờ thân thể này nhu nhược, vẫn là nhai kỹ nuốt chậm đến nuốt hai cái. Tuy rằng đều là trái cây, bụng có đồ vật dễ chịu không ít, ngấm lại trước kêu bởi vì giảm béo mỗi ngày la hét muốn ăn uống điều độ những cái đó nữa đồng sự. Lăng phỉ trong lòng nhịn không được chửi thầm, thật là đang ở phúc chung không biết phúc, đặt ở nơi này mang mấy ngày. Bảo đảm một đám thấy những cái đó ăn hai mắt mạo lục quang. Năm chương năm xung đột. Nơi này không có ăn cơm chưa thói quen, cơm sáng qua đi săn thú săn thú thu thập thu thập, chạm vạng thời điểm phản hồi sơn động lại ăn một đốn bữa tối, giữa trưa tại giã ngoại tùy tiện lót một ngụm, bất quá bởi vì muốn chứa đựng qua mùa đông đồ ăn, gần nhất săn thú thời gian kéo dài đến đã khuya, giã ngoại ban đêm là giã thu thiên đường, mặc kệ lại không có con ngồi, trời tối phía trước cần thiết trở về đương nhiên này đó bất thành văn quy cũ đều là tổ tiên truyền xuống tới, lang phỉ tứ nguyên chủ trong trí nhớ đến tới, Nghỉ ngươi không sai biệt lắm, lang phỉ sửa sang lại hạ những cái đó thảo dược đặt ở tránh gió ẩn nấp địa phương, bế lên thảo sọt đi ra sơn đậu, lang phỉ cùng mãi mãi học không ít trung y liệ chi thức, ở đại học thời điểm kế hoạch tốt nghiệp sau đương cái trung y liệ, sau lại bởi vì kinh tế nguyên nhân, cử đi học nghiên cứu sinh, này cũng thành nàng tiếp trước một cái tiến Thân thể này bẩm sinh thể nhược, hậu thiên lại không có được đến tốt chiếu cố, dinh dưỡng cũng không có đổi kịp, miễn dịch lực đó chính là cha thời tiết biến hóa phải sinh bệnh, chiếu như vậy xem, tính dưỡng là không diễn, tuần tự tiệm tiến rèn luyện một chút nhưng thật ra có thể. Mới vừa đi ra không xa, A Thu mang theo mấy người phụ nhân ôm đôi đến có ngọn hồng quảng nên diện đi tới, Lang Phỉ chú ý tới nàng trong tay có nghiêng lệch sắp tan thành từng mảnh thảo sọn, phòng trưng là xuất từ kia mấy cái người mới học tay. Tuy rằng biên ra dáng ra hình nhưng là quá rời rạc, phỏng trừng trang một lần phải báo hỏng, bất quá lần đầu tiên là có thể làm được loại trình độ này, cũng coi như là khéo tay, người nguyên thủy cũng không buồn, các nàng không rửa các loại công cụ có thể. Tại như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ sinh tồn, mới thật là lệnh người kinh ngạc cảm thán cường hãn. Bốn người đi đến phụ cận, lang phỉ theo bản năng hướng bên cạnh nhường một chút, không nghĩ tới mấy người kia dừng lại, chặn đường đi, A Thu dẫn đầu mở miệng. Cái này đều thảo sọt đồ vật là người dạy cho các nàng. Lăng phỉ không rõ nguyên do gật gật đầu. Người là từ đâu học? Vì cái gì trước kia không có nói cho chúng ta biết? Ô mấy chục cân đồ vật một chút đều không có cảm giác được trọng. A thu thần sắc phức tạp nhìn chầm chầm lăng phỉ. Nghe ra giọng nói của nàng trung chất vấn, lăng phỉ ngầm đầu. Nhìn ra nàng trong mắt không thêm che giấu hoài nghi, không đợi nàng trả lời. A thu mặt sau một người tuổi trẻ nữ nhân cười nhạo một tiếng. a thu cùng cái này phế vật có cái gì nhưng nói, mỗi ngày tránh ở trong sơn động lười biếng, còn không biết như thế nào làm ra như vậy cái ngọn ý. Hừ. Nữ nhân khinh miệt đắc dụng đôi mắt đảo qua tới, trong ánh mắt giống như mang theo dao nhỏ, hận không thể cấp Lăng Phỉ mấy đao. Nay thật đúng là ác ý tràn đầy, Lăng Phỉ tỏ vẻ chính mình nằm cũng trúng đạn, liền tính chính mình không làm việc, nhưng là cũng vô dụng trong tộc dưỡng, từ a phụ A Mâu sau khi qua đời đều là lăng nhã á tỷ chiếu cố chính mình. Những người này thật đúng là ăn trước củ cải đạo nhọc lòng, lại nói chính mình cũng không quen biết nữ nhân này, như vậy vô khác nhau thương tổn thật sự hảo sao. Lăng phỉ lạnh lùng đến nhìn vừa rồi nói chuyện nữ nhân, không chút khách khí đến mở miệng nói, ta có phải hay không phế vật cùng ngươi có quan hệ gì. Ta ăn qua ngươi thịt vẫn là đoạt lấy ngươi trái cây. Liên tính là bùn bù tất còn có vài phần tính tình đâu. Lăng Phỉ tuy rằng tính tình hảo, nhưng cũng không phải cái kia tùy ý người khác khi dễ tránh ở góc gầm thầm thương tâm nữ hải, lập tức phản bác qua đi. Sớm đã thành thói quen Lăng Phỉ vâng vâng dạ dạ, vài người bị nàng này đột nhiên một câu tức khắc đổ á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, tuy rằng nhân gia không nhọc động, nhưng là cũng không có làm trong tộc ra đồ ăn dưỡng, chỉ là không quen nhìn ở người khác bận rộn thời điểm nàng ở trong sơn động ngốc mà thôi. Kia nữ nhân cũng không nghĩ tới nàng sẽ cãi lại Mặt bị nghẹn đỏ bừng, không hề cố kỵ đến mắng, ngươi chính là cái phế vật. Ngươi a tỷ cũng là phế vật. Sẽ biên cái này thì thế nào, chờ Tuyết Thiên thời điểm bị đông chết đói chết đi. Nàng mắng xong trường hợp lập tức lâm vào tĩnh mịch, tuy rằng nói trong tộc chướng mắt lăng phỉ, nhưng là đối lăng nhã là thực thán phục, nho nhỏ tuổi tác liền gánh vác khởi nuôi sống hai người gánh nặng, hơn nữa là tham gia săn thú đội cái thứ nhất nữ nhân, phải biết rằng săn thú là phi thường nguy hiểm. Thường xuyên có thanh tráng niên toi mạng, thành thật, chịu thương chịu khó lăng nhã ngay cả tộc trưởng đều xem trọng liếc mắt một cái, nàng như vậy không kiêng nghề gì mang ra tới, những người khắc cũng không biết nói như thế nào. Thế nhưng đem A tỷ cũng liên lụy đi vào, đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau, lang phỉ trong lòng lửa giận tới rồi cực điểm, hận không thể đi lên tấu nàng một đốn, nhưng là không được, nhìn xuống, hai chị em ở trong tộc vốn dĩ liền ở vào vi diệu vị trí. Không thể cấp lăng nhã trọ phiền thoái Lăng phỉ ở trong lòng không ngừng đến an ủi chính mình Khu khu Lăng phỉ Lục tạp nàng không phải cố ý Ngươi không cần cùng nàng so đo Ta nghe Hồng Hoa nói thảo sọt là ngươi dạy cho các nàng A thu đúng lúc ra tới đánh gãy này quỷ dị không khí Đối với lăng phỉ thái độ hòa hoan không ít Lăng phỉ nhưng không lánh nàng tỉnh, Vừa rồi người nọ mở miệng thời điểm Như thế nào không thấy nàng ra tới nói chuyện Hiện tại ra tới đường người tốt Liên một cái thảo sọt đến nỗi như vậy không dứt dây dừa sao. Lăng phỉ thiệt tình không biết những người này nghĩ như thế nào, ngắm lại lăng nhã đi phía trước dặn dò, hơi chút quay đầu, mặt vô biểu tình đắc đạo, là ta mấy ngày hôm trước sinh bệnh thời điểm trong lúc vô ý làm, hôm nay thử qua cũng không tệ lắm, biên phương pháp ta đã dạy cho các nàng. Không biết vì cái gì một cái thảo sọt có thể làm ra như vậy dòng trống khuya chiêng trận trượng, lăng phỉ còn nhớ rõ á tỷ đi phía trước dặn dò. Ngắn gọn đến trả lời nàng. Nàng mới vừa xuyên qua đến cái này địa phương, đương nhiên không rõ cái này không chấp mắt thảo sọt đối người ở đây ý nghĩa. Nơi này chủ yếu là dùng săn thú được đến gia thu thịnh phóng đồ vật, nhưng là gia thú cất chứa đồ vật thiếu hơn nữa cũng coi như là chân quý. Rốt cuộc người muốn xuyên áo gia thu phục, trong sơn động giữ ấm cũng yêu cầu gia thú, đặc biệt là tuyết thiên thời điểm, bởi vì gia thú không đủ bị sống sờ sờ đông chết cũng không ở số ít. Hiện tại cái này thảo sọt thay thế gia thú, tài liệu khắp nơi đều có, hơn nữa so gia thú dùng tốt vài lần. A thu các nàng như vậy kinh ngạc cũng không phải chuyện bé xé ra to. Mà là chân chính ý thức được cái này thảo sọt ý nghĩa, đặc biệt cái này thảo sọt vẫn là cái này bị trong tộc phỉ nổ người chế tạo ra tới. Công cụ là khác nhau nhân loại cùng động vật tiêu chí chí nhất là văn minh sản vật, thời đại này thạch khí sử dụng phát minh là đánh nhau săn yêu cầu. Căn cứ vào sinh tồn khát vọng, Thảo Sọt xuất hiện đem các nàng tầm mắt từ thạch khí chuyển rời đến dễ bề sinh hoạt thượng, có thể nói là vĩ đại một bước. Được đến nàng khẳng định trả lời A Thu trong lòng giật mình nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, một sửa ngày thường khắc nghiệt biểu tình. Ôn thanh nói, ngươi vì trong tộc làm công hiến, ta sẽ cùng tộc trưởng nói, ngươi về sau có thể đi theo đại gia cùng nhau ăn. Nói xong liền ôm chặt trong lòng ngực dã quả cùng nàng đi ngang qua nhau. Nàng phía sau vài người lập tức theo sau, cái kia kêu, kêu lục tạp nữ nhân ở trải qua lang phỉ bên người khi hung hăng đến trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lang phỉ cũng không yếu thế hồi trừng nàng liếc mắt một cái, sau đó xoay người đi rồi. Lục tạp khí đôi mắt đỏ bừng, bước nhanh đuổi theo phía trước ba người, thở phì phì phải hỏi, A thu tỷ, cái kia phế vật bất quá là lộng như vậy cái ngoạn ý, vì cái gì muốn trong tộc cung nàng đồ ăn. A thu nhìn nàng một cái không nói chuyện. Nàng biết Lục Tạp Trán ghét Lăng Phỉ nguyên nhân, cho nên vừa rồi khó xử Lăng Phỉ thời điểm cũng không có ra mặt cản trở. Nàng từ trong lòng không thích cái kia mỗi ngày một bộ muốn chết bộ dáng người, chẳng những bởi vì nàng liên lụy trong tộc, càng bởi vì nàng lớn lên thật sự rất giống nàng chết đi am Mẫu, cái kia tuy rằng chết đi thật lâu nhưng vẫn như cũ ảnh hưởng chính mình nữ nhân, Lăng Phỉ tồn tại thời thời khắc khắc đều ở nhắc nhở chính mình vĩnh viễn không đuổi kịp cái kia người chết. Hiện tại cái này bị chính mình coi là phế vật giống nhau người, thế nhưng có thể chế làm ra như vậy thực dụng đồ vật, càng. Thêm kiên định muốn đem nàng làm ra trong tộc quyết tâm, chính mình đại biểu tộc trưởng xử lý nữ nhân bên này sự tình, không thể biểu hiện quá mức, tìm một cơ hội mới được. 6 chương 6 xử lý miệng vết thương Lăng phỉ đi chậm, Hồng Hoa đã hướng sơn động vận chuyển hai tranh, ở trên núi trên đường gặp nàng, xem Lăng phỉ buồn đầu không nói lời nào. Vô vô nàng bà vai, nhỏ giọng hỏi, ta mới vừa thấy qua đi vài người, các nàng không khi dễ ngươi đi. Nàng chưa nói ra tên gọi, Lăng Phỉ cũng biết nàng hỏi ai, lắc đầu, nghĩ đến cái kia làm khó dễ chính mình lục tại, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chính mình tuyệt đối sẽ không lại liên lụy A tỷ, làm những cái đó khinh bỉ chính mình người nhìn xem, ta Lăng Phỉ cũng có thể sống sót, còn muốn cùng A tỷ hảo hảo sống sót. Hồng hoa không biết nàng linh hồn đã đổi thành một cái 21 thế kỷ người, còn đương nàng là cái kia không thích nói chuyện bị khi dễ cũng yên lặng chịu đựng tiểu đáng thương, nhắc nhở nói, không có liền hảo, ngươi phải cẩn thận cái kia lục tạp, nàng gần nhất vẫn luôn trướng mắt người A tỷ, tiểu tâm nàng tìm ngươi phiền thoái. Như thế nào còn có A tỷ sự? Lăng phỉ thực kinh ngạc, lăng nhã xem như trong tộc nữ nhân chung số một số hai có khả năng, hơn nữa tính cách ôn hòa sẽ không cùng người có xung đột. Cái kia lục tạp đầu góc có thật xấu đi, khó hiểu phải hỏi nói, nàng cùng ta A Tỷ làm sao vậy? Vì phối hợp lăng phỉ đi đường tiết ấu, Hồng Hoa cố ý chậm lại bước chân, nghe lăng phỉ hỏi nàng, lập tức có tinh thần, tả hữu cẩn thận nhìn quanh sau, nhỏ giọng nói, còn không phải bởi vì thanh hổ. Lục tạp coi trọng thanh hổ, nhưng là thanh hổ căn bản không để ý tới hắn, cho nên nàng liền ghi hận thượng ngươi A Tỷ, ngày thường đối lăng nhà âm dương quái khí. Trong tộc ai không biết nàng tiểu tâm tư A. Thanh hổ tên này lang phỉ cũng không xa lạ, là A tỷ từ nhỏ chơi đến đại bằng hữu, phi thường chiếu cô A tỷ, A tỷ cũng rất thích hắn, ở A phụ A mâu sau khi chết thường xuyên tiếp tế hai chị em, nếu không có hắn, hai chị em khả năng đã sớm thành một đống bạch cốt. Nếu không có chính mình A tỷ cùng thanh hổ khả năng đã sớm ở bên nhau đi, là chính mình liên lụy A tỷ, lang phỉ gục đầu xuống, kia thanh hổ ca là tính thế nào. Thanh hổ vẫn luôn thích ngươi A tỉ, nếu không như thế nào sẽ đối với ngươi hai như vậy hảo, cái kia lục tạp là thứ gì, ỷ vào hắn Á ca là tộc trưởng không thiếu khi dễ người khác, thanh hổ như thế nào sẽ coi trọng hắn, bất quá cũng lấy nàng không có biện pháp, ai. Hồng hoa trong lòng không thích lục tạp, nhưng là lại không thể biểu hiện ra ngoài, hiện tại chỉ có các nàng hai người, một chút đều không có che giấu đến tỏ vẻ chán ghét nữ nhân kia. Thanh hổ là trong tộc phi thường lợi hại săn thú năng thủ, nghe nói có thể một mình săn đến một đầu thành niên bao đốm, lang nhã săn thú thời điểm có hắn bảo hộ cho nên đến bây giờ không chịu cái gì đại thường, lang phỉ nhưng thật ra thực cảm kích người này, nếu lục tạp là bởi vì thanh hổ chán ghét lang nhã cùng chính mình kia thật là không có biện pháp giải quyết, chính mình từ tâm nhãn hy vọng á tỉ có thể cùng thanh long ở bên nhau. Hồng hoa là cái phi thường hay nói người, hay nói đã có chút bác quái, Trong tộc lớn nhỏ sự nàng đều biết một ít, dọc theo đường đi thần thần bí bí đến cấp lang phỉ nói, tỷ như trong tộc có chút người không phục tộc trưởng giác ban mệnh lệnh, liền sẽ bị an bài đến nguy hiểm nhiệm vụ, tỷ như A thu cam chịu lục tạp quân lấy thanh hổ, âm thầm xa lánh lang nhã hai huynh muội Nghe xong này đó không biết thật giả tin tức, lang phỉ trong lòng thập phần trầm trọng, trong tộc bất quá nhị, ba trăm người liền nhiều như vậy xấu xa sự, quả nhiên có người địa phương liền có thị phi mặc kệ là ở an tươi nuốt sống nguyên thủy thời đại vẫn là ở phát triển cao độ hiện đại hai người đi tới đi lui hai tranh sắc trời liền tối sầm xuống dưới thu thập nữ nhân lục tục phản hồi sơn động lúc này không tham gia săn thú người đều vây quanh ở sơn động cửa ở nhìn đến tộc trưởng lãnh tộc nhân xuất hiện ở tầm mắt kia một khắc đám người bùng nổ một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô có mấy cái gấp không chờ nổi người bay nhanh chạy xuống đi hôm nay săn thú thực thuận lợi không có bất luận cái gì thương vong Con mồi ở trên núi hạ mặt cỏ xử lý sạch sẽ mới nâng trở về, Gia thú phân cho hôm nay săn thu cống hiến lớn nhất người, Thì tấn ngày thường an bài phân phối. Sợ bị hương phấn đám người thường đến, lang Vĩ đứng ở đám người ngoại sườn, đôi mắt nhìn chầm chầm hướng về phía trước đi tới săn thu tộc nhân, ở tìm được lang nhã thân ảnh khi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, người này là chính mình ở thế giới này thân mật nhất người, không thể lại làm nàng đi theo đi săn thu phạm hiểm. Lang phỉ. Ngươi như thế nào ra tới? Mau về sân động, có thứ tốt cho ngươi. Nhìn đến lăng phỉ, lăng nhã thói quen tính thử hạ nàng cái chán độ ấm, sau đó lôi kéo lăng phỉ về sân động. Lăng nhã trên người miệng vết thương lại nhiều không ít, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là từng đạo hành ở trên người, có chút còn ở đổ máu, nhìn qua nhìn thấy ghê người. Lăng phỉ không lý do đến cảm giác một trận đau lòng, thuận theo đến tùy ý nàng lôi kéo chính mình. Đem trong tay ra thú bao bông, Lăng Nhã trên mặt mang theo nhất quán ôn hòa tươi cười, "Đói bụng đi, hôm nay thải tới rồi ngươi yêu nhất ăn hoàng lê, ngươi ăn trước một cái, chờ hạ phân đồ ăn thời điểm cho ngươi lưu một miếng thịt." Lăng Nhã tươi cười cùng mất đi mãi mãi tươi cười rất giống, ôn hòa giống như muốn hóa khai giống nhau tươi cười. Lăng Phỉ trinh lang một chút, đem cái kia rách nát ra thú bông, "A tỷ, ta không đói bụng, trước xử lý hạ miệng vết thương của ngươi đi." "Không quan trọng, quá mấy ngày thì tốt rồi." Hôm nay ngươi đều ăn cái gì? Lăng nhã xem nàng vẫn là có điểm không yên tâm. Ta hôm nay đi theo đi thu thập, ăn hai cái hường quả, hiện tại một chút đều không đói bụng. A tỷ ngươi trước tiên ở bực này chờ, ngàn vạn đừng núp ních. Lăng phỉ đem lăng nhã ấn ngồi dưới đất, cầm khối hoàn toàn trọc mau ra thú đi tìm nước ấm. Hôm nay thu hoạch pha phong, bên ngoài khí thế ngất trời đắp lên đống lửa, mười mấy cái thiêu đốt thực vượng đống lửa ở ban đêm thực đồ sộ. Ngay cả thanh lạnh gió đêm đều không như vậy lạnh, từng khối thịt ở màu vàng ngọn lửa thượng nướng tư tư vang, trong không khí tràn ngập thịt nướng mùi hương. Tuy rằng ngăn lăng nhã đưa cho nàng một tiểu khối thịt, nhưng là ngày này qua lại đi rồi mười mấy tiếng đồng hồ, về điểm này đồ vật đã sớm bị tiêu hóa xong, lăng phỉ bụng bị câu đến thầm thì vang. Sơn động đông sườn đất chống thượng giá khởi một cái đại thạch nồi, nói là thạch nồi bất quá chính là một cục đá lớn trung gian lõm vào đi một hối. Bên trong thịnh phóng thủy đã nóng bỏng, đây là trong tộc công cộng thạch nồi, ăn xong cơm chiều sau mỗi người đều uống điểm, rốt cuộc hiện tại đã là mùa thu, nam nhân còn có thể tạm chấp nhận, nữ nhân cùng hài tử lại uống nước lã đã có thể bụng đau. Thạch nồi ba mặt trường kỳ thừa nhận hoàn nướng đen nhánh một mảnh, lang vị dùng nước sôi đem ra thú hoàn toàn tầm ướp, chịu đựng nước sôi nóng rực lại vắt khô ra thú, lặp lại vài lần xem như đơn giản đến tiêu độc ra thú, nàng sức lực không lớn. Thao tác thạch nổi thực cố hết sức, làm xong này đó hoa gần nửa tiếng đồng hồ. Lăng phỉ trở lại sơn động, phát hiện hồng quả bên cạnh thả hai khối tản ra nhiệt khí thì nướng, so lăng nhã cho nàng kia khối đại không ít, nàng tuy rằng đói váng đầu hoa mắt, nhưng là trước mắt có càng chuyện quan trọng phải làm. Ngồi ở lăng nhã đối diện, lăng phỉ bắt đầu dùng da thú từ trên xuống dưới rửa sạch những cái đó miệng vết thương phụ cận làn ra, lăng nhã theo bản năng đến co rú một chút. Ở cảm nhận được nàng mềm nhẹ động tác sau, thả lỏng lại, nhìn trầm trầm hòn đá thượng thì nướng. Đây là tộc trưởng mới vừa đưa lại đây, lang phỉ, nghe nói ngươi lộng cái kêu thảo sọt đồ vật, kia đồ vật so ra thú dùng tốt. thủ hạ động tác không ngừng, lang phỉ gật gật đầu, mấy ngày hôm trước nóng lên thời điểm trùng hợp làm, chờ hạ ta cấp há tỷ cũng lộng một cái, rất đơn giản, tuyển hảo cỏ dại là được. Lang nhã đã sớm nhìn đến mép giường cái kia bộ dáng cổ quái đồ vật. Lúc này mới biết được làm gì vậy?" Thở dài, "Ngươi từ nhỏ liền so người khác thông minh, nếu không phải thân thể không tốt, khẳng định sẽ cùng A Mâu giống nhau ở trong tộc chịu người tôn kính." Trong giọng nói mang theo vô hạn an ủi, mấy ngày hôm trước Lang Phỉ nóng lên thời điểm, là bệnh lợi hại nhất một lần, vài lần cũng chưa hô hấp, trong tộc có người vẫn luôn khuyên nàng chạy nhanh xử lý thi thể, nàng không đáp ứng. buổi tôi ôm thiêu giống hỏa giống nhau, Lang Phỉ lặng lặng rơi lệ, thiên thần phù hộ, Lang Phỉ sống sót." bảy chương bảy thanh hổ trong ấn tượng a mẫu trước kia ở trong tộc là thuộc về hiến tế như vậy tồn tại lược hiểu thảo dược a phụ là cái xuất sắc thợ săn a mẫu thường xuyên sẽ tiếp tế những cái đó ăn không đủ no tộc nhân ở lúc ấy trong tộc địa vị tương đương cao nếu không phải như vậy khả năng đã sớm bách với trong tộc gáp lực vứt bỏ lang phỉ. nếu không có a tỷ ta đã sớm đã chết về sau chúng ta sẽ tốt không bao giờ dùng đói bụng lang phỉ hướng lăng nhã cười cười Sau đó đem một bên thảo dược lấy lại đây, ở trong miệng nhai toái sau một chút phút ở đỏ thám miệng vết thương thượng. Ở màu xanh lục nước thuốc ôn hòa chấn an hạ, đau đớn miệng vết thương truyền đến một trận mát lạnh cảm giác. Bất chấp miệng vết thương khác thường, lăng nhã kinh hỉ đến nhìn nàng, đây là thảo dược. lăng phỉ, ngươi thế nhưng nhận thức thảo dược. Biết một chút, cầm máu, đừng lộn xộn. Bắt lấy lăng nhã bởi vì kích động mà huy động cánh tay, lăng phỉ tiếp tục cho nàng dịch thuốc. Lăng nhã hốc mắt lập tức trở nên ước lăng phỉ thế nhưng nhận thức thảo dược, như vậy trong tộc không bao giờ sẽ muốn dùng nàng đổi đồ ăn. Trong tộc lấy săn thú mà sống, thường xuyên phát sinh đổ máu sự kiện, thu thập hoạt động phạm vi ở sơn động phụ cận, tuy rằng đại giá thú đã bị đổi đi, nhưng là cũng thường thường sẽ có loại nhỏ động vật xâm nhập, cho nên các nữ nhân bị thương cũng là thường xuyên sự, những cái đó thoạt nhìn cùng cỏ dại giống nhau yêu ớt đồ vật có thể cứu trở về rất nhiều cái mạng. Mà đại đa số người lại không quen biết, còn có rất nhiều bởi vì sai dùng cỏ dại bỏ mạng người cho nên hiểu được thảo dược người ở. Trong tộc địa vị là phi thường cao. Bởi vì nàng A mẫu là nhận được thảo dược, lang nhã một chút đều không có hoài nghi nàng, ngược lại cho rằng nàng em gái như vậy thông minh, nhận thức thảo dược là theo lý thường hẳn là sự tình. Lang phỉ đi theo nãi nãi sinh hoạt ở núi sâu trùng, giao thông không phát đạt. Các thôn dân bị thương hoặc là có cái đau đầu nhức có cơ bản chỗ rửa thảo dược là có thể giải quyết. Mãi mãi là núi lớn nổi danh trung y Nàng mưa rầm thấm đất học được không ít, không cảm giác nhận thức nhất thường dùng thảo dược có cái gì đáng giá kích động. Nàng đương nhiên còn không có ý thức được nàng là đạp lên mấy ngàn năm văn minh người khổng lồ trên vai đang xem thế giới này. Này nhân loại cùng dã thú giấy. Dùa tồn tại tàn khốc thế giới. Nàng đương nhiên những cái đó sự tình đối người ở đây tôi nói là cỡ nào không thể tưởng tượng. Bất quá, lăng nhã cao hứng, nàng liền đi theo cao hứng. Đem miệng vết thương đều chuẩn bị cho tốt, ban ngày thải tam thất tham thế nhưng dùng đi hơn phân nửa, lăng phỉ tưởng ngày mai ban ngày nhiều tìm điểm thảo dược, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Xử lý tốt miệng vết thương, tỷ hai ngồi ở trên giường bắt đầu hôm nay bữa tối, lần đầu tiên được đến nhiều như vậy thịt. Lăng nhã đem kia khối hơi đại đưa cho lăng phỉ, A tỷ, ăn đi, về sau mỗi ngày đều có thể ăn đến trong tộc phân phối đồ ăn, ngươi cũng không cần đói bụng. A tỷ cũng không cần đói bụng. Lăng phỉ nghịch ngậm hướng nàng cười, chỉ chính là lăng nhã trộm dư lại ăn cho chính mình chuyện này. Ngươi nha, hai chị em đã lâu không giống hiện tại như vậy vui vẻ nói chuyện, lăng nhã tổng cảm giác bệnh hảo sau lăng phỉ có chỗ nào thay đổi, bất quá nàng cũng không quá để ý. Hết thể đều ở hướng tốt phương diện phát triển không phải sao. Nô, no, thật khó ăn, nay cũng quá phai nhạt đi. Hôm nay thịt nướng nhưng thật ra rất thục, chính là một chút tư vị đều không có, ăn đến trong miệng cùng tuổi đốt giống nhau. Lăng nhã điểm nàng cái chán một chút, trong tộc muối mau không có, đổi mối đội ngũ còn không coi trở về, cho nên mấy ngày nay thịt nướng đều như vậy, ngươi cũng đừng chọn. La lăng phỉ ở trong lòng mắt trợn trắng, này mẹ nó gọi là gì sự à? Ngày thương ăn không đủ no, thật vất vả có thể ăn no, còn phải ăn này sắp bẹp ngọn ý, bất quá nàng tuy rằng không hài lòng, vẫn là từng ngụm đem thịt ăn. A tỷ, đổi mối khi nào có thể trở về? Lăng phỉ muốn biết chính mình loại này trong miệng đạm ra cái điều tới nhật tử khi nào là cái cuối. Lăng nhã lau cái hoàng lê đưa cho nàng, mày nhăn lại tới, hẳn là mấy ngày hôm trước liền đã trở lại, nhưng là đi ngư thủy tộc lộ có điểm xa, chậm trễ mấy ngày cũng là bình thường. Lăng phỉ cắn một ngụm trái cây, nhìn lăng nhã ảm đạm xuống dưới khuôn mặt, đột nhiên nhớ tới thanh hổ là lần này đổi mối đổi ngũ dẫn đầu, trách không được mấy ngày nay không nhìn thấy hắn vây quanh A tỷ chuyển. A tỷ nói lời này cũng là chính mình an ủi chính mình đi. Hơn 30 cá nhân hành tẩu tại giã ngoại, màn trời chiếu đất, nơi nơi là tùy thời mà động ra thú, ngẫm lại đều cảm thấy đây là cửu tử nhất sinh nhiệm vụ. A tỷ, thanh hổ ca sẽ bình an đến trở về. Hắn chính là chúng ta trong tộc lợi hại nhất dũng sĩ, ngươi yên tâm đi. Lăng phỉ nắm lấy lăng nhã lạnh léo tay tiếp tục nói, chờ thanh hổ ca trở về hai ngươi liền ở bên nhau đi, đỡ phải những cái đó lung tung rối loạn người quân lấy hắn. Nghe nàng nói như vậy, lăng nhã mặt lập tức trở nên đỏ bừng, thon gầy xương gỏ má tốt nhất giống nhiễm phấn mặt, lập tức sinh động lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khuôn mặt khôi phục bình tĩnh, nhẹ giọng nói, đừng nói bậy, bọn họ đổi mối là toàn tộc hy vọng. Mỗi người đều hy vọng bọn họ trở về. Mềm nhẹ thanh âm lăng là làm lăng phỉ chua suốt không được, biết nàng vướng bận chính mình, đơn giản ôm lăng nhã eo không buông tay, a tỷ thân thể của ta hảo, ta có thể thải trái cây, ta có thể tìm thảo dược, ta có thể chính mình chiếu cô hảo tự mình, còn có thể chiếu cấu ngươi, từ ngày mai bắt đầu ngươi không cần đi săn thú, hai ta cùng nhau lên núi. Lăng phỉ trong lòng tưởng chính là, hiện tại là đúng là trái cây trồng chất mùa, cùng với mạo hiểm đi săn thú, không bằng đi trên núi tìm chút có thể ăn đồ vật. có câu cách ngôn nói rất đúng, dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, nàng cũng không tin, thủ như vậy một tòa núi lớn còn có thể đói chết các nàng hai chị em. Lăng nhã ở biết lăng phỉ nhận thức thảo dược sau, minh bạch nàng nói nuôi sống hai chị em cũng không phải lời nói xuông, nhưng là lại không được đến tộc trưởng khẳng định trước, nàng vẫn là đến tiếp tục săn thú, bất quá khó được lăng phỉ ôm nàng làm lũng chơi xấu. Cũng liền không phản bác nàng, chờ buổi sáng dậy sớm trong chốc lát, cùng săn thú đội ngũ xuất phát là được. Lăng phỉ không biết lăng nhã tâm lý nghĩ như thế nào, còn tưởng rằng nàng đã đáp ứng, vô cùng cao hứng đến lôi kéo lăng nhã ngủ. Trời tối sau, trong sơn động đống lửa chỉ còn lại có một cái, âm lanh phong rót vào bên trong, lăng phỉ trong lúc ngủ mơ cuộn khẩn thân thể. Ngày hôm sau lăng nhã không thể không tuân thủ hứa hẹn, từ bỏ săn thú, bởi vì trời mưa. Nước mưa sẽ rửa sạch rất con mồi dấu chân, hòa tan con mồi khí vị, lầy lội mặt đất không thích hợp săn thú, cho nên ngày hôm sau trong tộc săn thú đội tạm thời đình chỉ săn thú, cũng may ngày hôm qua con mồi còn dư lại không ít, mấy ngày nay đảo sẽ không xuất hiện cạn lương thực tình huống. Lúc này lang phỉ mới lần đầu tiên nhìn đến mấy trăm người ở tại một cái trong sơn động tình cảnh, một cái mà phô giống nhau là một gia đình, một gia đình bốn năm người. Giống nhau đều là nam nhân nữ nhân thêm mấy cái hài tử, trong tộc có 50 nhiều hài tử, nhưng là bọn họ một chút đều không ấm ý, một đám hắc gầy hắc gầy, an tính đến ngồi xổm trên mặt đất giúp chính mình a mâu xử lý gia thú. Nơi này cơ bản nhìn không tới lao nhân, lang phi biết, tại đây vũ lực tối thượng thời đại, mặc kệ là gặp phải giã thú uy hiếp vẫn là đói khát dết lạnh, lao nhân đều là trước hết bị từ bỏ, thanh niên cùng hài tử mới là trong tộc kéo dài hy vọng. Lăng phỉ cảm giác trong lòng phát đổ, nhưng là lại không thể nơi hà. Tộc trưởng ra ly các nàng không xa, Lăng phỉ một bên gặm Hoàng Lê một bên xem trong tộc mấy cái có uy vọng người ở cách đó không xa nói chuyện, thanh âm đứt quáng nghe không rõ ràng lắm, liền nhìn đến tộc trưởng Giác Ban vẫn luôn mặt tâm trầm, cao lớn thân thể tản ra táo bạo, Lăng phỉ góc đôi đốm không có gì ấn tượng tốt, nhớ rõ A phụ A mâu giống như vẫn luôn rất chiếu cố cái này từ nhỏ là cô nhi đáng thương hài tử. Sau lại ở trong tộc di chuyển thời điểm, lão tộc trưởng đã chết, sau đó rác. Ban thành dân tộc Cao Sơn tộc trưởng, hắn không đối mất đi cha mẹ hai đứa nhỏ vươn viện thủ. Trong tộc người đưa ra muốn đem lang phỉ trở thành nô lệ đổi đồ ăn thời điểm cũng không có cự tuyệt. Ở lang phỉ trong mắt hắn chính là một cái không hơn không kém bạch nhã lang. Người như vậy đường tộc trưởng cũng khó trách dân tộc Cao Sơn hiện tại liền qua mùa đông đều lao lực, nàng vừa tới đến nơi đây không lâu. Căn bản không rõ nơi này sinh tồn tàn khốc cùng mùa đông đáng sợ. Tám trương tám lên núi. Lăng phỉ gặm đến chính hăng xe, giống như nghe được mấy người kia nhắc tới tên của mình. ngừng đầu, vừa lúc cùng Giác Ban vọng lại đây ánh mắt tương ngộ, còn không có thấy rõ ràng. Giác Ban liền quay đầu. Trong tộc người thương lượng sự tình, nữ nhân giống nhau không có quyền lợi mở miệng. A thu là tộc trưởng lão bà cũng không ngoại lệ. Nàng lẳng lặng đến đứng ở một bên, đem vừa rồi một màn thu vào trong mắt. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Bởi vì bên ngoài trời mưa, cho nên nấu cơm địa điểm chuyển qua trong sân động. Các nàng giường ly đóng lửa gần, chứng khí mù mịt đã lâu đều không tiêu tan. Lăng phỉ dùng cỏ tranh biên cái thảo sọt đưa cho lăng nhã. A Tỷ, hai ta đi ra ngoài trích điểm dã quả đi. Kỳ thật nàng là chịu không nổi trong sân động sặc người sương khói. Lúc này Vũ đã có muốn đình ý tứ, vẫn luôn âm thiên, nhìn không tới thái dương vị trí, phỏng trừng vừa qua khỏi giữa trưa xem các nàng tỷ hai ôm thảo sọt muốn đi ra ngoài, hồng hoa mắt sắc nhìn đến lăng nhã trên người lục lục thảo dược cạn, một phen giữ chặt nàng, hồng hoa xem như trừ bỏ thanh hổ bên ngoài cùng nàng hai thân cận nhất người, lăng nhã không có phản kháng tùy ý nàng bắt lấy, hồng hoa tiểu tâm lâu cạn, nhìn đến lăng nhã miệng vết thương, lập tức mở to hai mắt nhìn, thúc nàng đi ra ngoài, trên người của ngươi đắp chính là thảo dược, tới rồi bên ngoài, hồng hoa gấp không chờ nổi phải hỏi nói. Lăng nhã gật gật đầu, trên mặt có điểm tiểu kiêu ngạo, lăng phỉ thải, thực dùng được. Lăng phỉ lúc này so nàng hai càng kinh ngạc, bởi vì một đêm công phu, a tỷ trên người miệng vết thương đã kết vẩy, có chút địa phương lộ ra hồng nhạt thịt non, này khép lại tốc độ cũng quá nhanh điểm, không biết là người nguyên thủy thân thể tố chất quá cường hãn vẫn là này thảo dược công hiệu hảo. Hồng hoa vẻ mặt không thể tin tưởng đến nhìn lăng phỉ, sau đó vui vẻ ra mặt, thật tốt quá. Lăng phỉ thật là cùng ngươi A mâu giống nhau lợi hại, xem những người đó còn như thế nào khi dễ hai người các ngươi. Nói xong đều đã quên chính mình tới mục đích, vẻ mặt mong đợi đến nhìn Lăng phỉ, cái kia, cái kia Thảo Dược có thể cho ta điểm sao, dùng đồ ăn đổi cũng có thể. Trong tộc chỉ có một tuổi già hiến tế hiểu chút Thảo Dược, bởi vì nhận chi hữu hạn hơn nữa tuổi đại, trong tộc chứa đựng Thảo Dược rất ít, chỉ có bị thương nghiêm trọng lao hiến tế mới có thể lấy ra tới. Lăng nhã các nàng ra cửa săn thú khó tránh khỏi có quát cọ, tựa như nàng chính mình nói, khai cái khẩu tử đổ máu gì đó, đều là chuyện thường ngày, chỉ cần lúc ấy không chết được người, cơ bản đều ngạnh kháng qua đi, thảo dược lưu trữ thời điểm mấu chốt mới dùng. Hồng hoa trong nhà có 3 cái săn thú nam nhân, nàng tiểu nhi tử mới 13 tuổi, vừa đến có thể đi theo săn thú tuổi tác, rất nhiều cũng đều không hiểu, mấy ngày nay trên người thêm không ít miệng vết thương, hồng hoa đau lòng hán nhưng là lại không thể ngăn cản, sở hữu thợ săn đều là như vậy lại đây, nếu hiện tại chịu không nổi đi, về sau cũng sẽ bỏ mạng. Nàng ngày hôm qua chỉ lo thu thập, hôm nay tưởng cùng lăng phỉ học học biên thảo soạn phương pháp, không nghĩ tới thế nhưng phát hiện lăng phỉ nhận thức thảo dược, lăng nhã ngày hôm qua còn vết thương chồng chết, hôm nay liền khôi phục không sai biệt lắm, này lăng phỉ quả thực so nàng A mẫu còn muốn lợi hại. Lăng phỉ lắc đầu, hồng hoa tâm tức khắc trầm hạ tới, đúng vậy, Thảo dược là cỡ nào chân quý đồ vật, như thế nào sẽ tùy tiện cho chính mình, là chính mình vọng tưởng. Không cần đồ ăn. Xem nàng giống như hiểu lầm, Lăng Phỉ giải thích nói, ngày hôm qua còn dư lại không ít, hồng hoa tỷ ngươi trước cầm đi dùng, ta cùng a tỷ đi trên núi lại thải chút, không đủ nói lại đến lấy. Quanh cô, hồng hoa kích động miệng đều run run, một câu đều nói không nên lời. Trở lại sơn động, Lăng Phỉ đem mép giường còn thừa tam thất tham giao cho hồng hoa. Cũng dạy cho nàng dùng như thế nào, kỳ thật phá đi hiệu quả càng tốt, đáng tiếc hiện tại điều kiện không cho phép, cũng may ảnh hưởng không lớn. tiến đi ngàn ân vạn tạ hồng hoa, hai chị em hướng trên núi đi đến. Vũ đã hoàn toàn ngừng, đại đại thái dương lộ ra đám mây, vô cùng vô tận đến hướng đại điệu tản ra cực nóng nhiệt lượng. Trên lá cây lăn lộn vô số bậc nước, hai người đi rồi một hồi, trên người liền nước tảng lớn, gió lạnh một quá, lang phỉ nhịn không được run lập cọp. Chúng ta vẫn là trở về đi, trong nhà còn có không ít giá quả. Lăng nhã sợ nàng lại sinh bệnh, lần trước thật đúng là hù chết nàng. Không có việc gì, đi một hồi liền nóng hổi. Chiêu đựng ở mức gia thú bao vây lấy thân thể, lang phỉ trong lòng tưởng chính là khi nào mới có thể mặc vào vải đông quần áo, vải bố cũng đúng, này da thú trưởng kỳ khóa lại trên người sẽ không đem làn da che lại đi. Bởi vì muốn tìm ăn cùng thảo dược, lang phỉ đi rất chậm công phu không phụ lòng người, tìm mau một giờ thời điểm, ở một mảnh sinh trưởng tốt cao cao thảo mặt sau phát hiện cỏ xuyến. Cỏ xuyến cũng là một loại cầm máu thảo dược, ngay từ đầu lăng phỉ suýt nữa không nhận ra tới, bởi vì cỏ xuyến cũng không phải nàng trước kia xem qua đỏ tím hoặc là màu đỏ cam, mà là sen vào phấn hồng cùng đỏ tươi chi gian, bất quá cùng loại phiến lá hình dạng cùng tiểu nhân đáng thương đoá hoa vẫn là làm nàng nhận ra tới. Nay cũng cho nàng đề ra cái tỉnh, Này dù sao cũng là thượng vạn năm trước xa lạ đại lục, giống loài cùng hiện đại có quá lớn khác nhau, chính mình bằng vào trước kia tri thức ở hiện tại vận dụng khi, cần thiết muốn thận trọng lại thận trọng, đây đều là sống sờ sờ mạng người, nàng nhưng không nghĩ cứu người không được phản thành hại người. Lăng phỉ chiếc cái căn rắn chắc gậy gỗ, gõ gõ đánh đánh đem này một mảnh bọt nước đều chụp được tới, mới ngồi xổm xuống bắt đầu ngắt lấy, rơi xuống bọt nước tầm ướp này một mảnh thổ địa. Hai người đều đến trở thành gà rớt vào nồi canh. Lăng nhã cũng đi theo ngồi sồm xuống, xuống, chân chơ phải hỏi. Lăng phỉ, này cùng ngày hôm qua dùng không giống nhau, nhan sắc cùng lớn nhỏ đều bất đồng. Ngày hôm qua thảo dược là màu xanh lục, hôm nay cái này cùng cái kia thật sự không giống. Lăng nhã cùng qua A mẫu một đoạn thời gian, biết loại đồ vật này có rất nhỏ khác biệt, hiệu quả còn lại là đại bất đồng, lộn không hảo sẽ không toàn mạng. A tỷ, là không giống nhau. Cái này kêu cỏ xuyến, cũng là cầm máu, hiệu quả cùng ngày hôm qua cái kia không sai biệt lắm, cái này thảo dược tương đối hảo nhận, giống nhau sẽ không tính sai, ngươi xem. Một bên trích, một bên dạy cho A tỷ như thế nào phân biệt cỏ xuyến, nàng tưởng chính là A tỷ nhiều nhận thức điểm thảo dược, tại giã ngoại nếu bị thương, có thể kịp thời được đến xử lý, không nghĩ tới chính là nàng như vậy vô tâm cắm liêu hành vi, lăng nhã mới có thể ở về sau kiếp nạn chung sống sót. Tránh cho hai chị em âm dương tương cách bi thảm vận mệnh Thảo dược trang tràn đầy một sọt Còn có một mảnh nhỏ không có chích Lăng nhã còn dùng sức đè xuống Vốn dĩ nàng còn muốn cho lăng phỉ lại trang điểm Bất quá lăng phỉ còn nhớ thương tìm thực vật Đáp ứng nàng chờ lần tới tới thời điểm nếu không có thu hoạch lại đến trích, Hái thuốc là đến nhiều chuẩn bị lấp đầy bụng cũng là quan trọng nhất Từ trong trí nhớ biết được Người ở đây dài nhất ăn chính là thịt khùng giã quả Lăng phỉ có điểm rồi rắm là nơi này hoàn cảnh không thích hợp những cái đó cấp loại đầu loại sinh trưởng vẫn là những người này không có phát hiện này đó ăn nếu là người sau còn hảo chính mình nhiều đi dạo tổng có thể tìm được nếu là người trước ha ha chính mình sẽ không cả đời chỉ ăn thịt nướng cùng dã qua đi a a ngấm lại đều tưởng đâm tưởng hai người vẫn luôn đi đến ngày thường thu thập rừng cây nhỏ cũng chưa lại phát hiện hái thuốc đương nhiên cũng không có phát hiện chính mình quen thuộc những cái đó cây nông nghiệp Lăng phỉ có chút nhục trí, lớn như vậy trên núi trừ bỏ thảo cùng dã quả liền không có khác. ăn, nhìn non xanh nước biếc, sản vật phong phú, còn không bằng chính mình tiếp trước cái kia đại hát sơn. Lăng phỉ, trích điểm hồng quả đi. Lăng nhã nàng hai không hổ là tỷ hai, đều là thuộc về hamster cái loại này không ngừng tổn chữ đồ ăn loại hình, nàng không thấy ra tới lăng phỉ cảm xúc hạ xuống, ở nàng xem ra, ra tới như vậy một hồi liền hái nhiều như vậy hái thuốc. Lăng Phỉ có thể so trong tộc cái kia lào hiến tế lợi hại nhiều. Lăng Nhã đoạt lấy Lăng Phỉ thảo sọt bắt đầu trích trên cây hồng quả, Lăng Phỉ chán đến chết đến nhìn chằm chằm ướt gát mặt đất. Cây ăn quả hạ thảo không quá cao, chúc thấu hồng quả thưa thớt đến tán trên mặt đất, áp mặt của một khối cao một khối thấp, Lăng Phỉ ánh mắt ở quét đến một đóa màu trắng tiểu hoa khi dừng lại. Chín chương 9 khoai tây. Tiểu bạch hoa bị nước mưa tạt đến ngã trái ngã phải, màu xanh lục hành côn thượng dính đầy nước bùn. Lăng phỉ ánh mắt sáng lên, cũng không rảnh lo dơ, cong hạ thân bắt đầu đào thổ. Đào mười mấy cm, ngón tay đụng phải ngạnh ngạnh đồ vật. Lăng phỉ càng thêm xác định trong lòng phòng đoán, càng thêm dùng sức xuống phía dưới đào ra, thực mau, màu đen thổ nhưỡng lộ ra một mặt màu vàng nhận ra. Lăng phỉ, người đang làm gì? Lăng nhã lơ đãng quay đầu lại, liền thấy nàng nửa quỳ dạp trên mặt đất bào thổ, bên cạnh đã đôi một tiểu đồi thổ. Bông thảo soạn, lăng nhã đi tới. Nhìn đến nàng từ trong đất đào ra một cái màu vàng thổ ngất đáp, thỏ qua tới, đây cũng là thảo dược sao. Như vậy kỳ quái, lớn lên ở ngờ mặt. Đào ra đổ vật thành công người nắm tay gấp ba đại, ước chừng có ba, bốn cân trọng. lăng phỉ cũng là lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy, tiểu tâm dùng móng tay quát khai ra, không màng trong tay thổ, lau một phen đặt ở trong miệng, tức khắc mừng rỡ như điên. a tỷ này không phải thảo dược, đây là ăn, cái này kêu khoai tây. Phi thường ăn ngon. Với không tư vị thịt nướng so sánh với, khoai tây lực hấp dẫn lớn hơn nữa. Không nghĩ tới có thể tại đây tìm được khoai tây, càng không nghĩ tới khoai tây có thể có lớn như vậy, lang phỉ cao hứng đến độ vui sướng đến rồi, mau, mau, a tỷ hai ta cùng nhau đảo. Lang nhã chưa từng có gặp qua lớn lên ở ngầm trái cây, càng không có ăn qua, bất quá lang phỉ nói có thể ăn đó chính là có thể ăn, cũng đi theo kích động lên. Lớn như vậy một khối hai người có thể ăn được mấy đốn. Có lăng nhã ra nhập, đào khoai tây công tác nháy mắt nhanh không ít. Nhìn một đám bị túm ra tới trái cây, lăng nhã đôi mắt đều thẳng. Liền như vậy một cây ngón út thô dễ cây phía dưới thế nhưng có thể kết nhiều như vậy trái cây. Hơn nữa mỗi cái đều như vậy lại. Lăng nhã kích động đến thiếu chút nữa khóc. Đây là nàng lần đầu tiên cảm giác có lẽ cái này mùa đông sẽ không bị đói chết. Lăng phỉ cũng rất kinh ngạc. Một cây khoai tây ương có thể thu hoạch mười mấy cái khoai tây, khoai tây này ngoạn ý có thể tổn trụ, nếu nhiều tìm điểm, như vậy cái này mùa đông hai chị em liền không cần phát sầu. Đáng tiếc chính là, trong rừng cây khoai tây cũng không có giống thảo dược như vậy từng mảnh từng mảnh, linh tinh đến mười mấy cây, cho dù như vậy, hai người cũng rất thấy đủ, đào một cây liền không sai biệt lắm chứa đầy thảo sọ, đêm này đó đều thu, hai người có thể thu hoạch tam, bốn trăm cân. Trong tộc cũng không yêu cầu mấy thứ này điểm trung bình xứng, tình điểm ăn, cái này mùa đông là có thể sống qua đi. Nay một chuyến có thể nói thu hoạch pha phong, hai người chạy nhanh đem đồ vật vận về sơn động chỉ có đem đồ vật thu hồi tới mới yên tâm. Hai người đem khoai tây đều chuyển rời đến sơn động khi, thiên đã sát hắc. Lăng nhã sức lực đại, thể trạng hảo, mỗi lần đều so lăng phỉ nhiều lấy chút, ánh mắt sáng quắc đến nhìn mép giường tiểu núi cao khoai tây, nhìn qua một chút đều không mệt. An sao, không ngại nhiều, càng nhiều càng tốt. Lăng phỉ liền không được, tan thành từng mảnh giống nhau nằm ở ra thu thượng, trong lòng lại kiên định không ít, thật là trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt, nàng không bao giờ tưởng thể nghiệm trong trí nhớ kia tứ chi lạnh băng đói khát cảm giác. Như vậy một đống lớn đồ vật xuất hiện, thực mau khiến cho trong sơn động những người khác chú ý, ở nơi xa nhìn, không biết nàng hai vì cái gì đem này đó thổ ngật đáp lấy về tới. Bởi vì xuất ruột, Lăng phỉ cũng không hảo hảo xử lý, khoai tây bên ngoài tất cả đều là màu đen thổ, nhìn nhưng không phải giống bên ngoài tùy ý có thể thấy được thổ ngật đắp sao. Có mấy cái cùng lăng nhã quen thuộc người thò qua tới, tò mò đến nhìn kia đôi đồ vật, lăng nhã, đây là thứ gì? Lăng nhã cũng không ăn qua cái này kêu khoai tây đồ vật, bất quá nàng hiện tại đối lăng phỉ có mù quáng tin tưởng, khẳng định đến trả lời nói, ăn, đây là lăng phỉ từ trong đất đào ra, tiêu khoai tây. Mấy người kia đều lộ ra không tin biểu tình, nếu thổ ngật đáp đều có thể ăn, kia còn mạo nguy hiểm đi ra ngoài săn thú làm gì, nghe nàng nhắc tới Lăng Phỉ càng không tin, liền như vậy một cái mỗi ngày tránh ở trong sơn động người, còn có thể tìm được ăn. Có người liền bắt đầu khuyên, "Lăng Nhã, ngươi không cần theo Lăng Phỉ náo loạn, Tuyết Thiên thực mau liền phải tới, ngươi còn không bằng nhiều trích điểm hồng quả tồn lên." Cũng có người chỉ trích Lăng Phỉ, "Lăng Nhã thật vất vả có một ngày không đi săn thú." đã bị nàng lăn lộn lậu này, đó vô dụng ngoạn ý, trong giọng nói thực vì Lăng Nhã không đăng giá, dưỡng như vậy một cái chỉ ăn cơm không làm việc còn lăn lộn người, thật là liên lụy nàng. Nghe các nàng mồm năm miệng mười nói chuyện, Lăng Phỉ cũng không bực, này mấy cái cũng không có giống Á Thu cùng Lục Tạp như vậy kiều thị nàng, nhưng thật ra rất thương tiếc Lăng Nhã, hơn nữa các nàng nói cũng là sự thật, trước kia Lăng Phỉ thật là cái không ra sân động, ngũ gốc chẳng phân biệt người. Tuy là ngày thường quan hệ không tồi. Xem các nàng mấy cái nói như vậy lăng phỉ, lăng nhã cũng có chút không cao hứng, vừa muốn há mồm cái cỏ, bị lăng phỉ ngăn lại. Lăng phỉ cười đến mi mắt cong cong, ngồi dậy, thanh thanh giọng nói nói, các ngươi đừng không tin, đây chính là thứ tốt, các ngươi hôm nay có lộc ăn, ta này vừa lúc muốn nướng khoai tây. Ở mọi người khó hiểu dưới ánh mắt, từ bên cạnh thiêu chính vượng đống lửa thượng lây quá một đống hôi, dùng gậy gỗ đem mấy cái ít hơn khoai tây lộng tới hôi chung. Cũng may bởi vì trời đầy mây sơn động thiêu một ngày hỏa, nếu không thật đúng là không như vậy nhiều hôi che lại khoai tây. Khoai tây có rất nhiều ăn pháp trong đó nướng khoai tây là đơn giản nhất, dùng hôi còn thừa nhiệt độ nướng chín khoai tây, còn sẽ không nướng thiêu, là núi lớn hải tử thường xuyên làm, lang phỉ càng là cưới xe nhẹ đi đường quen. Mấy người kia vốn đang tưởng lại nói vài câu, nhưng là xem nàng kia nghiêm túc bộ dáng không giống nói giỡn, hơn nữa kiến thức quá thảo sọn. Trong lòng đối lăng phỉ về điểm này thành kiến cũng biến mất không sai biệt lắm, đã lâu không cùng lăng nhã cùng nhau nói chuyện, đơn giản liền ngồi ở gia thu thượng bắt đầu nói chuyện thiếm. Mấy người này chung có người nhà đi đổi mối, hiện tại chậm chạp đợi không được người trở về, mỗi người đều nóng lòng không được, hiện tại ngồi ở cùng nhau nói vài câu còn thiếu điểm lo lắng. Lăng phỉ thủ một đống mạo hỏa tinh cho tàn phát ốc, đột nhiên trong tầm mắt nhiều một đôi trần trụi chân liền nghe đỉnh đầu truyền đến một cái quen thuộc Nghĩa Mai Thanh Âm, ta xem ngươi mau chết đói đi, thế nhưng nướng thổ ngật đáp. Lăng phỉ ngẩng đầu, thấy lục tạp đắc y rào rạt biểu tình giống như ăn ruồi bọ giống nhau ghê tởm, ta thích ăn cái gì là chuyện của ta, cầu trào chuột sen vào việc người khác, 38 tám. Lục tạp không nghe minh bạch nàng câu nói kế tiếp, nghĩ đến cũng không phải cái gì lời hay, cười lạnh nói, ngươi là đói hôn đầu đi, nếu không ngươi cầu xin ta ngươi cầu xin ta liền cho người khối thịt. Ngu ngốc nữ, Lăng Phỉ mắt trợn trắng, đôi mắt chuyển hướng mặt đất, không hề lý nàng. Nghe nàng châm chọc Lăng Phỉ, Lăng Nhã khi muốn đứng lên, bị bên cạnh một nữ nhân giữ chặt, tia nữ nhân lặng lẽ tiến đến bên hai, đường nóng giận. Xem Lăng Phỉ đem nàng đường không khí, lục tạp một giậm chân đi vào mép giường, trên cao nhìn xuống đến nhìn Lăng Nhã, người bà chiếm thanh hổ ca có ý tứ sao? Ngươi căn bản không xứng với hắn ỉ vào cùng nhau lớn lên liền bái hắn không bỏ, cũng thật không biết xấu hổ. Lục Tạm tự cao mỹ mạo, ở trong tộc từ trước đến nay một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nàng chướng mắt những cái đó định bợ nàng nam nhân, trung tình với mỗi ngày vây quanh lăng nhã chuyển thanh hổ, cố tình vô luận nàng như thế nào tiếp cận thanh hổ, người nọ trong mắt chỉ có lăng nhã, chưa bao giờ lại nhiều xem chính mình liếc mắt một cái. Lục Tạm bạo tính tình cũng lên đây, mỗi ngày quấn lấy thanh hổ, thường thường châm chọc lăng nhã. Làm cho thanh hổ hận không thể cách nàng xa xa Mới tiếp đi đổi mối nhiệm vụ Mời chương mời nướng khoai tây Đã lâu không thấy được thanh hổ Lục tạp liền đem khí đều rơi Tại lăng nhã trên người Bất quá nàng tuy rằng là tộc trưởng thân muội muội, Lại không dám làm quá khắc người Trong tộc có rất nhiều chịu quá Lăng nhã cha mẹ ơn huệ người Nếu nàng làm quá phận Những người khác khẳng định muốn cùng ca ca nói Cho nên nàng liền không ngừng kích thích Lăng nhã cùng lăng phỉ Nếu sự tình nào lớn Liền đem nàng hai đuổi ra đi, thanh hổ khẳng định sẽ lưu tại trong tộc, bởi vì không có trong tộc che chở. Đơn độc vài người bên ngoài khẳng định sống không nổi. Nàng ban tính đánh hảo, đáng tiếc mặt khác hai người đều là một sự nhịn chính sự lành tính tình. Lăng nhã là không nghĩ cấp trong tộc mang đến phiền thoái, lang phỉ còn lại là sợ cấp lăng nhã gây chuyện, cho nên nàng châm ngồi nửa ngày cũng chưa thành công. Tâm hỏa càng thêm tràn đầy, nói không lửa lời nói, ngươi liền tại đây đáng thương vô cùng chờ đi. Ta đi tìm tộc trưởng, chờ đến thanh hổ trở về chúng ta liền ở bên nhau, ngươi liền cùng muội muội quá cả đời đi. Nghe được nàng nói muốn tộc trưởng, lang nhã mặt lập tức trắng xuân dưới, trong tộc trừ bỏ hiến tế tộc trưởng mệnh lệnh là lớn nhất, nếu hắn ngạnh muốn thanh hổ cùng lục tạp ở bên nhau, kia thật đúng là không có cách nào. Lang phỉ đột nhiên đứng lên, hung hăng đến nhìn chằm chằm lục tạp, trong miệng lời nói không lưu tình chút nào đến tạp qua đi, ngươi liền như vậy thiếu nam nhân. Nguyện ý tìm tộc trưởng liền đi tìm, ta xem tộc trưởng có thể đáp ứng ngươi không, thanh hổ ca có thể coi trọng ngươi, cũng không nhìn xem ngươi kia tang môn tinh mặt, lan, nơi này không chào đón ngươi. Đây là nàng lần đầu tiên báo nổi, những người đó cũng không thấy quá như vậy phẫn nộ nàng, lục tạp càng là bị mắng mặt không còn chút máu, không biết như thế nào phản bác, bên cạnh mấy người kia cũng không giúp nàng nói chuyện, ngược lại một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, xấu hổ và giận dữ dị thường. Một dầm chân, ngươi chờ. Lược hạ như vậy một câu tàn nhẫn lời nói liền chiều tộc trưởng phương hướng đi đến. Lăng phỉ hư lạnh một tiếng, tiếp tục ngồi xổm xem khoai tây, tự cổ trí kim cũng không thiếu thiếu loại này khổng tức nữ. Lăng phỉ ở kiếp trước xem qua không ít, không nghĩ tới tại đây ăn bữa hôm lo bữa mai thời đại cũng không thiếu người như vậy. Tộc trưởng lại hồ đầu cũng sẽ không tổn hại thanh hổ ý nguyện. Lục tạp đây là chính mình cho chính mình tự tìm phiên phức. thiên làm vậy hãy còn những thứ. Người làm bậy không thể sống. Quả nhiên, không lâu, trong sơn động buộc phát ra một trận tiếng khóc, lang phỉ đều lười đến xem, ở giác ban gầm lên giận dữ sau, lục tạp tiếng khóc lập tức đình chỉ. Nha, đây là cái gì mùi hương? Hồng hoa cầm một khối bàn tay đại thịt lại đây, ngửi ngửi cái mũi, đi vào trước mặt, các ngươi làm gì vậy ăn ngon đâu. Lang nhã cùng kia mấy người phụ nhân lúc này mới từ chuyện vừa rồi chung lấy lại tinh thần. Phát giác trong không khí phiêu đãng một cổ mùi hương, bất đồng với thịt nướng nồng đậm, nhưng là câu người muốn chảy nước miếng. Lại chờ một lát một hồi liền có thể ăn. Lăng phỉ quay đầu lại báo cáo tiến trình. Hồng hoa tỷ, nhà ngươi cũng không có dư thừa đồ ăn, không cần lại cho ta, lăng phỉ tìm thật nhiều ăn đâu. Lăng nhã chịu quá hồng hoa không ít tiếp tế, nhà nàng người nhiều, tuy rằng săn thú thu hoạch nhiều, yêu cầu đồ ăn cũng nhiều, hiện tại có khoai tây liền ngượng ngùng lại muốn nàng đổ vỡ. Cầm đi, hiện tại không có mối cũng gửi không được nhiều thời gian dài, hỏng rồi liền đáng tiếc. Hồng hoa mặc kệ lăng nhã thoái thác, trực tiếp đem thịt khối đặt ở một chương đại màu xanh lục phiến lá thượng, nơi này không có cái thất gỗ không có bao ni lòn, thịt tươi giống nhau đều tìm loại này đại lá cây bao. Hồng hoa là cái lanh mồm lanh miệng người, buông thịt liền tới đến lăng phỉ bên người, vẻ mặt tò mò phải hỏi, thứ gì như vậy hương? Ly thật xa ta đã nghe chứ? Lăng Phỉ dùng gậy gỗ chọc chọc khoai tây ngoại ra, mềm như bông, từ hôi lây ra tới, thứ này kêu khoai tây, hồng hoa tỉ tới vừa lúc, ngươi cũng nếm thử. Nhìn trước mắt cái này đen bẹp còn mang theo thổ hình trứng đồ vật, hồng hoa mở to hai mắt nhìn, này không phải các nàng nói thổ ngật đáp sao? Ta mới vừa nghe bọn hắn nói hai ngươi làm ra một đống thổ ngật đáp, thứ này thật có thể ăn. Nàng vẻ mặt không tin, nhưng là lại bị mùi hương hấp dẫn không muốn rời đi, vẻ mặt rối rắm xem ra chính mình mang về sơn động này đôi đồ vật đã ở trong tộc truyền khai đại đa số người đều cho rằng chính mình đói điên rồi đi lang phỉ bĩu môi, quảng các nàng nói như thế nào lấp đầy bụng mới là vương đạo chịu đựng trước người nhiệt độ lang phỉ đem khoai tây trên mặt đất gõ gõ nung kết đất đen từng khối bong ra từng mảng lộ ra bên trong màu vàng nhạt tim mùi hương giống như càng đậm liền này một động tác nàng nghe được bên người vài đạo nuốt nước miếng thanh âm Nơi này có 5 người, lang phỉ đem nhị cân nhiều trầm khoai tây bẻ thành không sai biệt lắm 5 khối, một người một khối, mới vừa nướng tốt khoai tây nhiệt độ còn không có tan đi, vài người giống như một chút cũng chưa cảm giác được lòng bàn tay nóng lên, không dám tin tưởng đến nhìn trầm chầm, chầm kêu tản ra mê người mùi hương khoai tây. Lang phỉ đã sớm đói bụng, vừa rồi nướng thời điểm lại nhịn nửa ngày, lúc này cũng không rảnh lo cùng các nàng khách khí, một ngụm cắn đi xuống, hô quả nhiên rất thơm. Có thể là chủng loại có chút sai biệt, nơi này khoai tây càng thêm mềm mại, hương thơm, nóng hầm hập đến tiến vào dạ dày, lăng phỉ thở dài đến thở phào ra một hơi. Vài người khác nhất thời còn không tiếp thu được sự thật này, tốt như vậy nghe mùi hương thật là cái này đen nhánh không chớp mắt đổ vật phát ra tới. Các nàng ngốc lăng lăng đến nhìn lăng phỉ ăn xong, lại xem nàng ngồi sổm đống lửa nơi đó mân mê. Lăng nhã khiếp sợ qua đi phục hồi tinh thần lại. Cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ đến đem trong tay khoai tây nuốt đến trong bụng, bất đồng với thịt nướng làm ngành khuynh hướng cảm xúc, khoai tây mềm mại thơm ngọt, ăn thân thể càng thoải mái, ăn ăn, lăng nhã hốc mắt đỏ. Mấy người kia cũng ở hồng hoa dẫn dắt hạ bắt đầu ăn, thật cẩn thận đến ăn một ngụm, sau đó đều mở to hai mắt nhìn, bay nhanh đến giải quyết rất còn thừa bộ phận, tốc độ cực nhanh cũng không biết nếm không nếm ra hương vị. Ăn xong trong tay khoai tây, vài người cũng ngồi không yên. Đều lại đây ngồi xổm lăng phỉ bên người, biểu tình kích động đến nhìn chầm chằm lăng phỉ đối mặt khác khoai tây bảo chế đúng cách, kêu biểu tình cùng đói bụng một tháng mới nhìn thấy thịt giống nhau. Bị như vậy cực nóng ánh mắt nhìn chằm chằm xem, tuy là thô thần kinh lăng phỉ cũng không chịu nổi, biên gõ khoai tây biên cho các nàng giới thiệu, cái này kêu khoai tây là lớn lên ở ngầm một loại trái cây, có thể nướng ăn, hầm ăn, ta ăn, dù sao mặc kệ như thế nào ăn, hương vị đều khá tốt. Những người khác không biết cái gì là hầm cái gì là tạc, các nàng trong đầu chỉ có một câu lại không ngừng đến lập lòe, thứ này có thể ăn, hồng hoa trước hết phát ra một tiếng kinh hô, ăn ngon như vậy đồ vật thế nhưng lớn lên ở dưới nền đất. Một nữ nhân khác cũng lầm bẩm nói, này có thể so thịt nướng ăn ngon nhiều, còn không canh. Nàng lời nói được đến mặt khác nữ nhân nhất trí nhận đồng. Lăng phỉ không cho là đúng, thịt nướng cùng nướng khoai tây đương nhiên không thể đặt ở cùng nhau so. Nơi này thịt nướng không có gì kỹ thuật, liền mặt một phen muối thô, có thể ăn ngon đi nơi nào. Nơi này người cả đời liền ăn thịt nướng cùng trái cây, lần đầu tiên ăn tinh bột loại lương thực tự nhiên cảm giác ăn ngon, hơn nữa ăn nhiều thịt đối thân thể không tốt, đặc biệt là nữ nhân, hài tử cùng lao nhân, dạ dày sẽ chịu không nổi, khoai tây liền không giống nhau, nó đựng đại lượng tinh bột cùng protein, vitamin, quan trọng nhất chính là có kiện tì ích khí dưỡng dạ dày tác dụng. Cho nên các nàng mới cảm thấy khoai tây so thịt nướng ăn ngon Còn giữ lại 4 cái Lăng phỉ cấp 3 người kia một người một cái Sau đó chính mình cùng lăng nhã á tỷ ăn một cái Mấy người kia có chút ngượng ngủ Muốn cự tuyệt Lăng phỉ không làm Chúng ta tỉ muội ngày thường nhiều chịu các ngươi chiếu cố Điểm này đồ vật tính cái gì Hơn nữa nơi này có nhiều như vậy Ngày thường lại trích điểm trái cây Cũng đủ á tỷ đôi ta ăn 11 chương 11 sự tình Nhìn bên cạnh đôi đến tiểu núi cao khoai tây, kia mấy cái im lặng tiếp thu, bất quá đều không coi ăn, tiểu tâm đến vùng ở trong tay, lang phỉ biết các nàng luyến tiếp ăn, muốn lấy lại đi cấp người trong nhà, trước kia chính mình đều không thế nào để ý ngoạn ý ở chỗ này thế nhưng thành như vậy chân quý đồ vật, khó tránh khỏi trong lòng, có điểm phức tạp, có tâm nhiều cấp mấy cái, nhưng là hai người không săn thú, chỉ có thể dựa nó cùng trái cây quá cái này mùa đông, nếu về sau lại phát hiện khoai. Tây lại nhiều cấp điểm. Nửa ngày, có cái nữ nhân từ kích động chung phản ứng lại đây, thấp giọng nói, lăng nhã, ngươi nhưng lao ra tới, về sau cũng sẽ không lại đói bụng. lăng nhã gật gật đầu, ừ một tiếng, nước mắt nhịn không được rơi xuống, chính mình vẫn luôn bị ghét bỏ em gái hiện tại lợi hại, tuy rằng thân thể so trong tộc hài tử còn nhỏ yếu, nhưng là có thể nhận thức thảo dược còn có thể tìm được loại này đồ ăn, về sau hai người không bao giờ dùng đói đến uống nước. Xem nàng ở kia không tiếng động khóc thút thít, lang phỉ giữ chặt lang nhã tay, không nói chuyện, trên mặt cũng có chút động rung. Hồng hoa nhẹ nhàng đẩy lang nhã một phen, hoán trách nói, khóc cái gì, đây là ngươi A phụ A mâu phụ hộ hai người, ai nha, ta đều quên nói, lang phỉ, ngươi kia cho ta kia thảo dược thật là lợi hại, nhà ta hạt thổ trên bụng như vậy miệng to đều không đổ máu, xách, xách, thật là quá lợi hại. Hồng hoa thỉ, còn đủ sao? Ta cùng A tỷ lại hái chút. Lăng phỉ đảo không cho rằng thảo dược nhiều thần kỳ. Này đó nguyên trụ dân thân thể tố chất là thật lợi hại. Đủ rồi, đủ rồi, còn giữ lại thật nhiều. Ta thu hồi tới. Hồng hoa nhưng không lăng phỉ như vậy bỏ được. Nàng đem thảo dược nhai toái toái. Lăng là dùng tam cây thảo dược đem 30cm lớn lên miệng vết thương cấp đắp thượng. Miệng vết thương đỉnh chỉ đổ máu sau liền rốt cuộc luyến tiếp dùng. Ngày thường va va đập đập quá nhiều. Vật nhỏ này chính là cứu mạng đồ vật. Lang phỉ, ngươi còn nhận thức thảo dược. Mấy người kia mở to hai mắt nhìn nàng, thái độ cung tử vừa rồi cảm kích biến thành tôn kính, thân thể cũng banh thẳng, liền kém hành lễ. Ở chỗ này chỉ có hiến tế mới nhận được thảo dược, mới có thể chữa bệnh, hiến tế ở trong tộc chủ quản tế thiên, bái thần, là trong tộc phụ trách cùng thiên thần câu thông người, có chút thời điểm so tộc trưởng còn muốn tôn quý. Các nàng không nghĩ tới lang phỉ ở thiếu chút nữa bệnh sau khi chết thế nhưng nhận được thảo dược, này không thể không lệnh người nghĩ nhiều. Lang phỉ cũng không biết nói này đó, hàm hồ đến nói, đi theo ta A mẫu học một ít, thời gian lâu lắm, có thật nhiều đều nhớ không rõ. Những người này đều là nhận thức nàng A mẫu, trước kia ở trong tộc chính là hiến tế, lang phỉ nhận thức thảo dược cũng liền không như vậy hiếm lạ, nghe nàng nói như vậy, nhẹ nhàng thở ra, còn vẫn duy trì vừa rồi tư thế. Trên mặt có điểm do dự, lắp bắp tưởng mở miệng, lại nhìn xuống. Lăng nhã lại là biết những người này nghĩ như thế nào, nếu có người bị thương liền tới đây là được. Tuyết thiên mau tới, trong tộc săn thú khả năng phải đi xa chút, nhiều chuẩn bị điểm yên tâm. Nói xong nàng xoa bóp lăng phỉ tay, như là ở trưng cầu nàng ý kiến. Lăng phỉ cười cười, đúng vậy, ta khắc cũng làm không được, hái thuốc vẫn là có thể, thứ này nhẹ, thải một sọt cũng không cảm thấy trầm. Mấy người kia trong mắt đều phát ra ra vui sướng quan mang, vội vàng nói lời cảm tạ, cũng ngồi không yên, cho nàng hai từ biệt, sôi nổi đứng dậy vội vã trở về, phỏng trừng là muốn đem tin tức tốt này nói cho nam nhân. Chỉ chốc lát sau, trong sơn động sườn vang lên tới một trận tiếng kinh hô. Chờ các nàng đều đi rồi, lang nhã lo lắng phải hỏi, lang phỉ, này đó đủ sao? Ở trong mắt nàng, thảo dược là phi thường chân quý tồn tại. Lăng phỉ loại này giống đối đãi hồng quả giống nhau thái độ, làm nàng có điểm lo lắng. Hẳn là không đủ đi, hắc hắc, cho nên ngày mai A Tỷ liền cùng ta cùng đi hái thuốc đi, như vậy xa ta đều mau mệt chết. Vừa rồi nghe các nàng nói chuyện hiếm, phát hiện A Tỷ vẫn là muốn đi săn thú, hiện tại tạm thời không thiếu ăn. Lăng phỉ sao có thể làm nàng lại đi mạo hiểm, chính là không có ăn, cũng không thể lại làm nàng đi theo những cái đó thanh tráng nhân đi. Lại nói nàng còn muốn đi trên núi nhiều đi dạo, xem có thể hay không lại tìm chút nàng nhận thức đồ ăn. Lăng nhã trần chờ một chút, gật gật đầu, lăng phỉ bệnh hảo sau liền biến lợi hại, thế nhưng có thể tìm được ngầm đồ ăn. Gần nhất nàng bởi vì lo lắng thanh hổ săn thú thời điểm có chút phân thần, tộc trưởng đã đi tìm nàng vài lần, biết chính mình săn thú có chút liên lụy trong tộc, hiện tại vừa lúc rời khỏi. Lăng phỉ nằm ở có điểm lạc người ra thu thượng, kế hoạch ngày mai phải làm sự. Đột nhiên cảm giác trước mắt sáng ngời, sơn động trên vách đá nhiều mấy cái bóng dáng, một trận hỗn độn tiếng bước chân qua đi, nghe được lăng nhã nói, tộc trưởng. Lăng nhã không nghĩ tới tộc trưởng sẽ như vậy vãn lại đây, bất an đến đứng lên, không biết nên nói cái gì hảo. Hai chị em giản dị giường phi thường keo kiệt, thảo đôi mặt trên da thú rách tung toé hơi mỏng một tầng, hiện tại còn hảo, chờ đến tuyết thiên không thể thiếu ai đông lạnh, trong nhà không có nam nhân sáng thú gia thú không có tới chỗ này đó không biết bao lâu mới có thể tích quan giác ban trong lòng khẽ nhúc nhích chính mình có phải hay không quá xem nhẹ nàng hai đi theo giác ban cùng nhau lại đây có một cái nhỏ gầy nam nhân mò chuột thai khỉ nhìn phi thường khó có thể ở chung hắn khinh thường đến đảo qua Lâm nhã đôi mắt ngừng ở kia đôi khoai tây thượng thao tiêm tế tiếng nói hỏi này đó thổ ngật đáp có thể ăn nói chuyện người này kêu yêu trụ tuy rằng săn thú chẳng ra gì Nhưng là bởi vì là trong tộc lao hiên tế chuyên nhân, cho nên ở trong tộc địa vị rất cao, chỉ là hắn tính tình không thế nào hảo, cũng trướng mắt lăng phỉ, thường xuyên cùng tổ trưởng nói hai chị em nói bậy. Cái này kêu khoai tây, tuy rằng là lần đầu tiên phát hiện, nhưng là đích xác có thể ăn, mới vừa thử qua. Lang nhã không biết hắn ý đồ đến, thiểu tâm đến trả lời. Đây là ai phát hiện? Hiện tại trong tộc như vậy thiếu đồ ăn. Phát hiện tân đồ ăn không có báo cáo tộc trưởng liền tự tiện dùng ăn, trong tộc thật đúng là phí công nuôi giữa người, thế nào, cảm giác chính mình có thể tìm được ăn liền không đem tộc trưởng đặt ở trong mắt, vẫn là hai người không nghĩ ở trong tộc. Yêu trụ khắc nghiệt nói tựa như dao nhỏ, lập tức chọc đến lăng nhã trong lòng, mấy năm nay trong tộc thật nhiều người liền lấy trục xuất tộc vì áp chế, bức bách lăng nhã đem lăng phỉ đường nô lệ đổi đồ ăn, nàng chết sống không chịu, trong tộc liền chặt đứt lăng phỉ đồ ăn cung cấp. Những người đó càng muốn pháp nghị cách làm khó dễ nàng hài, được đến đồ ăn vui sướng cảm giác lập tức biến thành kinh hoách, lăng nhã sắc mặt tái nhợt, lời nói đều nói không nên lời. Tương đối với yêu trụ hùng hổ do người, giác ban nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, nhìn xem lăng nhã, lại nhìn xem nằm ở gia thu tốt nhất giống ngủ rồi lăng phỉ, ánh mắt ám ám không nói chuyện. Người muội, người thao cái thái giám khẩu âm giám khi dễ ta á tỷ, làm bộ ngủ lăng phỉ cũng vô pháp trang chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, dụi rùi mắt, vẻ mặt vô tội đến nhìn giáp ban, tộc trưởng, trong tộc không phải quy định thu thập trái cây về chính mình sở hữu sao. Đây là ta trong lúc vô ý trích đến, cho nên liền lấy về tới, thật sự không có cất dấu ý tứ. Nói xong nhìn lướt qua bên cạnh đen bẹp khoai tây, ý tứ là ta mẹ nó đều như vậy chính đại quang minh đến phóng, người mắt ngủ à. Trong tộc đích xác có cái này quy định, Nhưng là cái này kêu khoai tây đến thật sự cùng trái cây kém quá nhiều, yêu trụ không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, cười lạnh, vì cái gì không có đăng báo tộc trưởng. Trong tộc trừ bỏ trái cây ngoại, săn thú đạt được thịt rửa theo công hiến nhiều ít tới phân phối, lá rụng mùa con ngồi tương đối dư thừa, nhưng là bởi vì muốn chứa đựng tuyết thiên đồ ăn, dư thừa đồ ăn sẽ dùng muối im hảo bảo tồn ở bên cạnh tiểu sơn động trung, mặc dù như vậy, tuyết thiên bị đói chết người cũng vô số kể. Bởi vì đồ ăn thiếu, tư tảng đồ ăn trừng phạt rất nghiêm trọng, nhẹ thì nộp lên trên sở hữu đồ ăn, nặng thì đuổi ra thị tộc, cho nên lăng nhã mới có thể như vậy sợ hãi. 12 chương 12 bị thương Yêu trụ đã sớm chú ý tới hôm nay hai người dị thường, mới vừa lại nghe nói lăng phỉ tìm được đồ ăn, hắn nhìn kia mấy người phụ nhân lấy về đi khoai tây, đích sắc trước nay chưa thấy qua, tức khắc nổi lên thăm làm chi tâm, tìm rắc ban tới chất vấn hai người. Cho dù không thể mượn này dám đi hai người Cũng muốn các nàng đem đồ vật giao ra đây Xem hắn mắt nhỏ lộ ra tính cây quang lăng phỉ trong lòng sáng tỏ Làm ra sợ hãi biểu tình Tộc trưởng hảo tâm phân cho ta đồ ăn Nhưng là ta không dám cấp trong tộc gia tăng gánh nặng Đói khó chịu liền đi tìm ăn Từ ngầm tìm được thứ này Ta tưởng cùng hồng quả giống nhau có thể ăn Liền cầm trở về Lang nhã A tỷ nói cho ta không thể tùy tiện ăn không quen biết đồ vật Nói sẽ bị độc chết Nhưng là ta quá đói bụng, cho nên nhịn không được liền ăn mấy cái, thật sự không có gạt tộc trưởng y tứ. Ta, ta chính là quá đói bụng. Lăng phỉ nhỏ gầy mặt vốn dĩ liền thê thảm, làm ra bộ dáng này càng thêm đáng thương sở sở, biểu đạt ý tứ lại rất minh bạch. Này ngoạn ý chính là trái cây, vốn dĩ liền ai đến là của ai, lại còn có không biết có độc không có độc, không sợ chết người có thể thử xem. Lăng nhã thấp hèn đầu lộ ra kỳ quái biểu tình. Lang phỉ không phải bảo đảm thứ này có thể ăn sao, như thế nào hiện tại lại nói như vậy. Người lăng phỉ nói một chút cũng chưa sai, hắn lại không cam lòng, khiếp mắt hỏi, ngươi lần đầu tiên ăn như thế nào biết thứ này đều khoai tây. Lăng phỉ làm bộ mặt đôi mắt, trong lòng nguyền rủa yêu trụ, một đại nam nhân làm khó hai nữ nhân, thật đúng là năng lực, làm một cái thâm niên thanh khống, nàng thật là chịu không nổi yêu trụ cái này tiêm tế tiếng nói, nhưng là lại không dám cùng trong tộc gọi nhịp. Đành phải trợn tròn mắt nói dối, ta trước kia nghe ta A Mâu nói, nàng cũng không biết thứ này lại không có độc, cho nên ta đây là lần đầu tiên ăn, nếu không phải đói muốn chết, ta cũng không dám ăn. Nói như vậy, trong lòng chắp tay thi lễ, ngượng ngùng lại lấy ngải làm tấm mộc. Cái này yêu chủ cũng không còn lời nào để nói, nàng A Mâu chính là trước kia hiến tế, biết thứ này chẳng có gì lạ, trong mắt chuyển động, nếu không biết thứ này lại không có độc, vậy ném đi. Tiểu tâm bị những người khác ăn. Hắn nói còn chưa nói xong đã bị rắc ban ngăn lại. Lăng phỉ sáng ngời đôi mắt làm hắn có điểm không dám nhìn thẳng. Chuyển hướng lăng nhã nói, trước đừng ném, nếu các ngươi đã ăn, liền từ từ xem. Nếu không có phát bệnh, vừa lúc lưu đến tuyết thiên thời điểm ăn. Là, tộc trường. Lăng nhã đại đại thở phào nhẹ nhõm, phát hiện hai cái lòng bàn tay đều ra thật nhiều hãn. Vừa thấy lửa gạt qua đi, lăng phỉ nghĩ thầm này hai người hẳn là đi mau đi. Hôm nay mệt mỏi một ngày đều mau vây đã chết. Lúc này Sơn Động cửa truyền đến một trận hoảng loạn tiếng bước chân, một cái trần chủi nửa người trên nam nhân chạy vào, kinh hoàng thất thô đối với giác ban đều, tộc trưởng, không hảo, đổi mối đã trở lại. Tuy rằng Sơn Động nơi này xem như an toàn, nhưng là trong tộc vẫn là mỗi ngày an bài người canh giữ ở bên ngoài. Nếu có đột phát trạng hướng liền hô to cảnh báo, người này đúng là hôm nay buổi tối gác đêm người. Yêu trụ đang ở nổi nóng. Bị hắn này một giọng nói kêu hãi hùng kiếp vĩa, mắt nhỏ hung hăng đến trừng qua đi, đổi mối đã trở lại không hảo sao, tiêu cái gì kêu. Nếu là ngày thường bị yêu chủ nói như vậy, người nọ khẳng định liền an tĩnh, lúc này hắn giống như không nghe được yêu chủ nói, lộ ra muốn khóc biểu tình, miệng cũng không nhanh nhẹn, thật nhiều người đều bị thương. Hắn chính liền khoa tay múa chân mang nói, bên ngoài truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, còn không ít, sơn động khẩu tiến vào thật nhiều người đồng thời một cổ tử dày đặc mùi máu tươi truyền tiến vào. Hô hô lạp lạp tiến vào ước chừng 30 nhiều nam nhân, chất vật đến giống như chó nhà có tang, trên người đều mang theo rất nhiều thường, mùi máu tươi so ngày thường giải phẫu đồ ăn thời điểm còn hướng, đi tuốt đàng trước mặt một người nam nhân đầy mặt huyết, hắn trên vai dựa vào một cái so với hắn còn cao nam nhân, không biết sống hay chết, trong sơn động lập tức sôi trào lên, bên trong người tất cả đều dũng lại đây. Nam nhân đem trên vai người tiểu tâm đến phóng tới trên mặt đất, nghẹn ngào đến lớn tiếng kêu, mau đi tìm hiến tế, cứu cứu ta A-ca. Lăng nhã mặt soát đến lập tức trắng, ngã ngồi trên mặt đất. Lao hiến tế bởi vì thân phận cao quý, ở tại sơn động tận cùng bên trong, có người nghe hắn kêu chạy nhanh hướng trong chạy. Nhìn này đó lung lay sắp đổ, trên người quải thải người, sơn động trong đám người buộc phát ra từng trận tiếng khóc. Thật nhiều người xông tới đều tưởng xác nhận chính mình người nhà hay không bình an, trường hợp thập phần hỗn loạn, an tĩnh. Giác ban sắc mặt cũng khó coi, nhưng còn vẫn duy trì chấn định, thanh báo, sao lại thế này. Cái kêu kêu thanh báo nam nhân lau một phen trên mặt huyết, trên mặt ngược lại càng thêm đáng sợ, mang theo khóc cầm nói, đổi mối trở về thời điểm gặp được thành đàn tuyết lang, ta A ca vì cứu ta bị thương, mối tất cả đều không có, đã chết vài cá nhân. Hắn nói quanh quần ở trong sân động, mấy trăm người đều an tĩnh lại, đổi mối địa phương ly trong tộc quá xa, trong tộc mối đến lá dụng thời điểm đi đổi một lần, tuyết thiên lập tức liền phải tới, hiện tại mối không có, muốn như thế nào chịu đựng cái này tuyết thiên, tuyệt vọng hơi thở bao phủ ở trong sân động, mỗi người trên mặt đều phiếm chết giống nhau hôi. Lang phỉ hiểu lắm mối tầm quan trọng, nhưng là lúc này lại đi đổi mối đã không còn kịp rồi, tuyết thiên không có khả năng lại tại giã ngoại hành tẩu. Mấy tháng không ăn muối trong tộc người đã sớm chết sạch, sẽ không như vậy xui xẻo đi, chính mình mới vừa xuyên đến liền phải biến thành bạch mau nữ. Nàng trong lòng chính loạn suy nghĩ, nhìn đến A tỷ đã ngồi ở phía trước ôm lấy bị thương thanh hổ, mới vừa tới rồi lao hiên tê đứng ở một bên lắc đầu, tuyên bố thanh hổ đã không được. Lăng nhã đột nhiên quỳ xuống, áp lực tiếng khóc, cầu xin ngài cứu cứu thanh hổ đi, hắn chính là trong tộc lợi hại nhất thợ săn. Thanh báo ngơ ngác đến nhìn A ca thi thể. Nắm tay gắt gao đến nắm ở bên nhau, nếu AK không cứu chính mình, hiện tại nằm trên mặt đất chính là chính mình, hắn cũng thỉnh thịch một tiếng quỷ gối Lao Hiên Tế phía trước. Hắn như vậy một quỷ, đi theo bọn họ cùng nhau trở về hơn 30 cái nam nhân cũng đều động tác nhất trí quỷ xuống tới, vẻ mặt hy vọng đến nhìn Lao Hiên Tế. Lao Hiên Tế không biết bao lớn tuổi, trên mặt nếp nhăn nhiều đều thấy không rõ bộ dáng, có thể là thân thể cũng có tật xấu, hồng hộp đến xuyên cái không ngừng nửa ngày đều nói không nên lời một câu, Lăng phỉ tâm đều chấm rốt cuộc, như vậy hiến tế thật sự có thể cứu người sao. Yêu trụ bị đột nhiên mà tới tin dữ chấn đến ngốc lăng, đây là muốn tiêu diệt tộc A, nhìn không có tiếng động thanh hổ, trong lòng oán hận, tự xưng là là trong tộc người lợi hại nhất, thế nhưng liền muối đều bảo hộ không tốt, hiện tại liên lụy tất cả mọi người muốn đưa chết, nhất thời tức giận, lập tức liền đã chết, cứu cái gì cứu, lăng phí thảo dược, Hắn phía dưới nói bị thanh báo hung ác ánh mắt sợ tới mức tự động nuốt hồi bụng, ngoài mạnh trong yếu đến cãi lại, nhìn cái gì mà nhìn, muối đều không có bảo vệ tốt, đã chết có cái gì đáng tiếc, à, hắn còn chưa nói xong thân mình đã bị thanh báo một quyền đánh bay, hắn vốn dĩ liền nhỏ gầy, hơn nữa thanh báo không có lưu tình, hắn trực tiếp bị tấu bay mười mấy mét, nếu không có đám người, phỏng chừng sẽ bay đến sơn động trên vách đá. Những cái đó vốn dĩ quỳ trên mặt đất người cũng đều đứng lên. Trên mặt phẫn nộ giống như đều phải ăn sống rồi yêu trụ, nguyên bản bi thương tức giận đều bị tức giận thay thế, thanh hổ vốn dĩ chính là thanh niên một thế hệ lãnh tụ nhân vật, nếu không có hắn, những người này khả năng đều sẽ trôn vùi lang khẩu, cựu tử nhất sinh trở về nghe được hắn nói như vậy, như thế nào sẽ thiện bãi cam hưu. 13 chương 13 chữa thương Đừng áo Thời điểm mấu chốt rắc ban xuất khẩu, chạy nhanh hóa giải này khẩn trương trường hợp, hiến tế, thật sự không cứu sao. Không lao hiến tế đem tầm mắt từ yêu chủ kia quay lại tới, miệng đóng mở nửa ngày, nói ra như vậy một chữ. Nghe được hiến tế nói như vậy, những cái đó mới vừa trở về nam nhân đều ủ rũ cục đôi, nếu liền hiến tế đều nói như vậy, chỉ sợ thanh hổ đã không cách nào xoay chuyển tình thế. Hiến tế lời kia vừa thốt ra, lăng nhã rốt cuộc nhịn không được, gào khóc, kia bi ai tiếng khóc làm lang phỉ cũng nhịn không được đôi mắt to lên, ngươi muội. Cái này lao Đông Tây không phải là bởi vì vừa rồi kia một quyền thấy chết mà không cứu đi. Lang Phỉ khẽ cắn môi đứng lên, nhìn trên mặt đất cái kia huyết hổ lô giống nhau nam nhân. Ta thử xem. Nghe nàng như vậy vừa nói, trong sơn động người đôi mắt đều nhìn lại đây. Tất cả đều là không tin ánh mắt. Cho dù thanh hổ là lợi hại nhất thợ săn, nhưng là trên người nhiều như vậy thương khẳng định sống không được. Hơn nữa lão hiến tế đều nói không được, nàng một cái phế nhân lại có thể làm cái gì? Nam nhân nửa ngày đều không có động tĩnh, không biết thương đến nơi nào, nàng tuy rằng hiểu được y lý thuật cũng không dám xuống tay, xem lăng nhã như vậy, chỉ có thể căng ra đầu tượng. A thu nhíu như mày, tưởng tiến lên ngăn cản, góc chăn đốn ngăn lại, hán đảo không phải cho rằng lăng phỉ có thể cứu trở về thanh hổ, mà là hiện tại trong tộc dũng sĩ đang đứng ở cảm xúc kích động thời điểm. Nếu lại có người ra tới nói cái gì, khả năng sẽ dẫn phát xung đột, hiện tại trong tộc chính ở vào nguy hiểm nhất thời điểm. Rốt cuộc chịu không nổi bất luận cái gì phong ba. Bị ngăn lại A Thu hoán hận đến lui ra phía sau hai bước, nhìn ngồi xổm trên mặt đất lang phỉ trong ánh mắt giống như tôi độc, người này không thể lại lưu tại trong tộc. Đến gần trước, phát hiện nam nhân trên người che kín một thước dài hơn chảo thương cùng căn thương, miệng vết thương rất sâu, huyết nhục thượng thiên trong đó đùi phải nhất nghiêm trọng, một đạo thâm càng tam cm miệng vết thương từ đùi căn vẫn luôn kéo dài đến cổ chân, thập phần thận người. Dùng tay thăm thăm hơi thở, hô hấp tuy rằng mỏng manh nhưng là còn không có biến mất, hút khí khi xóa so hoãn, hơi thở khi khá nhanh, máu trình màu đỏ tím, xem ra chỉ là bị thương tinh mạch. Lăng phỉ vây tay làm thanh báo lại đây, thanh báo sửng sốt một chút, vẫn là nghe lời nói thỏ qua tới. Không nghĩ làm hắn chết nói, để lại này hai cái vị trí. Lăng phỉ chỉ chỉ hai cái động mạch táp điểm. Thanh báo không biết nàng muốn làm gì, nhưng là vẫn là nghe lời nói đến ấn đi lên. Hắn đối lăng phỉ ấn tượng rất mơ hồ, chỉ nghe nói là cái cái gì đều làm không được phế nhân, tuy rằng lao hiến tế đã từ bỏ trị liệu thanh hổ, nhưng là thanh báo lại không chịu, chỉ cần có một chút hy vọng, hắn đều sẽ không từ bỏ. Lăng phỉ đẩy đẩy còn không có phản ứng lại đây A tỷ, A tỷ, nấu nước, nhiều cho ta tìm điểm sạch sẽ ra thú, tựa như ngày hôm qua như vậy. Lăng nhã thực mau phản ứng lại đây, thất tha thất thểu đến chạy ra đi theo sau có mấy nam nhân cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Lăng phỉ đem ban ngày mới vừa trích cỏ xuyến lấy lại đây, thật sự nếu không cầm máu, thanh hổ phải mất máu mà chết. Nhai thoái cỏ xuyến đặt ở một bên dự phòng, lăng phỉ ấn thanh hổ dưới chân mấy cái huyệt vị, thanh hổ trong miệng phát ra rất nhỏ rên rỉ rên rỉ, canh giữ ở một bên thanh báo muốn lại đây ngăn cản, bị lăng phỉ sắc bén ánh mắt đào qua, liền thành thật đến ngồi sổ một bên nhìn chầm chầm nàng động tác. Lúc này lăng nhã cầm mấy khối rửa sạch quá ra thú đi tới, thật cẩn thận đến nhìn nằm trên mặt đất thanh hổ, yêu cầu rửa sạch diện tích quá lớn, lăng phỉ đơn giản làm á tỷ cũng thượng thủ, hai người một đầu một chân bắt đầu trà lao Trên người huyết ô rửa sạch rớt, từng đạo miệng vết thương càng là nhìn thấy ghê người, lăng nhã che miệng không chế được không có khóc ra tới, lăng phỉ đem vừa rồi chuẩn bị cho tốt thảo dược đắp ở miệng vết thương thượng, trên đùi miệng vết thương dài nhất, hẳn là băng bó khâu lại. Nhưng là hiện tại không có điều kiện, chỉ có thể hy vọng này đó người nguyên thủy nghịch thiên thân thể tố chất cố nhịn qua. Lớn lớn bé bé miệng vết thương đều xử lý tốt, kia một sọt cỏ xuyến thế nhưng còn không có đủ, không chờ nàng mở miệng, hồng hoa liền đem nhà nàng những cái đó còn thừa Thảo Dược lấy lại đây, lúc này mới miễn cưỡng đủ dùng. Thảo Dược đắc hảo, huyết lập tức ngừng, lang phỉ lại làm thanh báo ở người bệnh phụ cận điểm mấy đôi hỏa làm cho thanh hổ bảo trì nhiệt độ cơ thể. Nàng ở xử lý này đó thời điểm, trong sơn động hơn 200 người lăng là không phát ra một chút thanh êm, thanh báo ánh mắt càng ngày càng sáng, hắn có thể nghe ra tới hắn A ca tiếng hít thở vững vàng không ít, hắn nhìn lăng phỉ ánh mắt giống như nhìn bầu trời thần giống nhau. Xử lý tốt miệng vết thương, lăng phỉ cảm giác trước mắt có điểm hắc, thân thể hư thoát giống nhau một ngông ngồi dưới đất, nàng thân thể mới vừa khôi phục, hôm nay lao động lượng vốn dĩ liền đại, hơn nữa buổi tối kinh hoách. Có thể chống được hiện tại xem như kỳ tích. Thanh báo nào biết đâu rằng thân thể của nàng trạng huống, xem nàng buông ra tay ngồi dưới đất, vội vàng hỏi, "Ta a ca thế nào? Sẽ chết sao?" Lăng Nhã cũng quay đầu dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn nàng. Đại trước mắt cảnh tượng khôi phục, Lăng Vĩ lắc đầu, "Hiện tại còn nói không chuẩn, nếu có thể chịu đựng hôm nay buổi tối có lẽ có thể sống. Nếu bị cảm nhiễm, như vậy đại la thần tiên cũng liền không trở lại." Thanh báo sáng ngời đôi mắt lại ảm đạm đi xuống, nửa ngày mới mở miệng nói, buổi tối ta thủ A-ca. Thanh báo, ngươi cũng bị thương, buổi tối ta thủ đi. Lăng nhã nhẹ giọng nói. Cuối cùng gác đêm sống vẫn là rừng ở lăng nhã trên người, bởi vì giác ban tộc trưởng đem thanh báo còn có những cái đó tồn tại trở về tộc nhân gọi vào bên trong, do hỏi đổi mối sự tình. Lăng phỉ giận do A tỷ nóng lên liền trươm lệnh cái chán mặc kệ bên cạnh tộc nhân là như thế nào đối đãi chính mình, rốt cuộc chịu đựng không nổi, nằm ở ra thú thượng mơ mà ngủ, chính mình đã hết cố gắng lớn nhất, tận nhân xử nghe thiên mệnh đi. Sơn động trầm dài an tĩnh lại, mờ nhạt ánh đèn hạ, Lăng Nhã khẩn trương đến nhìn chằm chằm hôn mê bất tỉnh thanh hổ. Trong sơn động, trừ bỏ lão nhân cùng hài tử, dân tộc cao sơn mọi người đều tụ tập ở tộc trưởng bên cạnh. Tộc trưởng, làm sao bây giờ, muối đã không có Chúng ta lấy cái gì vượt qua cái này tuyết thiên? Giáng người cường tráng nam nhân đầy mặt sợ hãi. Giác ban trầm mặc không nói, nửa bên mặt xưng lên yêu trụ trong mắt dạo qua một vòng, nếu không dùng đồ ăn cùng nguyên đồ tộc đổi. Bọn họ hẳn là có mối, ta hôm trước săn thú thời điểm nhìn đến ha đổ cái kia người cao to. Nguyên đồ tộc là ly dân tộc cao sơn gần nhất thị tộc, ha đổ là nguyên đồ tộc tộc trưởng, mỗi cái lá dụng mùa từ hắn dẫn dắt nguyên đồ tộc dung sĩ đi đổi mối. Nếu yêu chủ gần nhất nhìn đến hắn, như vậy thuyết minh nguyên đồ tộc đã đổi mối đã trở lại. Nguyên đồ tộc là sẽ không đổi buồn nửa ngày thanh báo rốt cuộc bắt đầu nói chuyện, chúng ta chiếm bọn họ địa bàn, bọn họ hận không thể chúng ta đều đi tìm chết, sẽ không trợ giúp chúng ta. Nguyên đồ tộc là này khối mặt có nguyên trụ dân, thật nhiều năm trước dân tộc cao sơn lưu lạc đến nơi đây, nhìn chúng nơi này nguồn nước còn có con mồi, liền chiếm cái này sơn đậu. Trong lúc cùng nguyên đồ tộc khởi quá vài lần xung đột, nhưng là bởi vì hai cái thị tộc nhân số tương đương, nếu liều chết đi xuống sẽ tổn thất thảm trọng, nén giận cam chịu dân tộc cao sơn tồn tại, ngày thường săn thú thời điểm cũng sẽ có cọ sát, nếu hướng nguyên đồ tộc đổi mối, hy vọng rất nhỏ. Chúng ta đồ ăn cũng không nhiều lắm, không có dư thừa dùng để đổi mối không biết ai nói một câu, sơn động không khí lại nặng nghề đi xuống. Ta ngày mai đi tìm ha đồ, nếu hắn chịu đổi mối nói chúng ta đáp ứng hắn có thể rời đi nơi này. Giác ban nghẹn ngào thanh âm giống một phen độn độn thạch đao, cắt ở mọi người trong lòng, trong sơn động phản đối thanh như thủy triều trào ra tới, thật lớn thanh âm dọa lăng nhã nhảy dựng. nàng bất an nhìn xem bên trong, lại đem tầm mắt chuyển tới thanh hổ trên mặt. 14 chương 14 lẫn nhau tố tâm sự. Tốc trưởng, không thể rời đi nơi này à, lập tức liền phải tuyết thiên, chúng ta lúc này đi, nếu tìm không thấy thích hợp sơn động. Chúng ta không bị đông chết cũng sẽ bị giã thú ăn luôn a Tốc trưởng nếu nguyên đồ tộc không đổi mối, chúng ta liền theo chân bọn họ liều mạng, không có mối sớm muộn gì đều phải chết. Trong sơn động các nam nhân trên mặt đều mang theo được ăn cả ngã về không tàn nhẫn, các nữ nhân tắc ốm nhau, nhỏ giọng khóc thút thít. Còn có một cái biện pháp. Một đạo trong trẻo thanh âm xuất hiện tại đây ồn ào trong sơn động, không cao không thấp, nhưng là làm cả sơn động đều an tính lại. Giác Ban quay đầu nhìn về phía bên cạnh nữ nhân, A Thu. ngươi có biện pháp nào? Tuy rằng loại chuyện này giống nhau không cho nữ nhân lên tiếng, nhưng là hiện tại tình huống đặc thù, cũng không ai so đo này đó. Ở mọi người nóng rực tầm mắt hạ, A Thu cười khẽ một chút, không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề, tuyết ngày trước, sẽ có người tới đổi nô lệ. Nàng lời này tuy rằng không có nói thẳng, nhưng là tất cả mọi người minh bạch trong đó ý tứ, mỗi khi lá dụng thời điểm. Sẽ có khuyết thiếu nữ nhân cùng lao động thị tộc du tẩu các nơi, dùng đồ ăn hoặc là gia thú đổi nô lệ. Lần trước, dân tộc Cao Sơn cũng dùng hai cái gầy yếu nữ nhân thay đổi bốn đầu tam giác mã hòa hảo nhiều gia thú. Nếu không có trao đổi kia hai cái nô lệ, khả năng thật nhiều tộc nhân đều sẽ ở tuyết thiên đói chết. Tuy rằng nô lệ có thể đổi đồ ăn cùng gia thú, nhưng là mối qua chân quý, bọn họ sẽ không lấy ra tới đổi. Nhìn A Thu bên miệng kia ti quỷ dị cười. Hồng hoa nam nhân cảm giác có điểm không thoải mái, thiếu đổi điểm muối cũng đúng, tổng so không có cường. A thu biện pháp này hiển nhiên cấp yêu trụ mang đến hy vọng, dù sao hắn sẽ không bị trong tộc trở thành nôn lệ đi đổi đồ vật. Đối với A thu đề nghị, trong tộc một nửa người đồng ý, một nửa người có chút trần chờ, trần chờ người đều là trong nhà có hài tử hoặc là nữ nhân, thanh tráng nhiên là trong tộc đồ an bảo đảm, gặp phải khốn cảnh thời điểm nữ nhân cùng hài tử là dễ dàng nhất bị vứt bỏ, đặc biệt là những cái đó thân thể không tốt đều ở lo lắng cho mình hài tử sẽ bị đổi đi, đến trao đổi thời điểm. Nếu tộc trưởng yêu cầu là căn bản không thể cự tuyệt. Mọi người mồm năm miệng mười đàm luận thời điểm, a thu nghiên con mắt nhìn nhìn nơi xa cái kia nằm ở gia thu thượng gầy yếu thân ảnh, trong lòng tràn ngập trả thù khói cảm. Sáng sớm dương quang còn không có chiếu tiến vào, trong sơn động giống như tạc nổi giống nhau ở mỹ lên. Bên hai tràn ngập nữ nhân kinh hô cùng nam nhân cao hưng tiếng quát tháo, lang phỉ bị này đó tạp âm cưỡng bách đến tỉnh táo lại, mở như ngàn cân trọng mí mắt, thấy trước mắt thật nhiều người ở không ngừng đi tới đi lui, mơ hổ nghe thấy thanh báo mang theo khóc gầm thanh âm A-ca, ngươi tỉnh. Nhìn thanh hổ mới vừa mở còn mê mang đôi mắt, lang nhã bắt lấy hắn tay trái, run rẩy hỏi, thanh hổ, thanh hổ, ngươi cảm giác thế nào? Thanh hổ khó khăn đến di động phân đầu, Nhìn bị màu nâu nước thuốc đổ mãn toàn thân, mấp máy khô giá môi, cực khổ đến há mồm nói, lang, lang nhã, ta cảm giác toàn thân đều đau, ta, ta không có chết sao. Bị mấy chục chỉ tuyết lang theo đuổi không bỏ tình cảnh giống như liền ở vừa rồi, càng ngày càng suy yếu thân thể cùng ngã xuống đồng bọn thê lương kêu thảm thiết làm hắn tuyệt vọng, cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là hiện tại thấy được lang nhã, thanh báo còn có tộc nhân, chính mình đây là bị cứu sao. Nghe thấy thanh hổ thanh âm, thanh báo trừng mắt lưu viên đôi mắt, kích động đến tay chân đều có điểm không hào sự, bơ chân múa tay đến động cái không ngừng, A ca, ngươi còn sống, ngươi bị lang phỉ cứu. Thanh hổ mới vừa thức tỉnh, đầu óc còn không có chuyển qua tới, lang phỉ đẩy ra đám người, nửa quy ở hắn bên người, xem xét trên người hắn miệng vết thương, trừ bỏ chân bộ bên ngoài bộ vị đều có khép lại xu thế, đùi kia huyết tuy rằng ngừng, nhưng là muốn hoàn toàn trường hảo còn phải dưỡng một thời gian. Cái chán tuy rằng có chút sốt nhẹ, nhưng là đã không có trở ngại. A tỷ một đêm không có nghỉ ngơi, đáy mắt một mảnh hồng tơ máu, lang phỉ có điểm đau lòng, khuyên nàng, A tỷ, người đi ngủ sẽ đi, nguy hiểm kỳ đã qua, chỉ cần hảo hảo nằm một thời gian, đùi kia khép lại liền có thể bình thường đi đường. Lăng nhã không biết nguy hiểm kỳ là gì, nhưng minh bạch thanh hổ sẽ không chết, trên mặt cuối cùng có vài phần huyết sắc. Thanh hổ, trói hai thanh âm qua đi, Lục tạp từ bên trong lao tới, ôm cánh tay hắn, lã trả trực khóc đến mở miệng nói, ngươi bị thương. Lo lắng chết ta, ta muốn cùng tộc trưởng nói, là ngươi về sau đều không cần lại đi đổi mối. Thanh hổ theo bản năng muốn thu hồi cánh tay, nhưng là lại không dùng được sức lực, vẻ mặt chán ghét. Thật là cái mã hổ phào a! lang phỉ trong lòng yên lặng phung tào, đêm qua như vậy đại trận trưởng nàng cũng chưa ra tới, hiện tại hảo, ra tới làm bộ làm tịch, thật là đủ rồi. Thanh báo cũng không phải là cái thương hương tiếc ngọc người, ngại với nàng là nữ nhân không có thượng thủ đẩy ra, đôi mắt chừng, buông ta ra a ca tay, hắn thương còn không có hảo. Bởi vì nàng động tác, thanh hổ cánh tay miệng vết thương rất nhỏ vỡ toang, một vòi máu tươi chảy xuống tới, lục tạp ngượng ngùng đến bông, trên mặt mang theo lấy lòng biểu tình, ta không phải cố ý, thanh hổ ca, ta chính là quá lo lắng ngươi. Lăng nhã vẻ mặt khẩn trương, phong bị đến nhìn lục tạp, Lang Phỉ trong lòng đột nhiên toát ra một cái chủ ý, ho nhẹ một tiếng, "Thanh hổ ca, ngươi là biết đến, Lục Tạp vẫn luôn thực thích ngươi, ngươi đi trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn lo lắng ngươi, không bằng hai ngươi liền ở bên nhau đi." Trong sơn động ba người biểu tình lập tức liền thay đổi, Lăng Nhã vẻ mặt khiếp sợ, Lục Tạp mặt mang kinh hỉ, Thanh hổ còn lại là nghi hoặc khó hiểu. Không đợi bọn họ đặt câu hỏi, Lăng một lòng tay hắn bị thương đùi phải, đúng lý hợp tính bắc đạo, tuy rằng không chết được Ngươi này chân cũng phế đi, đời này không có khả năng lại săn thú. Lục tạp ra đồ ăn còn rộng thùng thình chút, ngươi đi theo nàng ít nhất sẽ không nói bụng. Cái này ba người sắc mặt đều trắng. Lục tạp nói lắp phải hỏi, ngươi, ngươi nói, hắn về sau đều không thể săn thú. Ân, Lang phỉ thật mạnh đến gật đầu, nghiêm túc đắc đạo, liền đi đường cũng không được, càng đừng nói săn thú, thải trái cây là có thể, ngươi không cần sợ hãi. Lục tạp sắc mặt đổi đổi. Đêm qua xem thanh hổ bị thương nặng thiếu chút nữa chết, chính mình còn cảm giác rất đáng tiếc, vốn dĩ xem hắn tỉnh còn ôm có một kia hy vọng, không nghĩ tới thế nhưng biến tàn phế, chính mình sao có thể sẽ cùng một cái phế nhân quá cả đời, lôi kéo mặt, ai nói ta thích hắn. Ta chỉ là đến xem, nếu không chết được phải hảo hảo dưỡng đi. Nói xong lửa thiêu mông giống nhau rời đi. Thanh hổ quay đầu, cố nén chấn định tiểu biểu tình, lăng nhã, ngươi đi đi, thanh báo sẽ nhìn ta. Thanh hổ, ngươi đừng khó chịu, ta sẽ chiếu cấu ngươi, lang phỉ tìm thật nhiều ăn, chúng ta tỉnh điểm ăn sẽ đi qua. Lăng nhã đau lòng đến nhẹ nhàng vốt ve hắn bị thương chân, hạ quyết tâm chính mình liền tính đói chết cũng sẽ không rời đi hắn, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống, cũng không áp chế tâm tình của mình, nghẹn ngào nói, ta thích ngươi. Ha ha! Thanh hổ ca chân không có việc gì lang phỉ rốt cuộc không nhịn xuống, không hề đồng tình tâm đắc bật cười, ta lừa nàng, ai nha? A tỷ ngươi cũng thật không e lệ. Nửa ngày, lăng nhã đầy mặt đỏ bừng, không đau không ngứa đến chú ý lăng phỉ một chút. Lăng phỉ, ngươi, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Dân tộc cao sơn đệ nhất dung sĩ mặt cũng cùng bảng pha màu giống nhau thay đổi vài biến, không thể lấy chính mình nhân cứu mạng thế nào, nhìn lăng nhã ánh mắt ôn nhu đến giống như muốn giật thủy giống nhau. Lăng nhã, ta cũng thích ngươi, chờ ta hảo, hai ta liền đi tế bái nguyệt thần. 15 chương 15 bị cứu. Lăng Nhã bị thân muội muội chơi một phen, chính là bộ sinh khí, nghe được Thanh hổ nói, gục đầu xuống, chỉ chốc lát sau phun ra một cái ân. Vừa rồi còn một bộ sinh ly tử biệt hai người, đảo mắt liền dính đến cùng nhau. Lăng Phỉ vì A tỷ cao hứng, chính mình cũng không thể tại đây đương bóng đèn, vô vô đầu gối thổ, ta lại đi thải điểm dược, A tỷ, cho hắn uy điểm nước ấm, một lần không cần uống quá nhiều. Lăng Phỉ, ta cùng ngươi cùng đi, hôm nay không đi thải trái cây. Hồng hoa đang muốn đi ra ngoài, nghe thấy lăng phỉ nói, chạy nhanh xin ra trận. Lăng nhã tưởng cùng nàng cùng đi, nhưng lại không yên lòng thanh hổ. Hồng hoa xuất hiện cho nàng giải quyết cái này nan đề. Trên núi con đường kia lăng phỉ sờ soạn cái không sai biệt lắm. Hôm nay nàng quyết định đi truyền núi hạ kia phiến mặt cỏ đi xem. Hồng hoa tỏ vẻ lăng phỉ đi đâu nàng liền đi theo đi đâu. Trên núi đảo không đầu, hai người không ngưỡng sức lực đến liền xuống dưới. Này phiến mặt cỏ làm rừng rậm cùng sơn động giảm sóc mảnh đất, có ba cái cường tráng nam nhân cầm thạch đao tại đây đề phòng, xem nàng hai lại đây, cảnh cáo các nàng không cần đi vào rừng rậm. Thời tiết này thảo dần dần trở nên khô vàng, thực dễ dàng tìm ra thảo dược, nơi này thảo dược so đường núi kia muốn nhiều, bởi vì trong tộc thường xuyên tại đây hoạt động, rất nhiều đều bị giống đạp không ra gì. Hồng hoa tỉ, người đem này đó mở ra hoa tím đều thu hồi tới. Lăng phỉ chỉ chỉ tiêu xương giải độc nguyên hoa, loại này hoa không cần phân biệt, tại đây một mảnh thực rõ ràng. Đây cũng là thảo dược sao. Trước kia thường xuyên nhìn thấy, chính là không quen biết, thật là hảo đáng tiếc. Hồng hoa vẻ mặt đau mình, ngôi xổm xuống thân bắt đầu dựa theo lăng phỉ dặn dò hai thuốc. Lăng phỉ túi đầu nhìn dưới mặt đất, trong đầu lại tưởng chính là mối sự, trong tộc hiện tại gặp phải lớn nhất nguy cơ chính là thiếu muối nhưng mối thứ này là thuộc về khả ngộ bất khả cầu. Không phải muốn tìm là có thể tìm được. Không biết nơi nào có mỏ muối cùng biển rộng. Cho dù biết, nơi này căn bản không có phương tiện giao thông. Chờ đến địa phương phỏng chừng trong tộc người đều treo. Nàng vừa nghĩ biên thuận tay đem gặp được thảo dược phóng tới sọt, bất chi bất giác đi tới rừng rậm giới hạ. Chờ nàng nhìn đến mặt đất rắc rối khó gỡ thật lớn dễ cây khi, đã tiến vào rừng rậm trên dưới một trăm tới rậm rạp nhánh cây cùng lá cây che trời. Ánh sáng ảm đạm chỉ có thể thấy rõ ràng chính mình phụ cận 3, năm mễ tả hữu trên mặt đất thật dày một tầng lá rụng, không giống thổ địa như vậy cưng, rắn. Lang phỉ trong lòng lột bộp lập tức, nhớ tới vừa rồi mấy người kia cảnh cáo, trong rừng rậm nguy hiểm mọc thành cụn, là một cái sức chiến đấu phụ Nam cha, tùy tiện xâm nhập nơi này quả thực chính là tìm chết, bình tĩnh, bình tĩnh, ổn định cảm xúc, xoay người tưởng trở về đi. Thân mình chuyển qua tới mới vừa đứng vững ngừng đầu liền đối thượng một đôi ngâm đen đôi mắt, lăng phỉ đem đã tới rồi cổ họng tiếng thét trói thai chính là cấp nghẹn lại, lúc này trong lòng chỉ có một ý niệm, xong rồi, chính mình phải bị ăn luôn. Nàng đối diện mặt đứng một đầu một mét rất cao dáng người cường tráng màu đen lợn rừng, tứ chi thô đoạn, hai viên màu trắng răng nanh thượng thiên, lương tông mau lại trường màng ảnh, ở nhỏ vụn dương quang hạ lué hàn quang, ly không xa, lợn rừng trong miệng thành tuổi hô hấp một chút lăng chỉ lăng phỉ yếu ớt thần kinh. Này lợn rừng ăn bành hóa tế đi, so nghe con còn đại, mạng ta xong rồi. Trong lòng kêu gào muốn chạy trốn chạy, chân lại mềm đến sử không thượng một chút kính, chơ mắt nhìn kia lợn rừng đặng bốn chân hướng chính mình chạy tới, lợn rừng thật lớn thân hình chạy lên, mặt đất lá rụng bị đạp đầy trời bay múa, giống như tử thần vũ đạo, lang phỉ lúc này sợ hãi liền nhắm mắt lại đều làm không được. Lang phỉ từ bỏ dây rua, nội tâm ngược lại an tính lại, vốn tưởng rằng có thể dựa vào chính mình tiếp thu văn hóa cùng tri thức sống sót, nhưng là cái này dã man thời đại lại nói cho chính mình, quá ngây thơ rồi, không có vũ lực bảo hộ, ngươi chính là cái cha. a tỷ thực xin lỗi, không thể lại tiếp tục bảo hộ ngươi, mãi mãi, ta liền phải đi thiên quốc cùng ngươi đoàn tụ. Ấm áp chất lòng bát chiếu vào trên mặt, thanh hôi hương vị thẳng rót xoan mũi, lang phỉ trong lòng rất may mắn, nguyên lai chết không có trong tưởng tượng như vậy đâu. Long Chiến, nàng làm sao vậy? Con muỗi bị rết rớt, nữ nhân kia nửa ngày nửa ngày không nhúc nhích, Long Giã có điểm kỳ quái, nữ nhân này cũng quá lớn mật, cũng dám một cái tới rừng rậm. Nhìn ngốc ngồi dưới đất nữ nhân, Long Chiến nhăn lại lưỡng đạo mày rậm, chạy nhanh đem con muỗi thu hồi tới, mùi máu tươi sẽ đem giã thú đưa tới. Long Giã bay nhanh chạy về phía chết thấu thấu con mồi, mất rất nhiều công sức mới đem đinh ở trên cây con muỗi bái xuống dưới. Đem dính đầy máu tươi thạch đao ném cho hắn, thẳng tắp lưới, Long Chiến ra hỏa này giống như lợi hại hơn, lớn như vậy một con lợn rừng thế nhưng liền như vậy một chút cấp giải quyết. Lang Phỉ cảm giác chính mình giống như đang xem điện ảnh, có cái dã nhân dùng một cây thạch đao sỏ xuyên qua lợn rừng phân đầu, đem thi thể đình ở bên cạnh trên cây, cứu chính mình. Ha ha, đây là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Chính mình vẫn là tắm rửa ngủ đi. Long Chiến, ta trước đi ra ngoài. Long hoa bọn họ còn ở bên ngoài chờ. Long dã chào hỏi, khiêng lên lợn rừng chạy bay nhanh, giống như trên vai kia hơn 200 cân lợn rừng là cái bông bao, trước mắt biến mất ở trong tầm mắt. Long chiến năm thạch đao muốn chạy, chỉ là nửa ngày đều không có bán ra một bước, suy nghĩ sau một lúc lâu, đem lăng phỉ kéo tới ném trên vai, hướng ra phía ngoài chạy tới. Dạ dây bộ truyền đến đau đớn chậm rãi gọi trở về lăng phỉ lý trí, chính mình là bị người cứu, càng ly kỳ chính là, Chính mình sinh tử chi gian đi một chuyến, trong tay sọt thế nhưng còn khỏe mạnh. Đôi mắt gặp lại quan minh, hẳn là ra rừng rậm. Dân tộc cao sơn mấy cái để phòng nam nhân nhìn đến đột nhiên xuất hiện người xa lạ, trong miệng phát ra hương giống nhau tiếng tê thanh âm sắc nhọn dài lâu. Cái này tê thanh là dùng để nhắc nhở có người xâm lớn, thực mau sơn động ra tới tay cầm vũ khí tộc nhân, đứng ở cách đó không xa, như hổ rình mồi đến nhìn này đó người xa lạ. Thiên xôi đất chuyển. Lang phỉ bị xa lạ nam nhân ném xuống đất cũng may thảo tương đối hhổ Nếu không thế nào cũng phải bị quăng ngã cái chết khiếp Lăng Phỉ phát hiện tộc nhân của mình giống như bị chảo hồng hoa hô một tiếng sợ tới mức trên mặt huyết sắc toàn vô Lăng phỉ như thế nào sẽ bị những người đó bắt được nàng muốn đi đỡ Lăng phỉ những cái đó cao lớn xâm nhập giả ngăn lại đường đi nàng không dám về phía trước tới gần người nào vì cái gì muốn xông vào ta dân tộc cao Sơn địa bàn Giác ban tử trong đám người đứng ra, sắc mặt có điểm khó coi, này nhóm người tuy rằng nhân số không đến dân tộc Cao Sơn một nửa, nhưng là mỗi người nhìn qua đều rất mạnh, đặc biệt là đẳng trước nam nhân kia, cao lớn cường tráng, bén nhọn thạch đao thượng treo chưa khô vết máu, đôi mắt giống lang giống nhau hung ác, nếu bọn họ ôm có ác ý, kia hôm nay một trận chiến này khả năng sẽ trở thành dân tộc Cao Sơn cuối cùng một trận chiến. Lúc này dân tộc Cao Sơn cùng này đó đột nhiên xuất hiện người phân đứng ở hai sườn, Cách xa nhau hơn hai mươi mễ, hai bên đều nắm chặt vũ khí, không khí thập phần khẩn trương. Không cần khẩn trương, không phải muốn xâm lược các ngươi thị tộc, chúng ta là phi long bộ lạc người, là đổi nô lệ. Long giã đem con mồi ném tới trên mặt đất, tiến lên vài bước, đi vào long chiến bên người giao thiệp. Long chiến trên người sát khí quá nặng, người bình thường lần đầu tiên nhìn thấy đều không tự chủ được đến phòng bị. Dân tộc cao sơn người nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trong tay vũ khí cũng không có nửa điểm lơi lỏng, nhìn kỹ, những người này mặt sau dây dưa dây cả đến đi theo mấy chục cái bị trói chặt thủ đoạn nữ nhân, nếu bọn họ là tới xâm lược, không có khả năng sẽ mang theo nữ nhân tới. 16 chương 16 trên đường Ngồi dưới đất lang phỉ ngửa đầu xem bên cạnh nam nhân, một tòa tháp giống nhau, 2 mét rất cao, lỏa lồ thượng thân, hạ thân vây quanh màu vàng nâu váy ra, xem đồ án hình như là xích gia hổ, ngoan ngoãn. Người này cũng thật lợi hại, dân tộc Cao Sơn hiện tại chỉ có thanh hổ có điều xích ra hổ, trong tộc nam nhân mỗi lần nhìn đến hắn kia xích ra hổ váy, đều vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, có thể thấy được xích hổ có bao nhiêu khó săn đến. Nam nhân mặt ngoài ý muốn đến có thể dùng anh tuấn hình dung, ngũ quan thâm thúy, hình dáng rõ ràng, ưu ám thâm thúy con ngươi như làng giống nhau mang theo đề phòng, đặt ở 21 thế kỷ chính là cái tỷ lệ quay đầu trăm phần trăm lệnh lùng xoáy ca Đáng tiếc cái này xoáy ca vũ lực bạc biểu, lang phỉ không lộ dấu vết đến hướng bên cạnh rụt rụt, ra hỏa này ruôi ruôi tay đầu ngón tay là có thể lộng chết chính mình, vẫn là cách hắn xa một chút đi, đỡ phải bị ngộ thương, tự động xem nhẹ vừa rồi chính. Mình bị người nam nhân này cứu sự thật. Nàng tự nhận là thực cấn ấp, mới vừa vừa động, một cái sắc bén ánh mắt lại đây, lang phỉ cảm giác chính mình tựa như chỉ bị đông cưng đến chim cút. Mà trước mắt người nam nhân này chính là tùy thời có thể muốn chính mình mệnh thợ săn, mẹ nó chừng ta là có ý tứ gì. Lang phỉ có tâm hồi chừng qua đi, nhưng là không có cái này lá gan, chỉ có thể thẳng ngơ ngác đến ngồi ở tại chỗ, nhìn chằm chằm nam nhân vạm vỡ càng chân, phòng chừng một cái ngón chân đầu đều có thể nghiền chết chính mình, vì sống lâu một hồi, vẫn là thành thật ngốc đi. Cái gì? Dùng mối đổi nô lệ, không được. Chúng ta chỉ dùng ra thú cùng thịt đổi nô lệ. Nghe xong đối phương tộc trưởng yêu cầu, Long Giã lập tức phản đối, muối nhiều chân quý, sao có thể dùng để đổi nô lệ. Liệu định bọn họ sẽ phản đối, giáp Ban vẫn như cũ không buông khẩu, tuy rằng hắn không nghĩ đem tộc nhân đương nô lệ đổi đồ vật, nhưng là mối quan hệ toàn bộ núi cao tử sinh tồn vong. Nếu lần này đổi không đến, như vậy chỉ có thể lựa chọn hướng nguyên đồ tộc xin giúp đỡ hoặc là tử vong. Đối diện thị tộc người giống như phi thường khẩn trương, cắn chết cần thiết dùng muối trao đổi. Long Chiến đoán được dân tộc Cao Sơn khẳng định thiếu muối, bọn họ mới từ Ngư Thủy tộc đổi muối trở về. Nước muối tộc yêu cầu đồ ăn càng ngày càng nhiều, này đó muối cần thiết tiết kiệm mới có thể ăn lâu chút, không thể lãng phí ở nô lệ trên người. Hắn không muốn vô nghĩa, lập tức nói: Chúng ta đi. Ra tới đã lâu, hắn có chút lo lắng trong bộ lả cá phụ. Long Chiến là nhiệm vụ lần này dẫn đầu. Hắn nói tự nhiên chính là mệnh lệnh, phi long bộ lạc dũng sĩ chuẩn bị khởi hành rời đi. Từ từ, A Thu chạy nhanh mở miệng ngăn lại bọn họ, từ trong đám người bài trừ tới, đôi mắt nhìn về phía lang phỉ, các ngươi không phải đã lựa chọn nàng. Long chiến nhân lại mày, dừng lại bước chân, có chút không vui, trên mặt càng thêm lệnh bài phần, ta không quen biết nàng. Cũng không nghĩ muốn nàng hắn không thích cái này cùng chính mình nói chuyện nữ nhân, nàng trong mắt mang theo lệnh người chán ghét tính kế làm hắn hồi tưởng khởi những cái đó không thoải mái hồi ức. A thu giống như không thấy được Long chiến mặt lạnh, hướng hắn đi tới. trong tộc rất nhiều nữ nhân phát ra kinh hô, những người đó nhìn qua không dễ trọng, sợ A thu bị thương. Giáp ban vừa động không nút đích. A thu là cái thông minh nữ nhân, nàng làm như vậy có dự tính của nàng. bởi vì là cái không có uy hiếp nữ nhân, phi Long bộ lạc người cũng không có tăng thêm ngăn trở. A thu đi đến Long chiến bên người. Dung chỉ có thể hai người nghe được thanh âm nói, dùng mối đổi nữ nhân kia, ngươi sẽ không hối hận, nàng là chúng ta hiến tế nữ nhi, hiểu được thảo dược. Long Chiến Đồng Tử đột nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm A Thu nhìn trong chốc lát, A Thu vẻ mặt không sợ đến ngoái đầu nhìn lại, Long Chiến hơi hơi nghiêng đầu, nữ nhân kia còn ngây ngốc đến ngồi dưới đất, trong lòng ngực ôm một cái bộ dáng kỳ quái đồ vật, nơi đó mặt trang các loại nhan sắc thảo, nhìn dáng vẻ thật là hiểu được thảo dược. Chỉ một hồi A thu cảm giác chính mình phía sau lưng đều dọa ra mồ hôi lạnh, này nam nhân ánh mắt thật sự là quá hung ác. Hảo! Long chiến không chút do dự đến mở miệng đáp ứng, chuyển hướng long Dã lấy mối ra tới, đổi nữ nhân kia. Long chiến! Ngươi có biết hay không mối có bao nhiêu chân quý? Long Dã không biết hắn vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý, ngón tay lăng phỉ, ghét bỏ đến nói đến, nữ nhân kia gầy thành như vậy, rất khó sống qua cái này tuyết thiên. Nếu ngươi tưởng đổi, đổi cái cường tráng cũng đúng. Lấy muối, Long chiến lại lần nữa mở miệng, ngữ khí không chút nào giao động. Sớm đã thành thói quen hắn quật tính tình, Long giã dậm chân một cái, hét lớn một tiếng, mặt sau hai cái nô lệ nâng một cái màu nâu ra thú đi qua lạc, ra thú thượng rõ ràng là màu vàng muối thô. Nhìn đến muối, dân tộc cao sơn đám người có xôn xao, có mấy cái cùng lăng nhã quan hệ tốt muốn tiến lên, lại bị yêu chủ dẫn người ngăn lại. Các ngươi muốn hại chết toàn tộc người sao? Kia mấy cái tức khắc không có thanh âm, Đúng vậy, Lăng Phỉ không bị trao đổi, không có muối, nốc tại trong tộc cũng sẽ chết, như vậy, có lẽ là tốt nhất kết quả. Không nghĩ tới hắn sẽ tuyển cái kia ở trong tộc không chịu coi trọng lang Phỉ, giáp Ban không biết đã Thu nói với hắn cái gì, bất quá có thể đổi đến muối, cho dù trả giá lại đại đại giới cũng đang đến, kiểm tra muối axit sau, hai cái dân tộc Cao Sơn nam nhân đem muối nâng về sơn động. Giác Ban mở miệng nói, Lang Phỉ, ngươi đi theo bọn họ đi thôi. Lang Phỉ lúc này mới phản ứng lại đây chính mình bị trong tộc trở thành nô lệ cấp đổi mối, phẫn nộ, sợ hãi, mê mang, các loại cảm tình đan treo ở bên nhau, đầu góc lại hết sức thanh minh. À, mặc kệ chính mình như thế nào nỗ lực vẫn là bị trong tộc từ bỏ, loại chuyện này ở cái này nguyên thủy thời đại thời thời khắc khắc đều ở phát sinh, nguyên chủ dây rùa mười mấy năm, chính mình mới vừa xuyên qua tới. Này ác mộng liền thành hiện thực, thật là quá châm trọng. Trốn, khẳng định trốn không thoát, còn sẽ liên lụy A tỷ, cùng tộc trưởng cầu tình, cùng mấy trăm điều tộc nhân cánh mạng so sánh với, chính mình này hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Nếu chính mình không đổi mối, A tỷ cùng thanh hổ bọn họ cũng sẽ chết đi, trong đầu hiện lên lăng nhã mặt, lăng phỉ khẽ cắn môi, đứng lên vẻ mặt quyết tuyệt đối với giác ban nói, Tộc trưởng, ta có thể đi theo bọn họ đi, nhưng là ngươi cần thiết đáp ứng ta một sự kiện nàng cũng không chờ giác ban trả lời, lo chính mình đến nói, ta a tỷ không hề đi săn thú, trong tộc cần thiết cho nàng cung cấp cũng đủ đồ ăn, nếu ngươi không chịu đáp ứng, ta tình nguyện chết cũng không đi đương nô lệ, ngươi đáp ứng sao? giác ban chần chờ một chút, gật gật đầu. Lăng phỉ đi đến hồng hoa bên người, tiến đến nàng bên thai rõ ràng nói, ta đi rồi, sẽ bảo vệ tốt chính mình, nói cho ta a tỷ làm nàng hảo hảo tồn tại, ta sẽ đến tiếp nàng. nói xong câu đó. Lang phỉ bước đi về phía trước phương, lóa mắt đến ánh mặt trời gắn vào nàng gầy yếu phía sau lưng, kim quang điểm điểm, lượng cơ hồ muốn bỏng rát dân tộc cao sơn tộc nhân mắt, đám người một mảnh tinh mịch. Lăng phỉ đuổi kịp phi long bộ lạc đội ngũ, long dã nhìn lướt qua nàng một phen xương cốt tiểu thân thể, vô dụng ra thú điều khóa trụ tay nàng, loại này kỳ thị cũng không có làm Lang phỉ hảo quá một chút, không biết đi rồi rất xa, lăng phỉ quay đầu lại. Phía sau cái kia triền núi hoàn toàn biến mất ở trong tầm nhìn, lương đạo lạnh băng nước mắt theo gương mặt chảy xuống tới. Lần đầu tiên cảm giác như vậy cô độc bất lực, cho dù là không thể hiểu được đến xuyên qua đến thế giới xa lạ này, bị tộc nhân xem thường cùng châm chọc niệm ai, khi đó chính mình còn có A tỷ có thể sống nương tựa lẫn nhau. Hiện tại chính mình chỉ còn lại có lẻ loi một người, còn gặp phải bị nô dịch sinh hoạt, lang phỉ cảm giác chính mình giống như thành một sợi u hồn, phiêu đáng không chỗ để đi không chỗ có thể tìm ra. Tuy ý nước mắt giàn rua, khóc giống như đời này, nước mắt đều lưu quang, lang phỉ cảm giác huyệt thái dương thỉnh thịch nhảy cái không ngừng, trước mắt đột nhiên nhiều một khối màu trắng da thú, theo xem qua đi, một nữ nhân chính dơ da thú đối chính mình cười, lao lao, nếu không chờ hạ mặt liền bắt đầu đau. 17 chương 17 bạch tiểu Nữ nhân cùng lang nhã tuổi sắp xỉ, tướng mạo bình thường, làn da thức bạch, sớn đến nàng so giống nhau nữ nhân đều đẹp không ít, Thân thể gây yếu cùng chính mình không sai biệt lắm, bên hông thình thình, gia thú chính là từ nơi đó lấy ra tới. ta kêu Bạch Kiều, là Bạch vụ tộc, người tên là gì? Xem Lăng Phỉ tiếp nhận gia thú, Bạch Kiều có vẻ thật cao hứng. ta kêu Lăng Phỉ, dân tộc cao sơn. Đem gia thú còn cho nàng, Lăng Phỉ vẫn là hề hại đến nhất không nổi một chút tinh thần, cố tình lúc này bụng lối thời phải gọi lên, lộc cục lộc cộc vang cái không ngừng. Lăng phỉ mặt có điểm hồng, chính mình như vậy không hề bận tâm đến khóc một đường, hiện tại lại phát ra như vậy thanh âm, tổng cảm giác thật ngượng ngùng, cũng trách không được xe đói, buổi sáng đều hiện tại liền ăn một cái trái cây, đi rồi xa như vậy lộ, trái cây căn bản là không dùng được. Bạch Tiêu đối như vậy sự đã sớm tập mãi thành thói quen, từ bên hông ra thú móc ra một cái hồng quả đưa cho nàng, ăn đi, còn mới mẹ đâu. Lăng phỉ cũng không cùng nàng khách khí, bắt lại mấy khẩu liền ăn vào bụng cùng lắm thì chờ hạ ở trên đường trích điểm còn cho nàng. Lăng phỉ lúc này cũng chậm rãi tiếp nhận rồi chính mình biến thành nô lệ hiện thực, chính mình đến hảo hảo tồn tại, sau đó đi tìm á tỷ Nàng tưởng đảo rất đơn giản, phi long bộ lạc tới nơi này đổi nô lệ, kia bọn họ cư trú mà hẳn là ly dân tộc Cao Sơn không xa, chính mình có thể tìm một cơ hội trốn trốn, bọn họ hẳn là cũng sẽ không vì một cái nô lệ đi tấn công dân. Tộc Cao Sơn, như vậy nghĩ, trong lòng thoải mái không ít, Ngươi cũng là bị trong tộc cưỡng bắt đổi. Nghĩ nhiều cởi xuống tình huống, lang phỉ cùng bạch tiểu bắt chuyện lên. Không, ta là tự nguyện. Nói đến cái này bạch tiểu trên mặt nhưng thật ra thực bình tĩnh, còn mang theo điểm nhẹ nhàng. Ta A ca không cường tráng, A phụ A mơ yêu cầu hắn chiếu cố, dùng ta thay đổi hai chỉ tam giấc mã, ta A ca bọn họ cái này tuyết thiên liền sẽ không bị chết đói. Lang phỉ rất bội phục nàng, này giác ngộ so với chính mình cao A. Bất quá chính mình thay đổi mối, cũng coi như cứu A tỷ bọn họ, đã là tới rồi hiện tại tình trạng này, vẫn là về phía trước xem đi. Sắc trời đem hắc, đội ngũ ngừng ở một cái dưới chân núi, chuẩn bị ở chỗ này dựng trại đóng quân qua đêm. Phi Long Bộ là người đem trên đường đánh chết con ngồi lột ra ra nổi lửa, lưu loát đến bắt đầu thịt nướng. Bọn họ ăn uống thỏa thích đến ăn thịt, các nô lệ không có tư cách được đến đồ ăn, chỉ có thể dùng trái cây đỡ đói. Lăng phỉ một mông ngồi dưới đất, trên người nơi nơi đều đau, chính mình đời trước sống hai mươi nhiều năm cũng không có hôm nay một ngày đi lộ nhiều, trần trùi bàn chân thượng ma lên lũ lụa phá, xuyên tim đau, không biết còn phải đi rất xa, lăng phỉ hoài nghi chính mình lại như vậy đi xuống đi, hai chân đều đến báo hỏng. Bạch tiêu đem vây quanh ở trên eo ra thú cởi xuống tới phô trên mặt đất, ngồi ở ra thú thượng gặm trái cây, nhìn lăng phỉ ôm một đường đồ vật, tò mò phải hỏi, lăng phỉ, Đó là cái gì? Thảo sọt, dùng để trang đồ vật. Lăng phỉ đem thảo sọt đưa cho nàng, đột nhiên một phách chán. Đúng vậy, có thể biên cái giày rơm, ở bạch tiểu kỳ quái nhìn chăm chú hạ, nàng bò dậy khắp nơi rút cỏ dại. Cái này hảo, lăng phỉ, đây là các ngươi trong tộc đồ vật sao. Các ngươi thì tộc thật lợi hại. Bạch tiêu đùa nghịch thảo sọt, yêu thích không buông tay. Chờ hạ ta dạy cho ngươi, hiện tại ta muốn biên cá biệt đồ vật. Trên mặt đất đôi một đống cỏ dại, lang phỉ dựa theo trong trí nhớ lưu trình bắt đầu biên, hiện đại người đã sớm không mặc giày dơm, nàng đi theo nãi mãi biên giày dơm làm nông gia đặc sắc sản phẩm bắt được nông gia nhạc nơi đó bán, doanh số còn khá tốt, đại đa số mua chính là đồ cái mới mẻ, lấy về trong nhà bãi lên, sẽ không xuyên. Trải qua quá kiếp trước gian khổ, vài thứ kia đã khắc đến trong sướng cốt, tưởng quên đều quên không được, lang phỉ thực mau tìm về trạng thái. Giống biên bánh quai trèo biện giống nhau đem mấy cây thảo xoa đến cùng nhau, biên đến hơn 30cm lớn lên thời điểm chết thành một cái hình chứng, đảm đương đế giải. Ở đế giày cơ sở thượng bắt đầu bệnh kinh vi tuyến, thực mau một cái giản dị dày dơm liền xuất hiện ở trong tay. Bạch tiêu lưu luyến đến đem đôi mắt chuyển tới giày dơm thượng, đây là cái gì? giày dơm, dùng để xuyên. Lang phỉ đem giày tròng lên chân trái thượng, đứng lên trên mặt đất đi rồi vài bước. Tuy rằng có điểm cộm đến hoảng, nhưng là muốn so trực tiếp đi ở trên đường muốn hảo rất nhiều. Chính mình tay nghề một chút cũng chưa lui bước, trong lòng vui dạo dực, bắt đầu động thủ biên chân phải kia chỉ. Bạch tiêu đối giày dơm hưng thú thiếu thiếu, trường khi chân trần đi đường, lòng bàn chân sớm đã có thật dày một tầng kén, sắc nhọn cục đá rất khó cắt qua, thứ này không có gì dùng. Hai chân đều ăn mặc giày dơm, lang phỉ hưng phấn đến ở phụ cận đi rồi lên. Nàng trên chân kỳ quái đồ vật dẫn tới mặt khác nô lệ chú mục Bất quá thực mau quay đầu Bọn họ ý tưởng cùng Bạch Kiều giống nhau Này ngoạn ý vô dụ Chờ nàng hưng phân kính qua Bạch Kiều thò qua tới làm nàng dạy cho chính mình biên soạn Lệnh người kinh ngạc chính là Bạch Kiều tại đây phương diện thiên phú dị thường cao Nàng đi theo lăng phỉ biên Lần đầu tiên liền làm thực hoàn mỹ Thảo soạn tinh tế chặt chẽ Bộ dáng còn rất tiêu chuẩn Lăng phỉ đại đại đến khích lệ nàng một phen Bạch Kiều cười không khép miệng được, sấn hưng lại biên mấy cái, một cái so một cái hảo, cùng ngày liền xuất sư. Hai người tạm thời quên mất đang ở giã ngoại còn có nô lệ thân phận, một bên làm thủ công một bên vui đùa ở mỹ, ở tử khí trầm trầm nô lệ đôi thật là chói mắt, nhưng cái đó nô lệ trước còn thờ ơ, sau lại mấy cái phụ cận thò lại gần, thấy rõ ràng các nàng đổ vỡ, phát ra kinh hô, chọc đến những người khác cũng tò mò đến vây qua đi. Nơi xa, Long giã lười biếng đến rửa vào đống lửa bên, thường thường hướng hỏa đầu một khối đầu gỗ. Long chiến, ngươi không nóng lên đi, nữ nhân kêu căn bản không đáng dùng mối đổi, tộc trưởng nơi đó ngươi muốn nói như thế nào. Long giã cùng Long chiến là quá mệnh quan hệ, thiệt tình lo lắng hắn sau khi trở về đã chịu xử phạt, hắn đối diện ngồi nam nhân nhưng không như vậy bình tĩnh. Long chiến, tự tiện dùng trong tộc mối đổi nỗ lệ, ta xem ngươi như thế nào cùng tộc trưởng công đạo. Phi đạt là phi long bộ lạc lợi hại thợ săn, bất quá hắn vẫn luôn bị Long Chiến đệ nặng, trong lòng đã sớm không phục. hiện tại nhưng tính bắt lấy hắn sai lầm, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Ta sẽ tự cùng tộc trưởng giải thích. Long Chiến đôi mắt nhìn chằm chằm đống lửa, trong đầu tưởng chính là A Thu nói với hắn câu nói kia, hắn chán ghét sở hữu nữ nhân, nhưng là vì A Phụ đều có thể nhẫn. Ngươi đây là cái gì thái độ? Ngươi cho rằng chính ngươi rất lợi hại. Chưa bao giờ đem chúng ta để vào mắt, hảo, hôm nay hai ta liền đánh một hồi, nhìn xem ai mới là phi long bộ lạc lợi hại nhất dũng sĩ. Long giã nhẹ nhàng bâng cơ thái độ trọc giận phi đản, hắn chợt đứng lên, hướng long chiến khiêu chiến. Uy, uy, hai người đều bình tĩnh một chút, hiện tại chính là tại giã ngoại, đưa tới giã thú, chúng ta nhưng đều nguy hiểm. Long giã chạy nhanh đứng ra điều giải, chúng ta nhưng mang theo trong tổng mối nếu có cái gì sơ suất như thế nào trở về công đạo. Phi đạt phân rõ nặng nhẹ, nhân đến cái chán gân xanh bạo suất, Long Chiến, chờ trở, trở lại bộ lạc, ta hướng ngươi tuyên chiến. Tùy thời phụ bồi. Từ đầu đến cuối, Long Chiến đều không có xem qua hắn liếc mắt một cái. Phi đạt toán hận đến đi đến một bên, nằm ở ra thu thượng. Long Giã tiến đến Long Chiến bên người, duỗi tay xử xử hắn, ngươi cũng một vừa hai phải, chọc giận Phi đạt cũng không phải là chuyện tốt. Hắn dù sao cũng là tộc trưởng nhi tử. Long chiến liếc mắt nhìn hắn, đen nhánh con ngươi mang theo oán hận. Ai, ta biết ngươi bởi vì Long Minh Đại Thúc sự tình ghi hận tộc trưởng, nhưng là sự tình đã qua lâu như vậy, Long Minh Đại Thúc đều quên ngươi, ngươi như thế nào còn quên không được. Long giã đối nhà hắn sự tình biết đến rất rõ ràng, hắn cùng Long Chiến từ nhỏ cùng nhau lớn lên, như thế nào sẽ không biết hắn trong lòng ý tưởng. Không ngừng là kia sự kiện, đi đổi mối phía trước. Tộc trưởng muốn cho ta đem Á Phụ đưa đến hồ Sơn, ta không đáp ứng. Long chiến trên mặt khó được có biểu tình, lạnh băng thận người phẫn nộ. 18 chương 18 tao ngộ nguy hiểm. Hồ Sơn ở vào phi Long Bộ lạc mặt sau, truyền thuyết nơi đó có Hổ Thần phù hộ, mỗi cái tuyết thiên tộc sẽ đem lão nhân cùng mất đi sức lao động người đưa đến hồ Sơn, trên danh nghĩa là Hầu Phụng Hổ Thần, trên thực tế là trong tộc không nghĩ lãng phí lương thực dưỡng này đó không thể cấp trong tộc mang đến cống hiến người. Long giã trong lòng cũng không thoải mái, Long Minh đại thúc là vì cứu tộc trưởng mới mất đi cánh tay, dũng sĩ mất đi cánh tay chẳng khác nào mất đi nhanh bút giá thú, rất khó lại đạt được đồ ăn, trong nhà dựa Long Chiến một người săn thu phân về điểm này xuống qua, thật sự có điểm khó khăn, nhưng là tộc trưởng thế nhưng tưởng đưa chính mình nhân nhân cứu mạng đi hổ sơn, thật là lệnh nhân tâm hàn. Nô lệ bên kia truyền đến một trận tiếng cười, liếc liếc mắt một cái đám kia nô lệ, Long giã cười như không cười đến nhìn Long Chiến, vì cái gì muốn đổi cái kia nữ nô lệ, ngươi không phải ghét nhất nữ nhân sao. Long Chiến ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Long giã mắt trợn trắng, hắn không chịu nói, chính mình không có cách nào làm hắn mở miệng, nem xuống một câu ngủ nằm ở đống lửa biên, chỉ chốc lát sau liền phát ra khỏe thanh âm. Thiên hoàn toàn đêm đen tới, trung quanh chưa đã thèm nô lệ tản ra nghỉ ngơi, ngày mai còn phải không ngừng lên đường. Lăng phỉ nằm ở bạch tiểu cho nàng ra thu thượng, bầu trời được thảm ba cái bánh nướng lớn giống nhau ánh trăng, vô số ngôi sao giống kim cương vụn giống nhau rơi rụng ở không trung tấm màn đen thượng, sáng ngời quang mang lửa mỏng giống nhau bao phủ này phiến thần bí đại lụ. Thân thể mệnh không được, nhưng là ý thức lại thanh tình thực, trong lòng có việc, Lăng phỉ đóng nửa ngày đôi mắt đều không có ngủ, đơn giản ngồi dậy, ở trong tộc liền đói bụng, hiện tại thành nô lệ chỉ sợ nhật tử càng thêm khổ sở, Lăng phỉ không sợ chịu khổ. Sợ này phúc tiểu thân thể kháng không được lan lộn. Bốn phía yên tĩnh, nơi xa thường thường truyền đến người săn thú gầm rú cùng con ngồi dên dỉ, lang phỉ lần đầu tiên tại giã ngoại ngủ lại, không ngừng an ủi chính mình, nhưng là giống như không có khởi đến cái gì tác dụng, nghe được gió thổi cỏ lay kinh hái nửa ngày, nhìn chầm chầm thanh âm truyền đến phương hướng, giống như nơi đó sẽ đột nhiên lao tới cái gì ăn thịt người quái vật. Lách cách, lách cách. Cách đó không xa truyền đến than tuổi không chịu nổi hỏa lực rất nhỏ tạc nước thanh âm. Lang vị quay đầu, nhìn đến đống lửa biên đứng sừng sững một người cao lớn rộng lớn bả vai. Cái này bả vai nàng cũng không xa lạ. Chính mình còn ở kia mặt trên ngây người một đoạn thời gian, phi thường của người. Nhưng là lúc này cái này bả vai lại mạc danh trấn an chính mình sao động bất an tâm. Đúng vậy, người nam nhân này rất mạnh. Hắn từ lợn rừng trong miệng cứu ra chính mình. Nam nhân kia vinh viên một bộ. Diễn than biểu tình, giống như trên thế giới này liền không có hắn khó xử sự tình. Nam nhân phi thường mất cảm, lang phỉ ánh mắt mới vừa dính đến hắn phía sau lưng. dã thu giống nhau trực giác làm hắn nháy mắt tìm được nhìn chầm chằm chính mình người. Nữ nô lệ so trong tổ cấu thể còn yếu, toàn thân nhất có sức sống chính là cặp mắt kia, đen bóng đen bóng, lượng giống như có thể nhìn đến người đáy lòng. Cùng dã thu đối diện không có bại quá long chiến, ở nhìn đến hắn sang quý nữ nô lệ đôi mắt khi. Né tránh, tốc độ cực nhanh, cũng chưa người phát giác. Lăng phỉ sửng sốt một chút, rùi rủi mắt, vừa rồi nam nhân giống như nhìn chính mình liếc mắt một cái, lại xem qua đi, người nọ vẫn là vẫn không núp nhích đến đứng ở nơi đó, giống như trong thiên địa cây trụ giống nhau, ngoài ý muốn lệnh nhân tâm an, nàng trong lòng thả lỏng, không lâu liền ngủ đi qua, cũng không có phát giác đến một đôi mắt nhìn chầm chầm nàng một buổi tối. Chơi còn chưa sáng. Phi long bộ lạc các dũng sĩ sôi nổi thanh tỉnh, long chiến sớm cùng long dã chào hỏi, sớm đi bên cạnh săn thú, lúc này đã dẫn theo một con chặt đứt khí dương hướng chân núi đi. Các nô lệ khắp nơi tìm trái cây, một cái gầy yếu thân ảnh lại ngồi xổm trên mặt đất, giống như ở đảo cái gì. Long chiến bước chân một đốn, xài bước về phía trước đi đến. Ngày hôm qua rất nhiều nô lệ đều cùng nàng hai học biên thảo soạn, sôi nổi lấy ra chính mình trái cây làm thù lao. Lăng phỉ này hôm nay đều không cần vì đồ ăn phát sầu, cho nên sáng sớm lên liền hết sức chuyên chú bắt đầu tìm Thảo Dược. Trước kia đi học thời điểm, Tổng nghe lão Sư nói đất rộng của nhiều, chính mình cũng không để ý. Hiện tại xem, quả nhiên, liền như vậy một khối sân bóng lớn nhỏ địa phương, nàng liền tìm vài loại thường thấy Thảo Dược. Ngày đó Thảo Dược cùng chính mình kiếp trước nhận thức đến lược có khác biệt, bất quá, ngàn vạn năm khí hậu cùng thổ nhượng biên hóa, nếu không có sai biệt mới kỳ quái đâu. Để cho người cao hứng chính là, này đó thảo dược so kiếp trước những cái đó đều lớn hơn nhiều, lăng phỉ giống nhau đảo một bên mỹ tư tư tưởng, nếu mấy thứ này đặt ở hiện thế, có thể bán một tuyệt bút, chính mình liền không cần như vậy vất vả đi làm. Các nàng đón phong gặm trái cây, lạnh như băng đi vào bụng thực không thoải mái, cách đó không xa địa phương, phi long bộ lạc các nam nhân ăn đại khối thịt nướng, mùi hương theo phong thổi qua tới, nhiều vài đã hút nước miếng thanh âm trong đó cũng bao gồm lang phỉ chính mình. Lao ăn trái cây cũng không phải chuyện này, chính mình không bản lĩnh săn thú ăn không đến thịt, đến tưởng cái biện pháp tìm lương thực, nếu không chính mình này tiểu thân thể căng không đến địa phương phải quải rớt, lại lên đường thời điểm, lang phỉ bắt đầu chú ý mặt đất, xem có thể hay không tìm được chính mình nhận thức ăn. Nàng ý tưởng khá tốt, chính là hiện thực là tàn nhẫn, phi long bộ lạc hơn 40 cái dung sĩ đi ở nô lệ ngoại sườn, không phải phòng ngừa bọn họ chạy trốn, mà là phòng bị đột nhiên xuất hiện giã thú. Này vùng hoang vu giã ngoại, chạy không được rất xa phải bị giã thú cắn chết, các nô lệ rõ ràng điểm này, từ rời đi tộc sau đều thành thành thật thật. Mới vừa nhìn đến một gốc cây thảo dược, còn không có ngồi xổm xuống thân thải, một phen thạch đao liền cắm ở dưới chân, nam nhân hung thần ác sát đến nhìn chầm chằm nàng, chạy nhanh đi. Đảo không phải những người này làm khó dễ nô lệ lập đội hình là phòng ngự dã thu tốt nhất lựa chọn nàng dừng lại hạ mặt sau người vô pháp lại đi những cái đó dũng sĩ đối nàng tự nhiên liền sẽ không khách khí thạch đao mũi nhọn cùng hai bên ma phi thường sắc bén nhẹ nhàng đến là có thể trong đất tại đây đại sát khí uy hiếp hạ lang phỉ không nói hai lời từ bỏ thảo dược đi theo đội ngũ tiếp tục đi thảo dược có thể lại trích mệnh nhưng chỉ có một cái đi rồi hai cái giờ nàng hái thuốc ý tưởng không biết vứt đến cái nào xóa xình Đỉnh ác độc dương quang đi đường đều lao lực, mồ hôi giống dòng suối nhỏ giống nhau từ đỉnh đầu chạy xuống tới, hô hấp đều thực khó khăn, hai cái đùi máy móc về phía trước di động, mệt tới cực điểm ngược lại không có khác cảm giác. So sánh với lang phỉ, khắc nô lệ muốn tốt hơn nhiều, bạch tiều tuy rằng nhìn gầy yếu, sức lực so nàng lớn rất nhiều, nàng đã sớm thói quen đỉnh Thái Dương làm việc, đi đường xem như nhẹ nhất xảo sự tình, trừ bỏ có điểm khát nước ở ngoài, không khác bệnh trạng. Xem Lăng Phỉ kêu kề bên tử vong bộ dáng, hoảng sợ, Lăng Phỉ, ta có ngươi một hồi đi. Lăng Phỉ tuy rằng gầy yếu bất kham, trải qua mấy ngày ở chung, Bạch Kiều thực thích cái này thông minh tiểu nữ hài, không nghĩ nàng chết ở trên đường. Mồ hôi hồ vẻ mặt, Lăng Phỉ liền nói chuyện sức lực cũng chưa, nhẹ nhàng xua xua tay. Bạch Kiều vừa muốn nói chuyện, bên cạnh phi long bộ lạc dũng sĩ nổi lên xôn xao, rất nhiều người về phía trước mặt chạy tới. Đừng lúc Phía trước đã xảy ra chuyện. Bạch tiêu giữ chặt máy móc về phía trước di động lang phỉ, đồng thời một trận động vật chu lên tiếng vang lên, thanh âm cực lớn, chấn màng thai phát đau, chỉ này một giọng nói, khiến cho mặt sau nô lệ run bẩn bẩn. Xong rồi, là hổ miêu. Bạch tiêu nghe ra kia dã thú tiếng hô, chân cũng mềm, hổ miêu hình thể là giống nhau bình thường con mồi năm, sáu lần đại, tứ chi phát đạt, da lông cứng dán, thạch đao căn bản chắc không ra. Nó một móng vuốt có thể trụ chết vài cái nam nhân, càng miễn bản này đó thể chất thiên nhược nô lệ. Một con hổ miêu có thể tiêu diệt một cái loại nhỏ thị tộc, bọn họ những người này căn bản không phải đối thủ. 19 chương 19 Long Chiến Phát Huy Lang phỉ chưa thấy qua hổ miêu, cũng không biết có bao nhiêu lợi hại, khác nô lệ tê ở bên nhau. Có chút áp lực không được nhỏ rộng khóc thút thít, nàng chạy nhanh ngồi dưới đất, nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút, hiện tại sợ hãi cũng vô dụng. Nếu phi long bộ lạc dung sĩ có thể giết chết nó tốt nhất, không thể nói các nàng cũng giúp không được vội, hiện tại chỉ có thể mặc cho số phận, từ xuyên qua đến thời đại này, lang phỉ tố chất tâm lý biến cường không phải nhỏ tí kẹo. Màu vàng cao lớn hổ miêu đứng ở đoàn người phía trước trên đường, thật lớn thân mình vận sức chờ phát động, cao lớn dung sĩ ở nó trong mắt như là chặt đứt móng nuốt con ngồi, nhược bất kham một kích, hổ miêu nước miếng thiếu chút nữa nhịn không được nhỏ giọt tới, đã đói bụng đã lâu. Rốt cuộc có thể ăn non nê Ném Long giã một tiếng hét to Mười mấy côn thạch đao từ các phương hướng bay ra đi Thẳng thẳng tấp đến nhằm phía hồ miêu Sức lực to lớn Ở trong không khí phát ra ong long tiếng vang Hổ miêu ngửa mặt lên trời thét dài Da lông đột nhiên run lên Tới gần thân thể thạch đao len ken len ken Đến rơi trên mặt đất Một chút đều không có đã chịu thương tổn Mại động giống như thân cây giống nhau tứ chi Về phía trước đi rồi vài bước Mất đi vũ khí dũng sĩ mặt như thổ hồi, mất đi cầu sinh dũng khí, bọn họ chưa từng có cùng hổ miêu chính diện chiến đấu quá, hổ miêu lợi hại cũng là nghe trong tộc lão nhân nói qua, không nghĩ tới lợi hại như vậy, thạch đao đều thường tổn không được nó, vật lộn càng là không có phần thắng, xem ra bọn họ là hồi không đến trong tộc, tất cả mọi người muốn chôn vùi ở chỗ này. Nghe được tiếng huýt gió, lang phỉ không tự chủ được đến ngẩng đầu xem. Một đầu hai tầng lâu cao thật lớn giã thu chiếm cư ở trước mắt, cường hữu lực tứ chi bị màu vàng ra lông bao trùm, thật lớn bạch nha có thể so với nữ nhân cánh tay, long lánh lệnh người không dám nhìn gần hàng quang, chính mình này thể trạng cũng liền đủ tắc kẽ răng tư cách. Lang phỉ đầu góc tức khắc treo máy, thật không có trong tưởng tượng như vậy sợ hãi, thật sự là chết lặng, không phải đại lợn rừng chính là đại dã thú chính mình có phải hay không xuyên đến rủ giả xịp thời đại. Hổ Miêu lại giống trêu đùa bọn họ giống nhau, không ngừng đong đưa thật lớn đầu, chính là không tiến công, thật lớn uy hiếp hạ, có chút dũng sĩ thiếu kiên nhẫn. Phi Đạt hét lớn một tiếng, dẫn theo Thạch Đao liền phải xông lên đi, gặp được Hổ Miêu chính mình những người này chỉ sợ đều phải chết đến này, trước khi chết cũng muốn liều mạng chiến đấu, đây là mỗi cái dũng sĩ kiêu ngạo. Đứng lại, người muốn đi đưa sao? Long Giả chạy nhanh ngăn lại Phi Đạt, luôn luôn hi hi ha ha trên mặt mang theo nghiêm túc nhưng hắn còn không có hôn đầu, ngăn cản phi đạt chịu chết hành vi. Không cần ngăn đón ta, ta không sợ chết, dũng sĩ liền phải có dũng sĩ cách chết. Thật là cái chỉ biết dùng cậy mạnh người, long giã cũng xuất ruột, còn không có mất đi lý trí, nhìn về phía một bên long chiến, long chiến, hiện tại làm sao bây giờ? Long chiến đen nhánh con ngươi nhìn chầm chầm trước mắt con ngồi, mân khẩn môi trầm giọng nói, đem thạch đao cho ta, ngươi lánh người đến bên kia hấp dẫn nó chú ý ta ở bên này công kích nó. Long giã không hỏi hắn nguyên nhân, giao ra chính mình vũ khí, lúc này hắn cũng chỉ có thể tin tưởng Long Chiến, tiếp đón những cái đó mất hồn phách dũng sĩ, giống phía bên phải di động, bọn họ mục tiêu rất lớn, hổ miêu chuyển thật lớn đầu xem qua đi, nó có điểm không rõ, nhưng một chút đều không lo lắng này đó đồ ăn sẽ chạy trốn. Cùng Long Miêu đầu to đối ứng chính là nó kia cực đại đôi mắt, trong mắt trừng trái cây như vậy đại, Long Chiến cánh tay phải căng chặn, Ở hổ miêu đầu bị những người khác dẫn tới bên phải thời điểm, mắt phải bại lộ trước mắt, long chiến khẽ quát một tiếng, cánh tay dùng sức trong tay thạch đao giống cởi huyền mũi tên giống nhau thẳng đến hổ miêu. Ngao. Đôi mắt là sở hữu động vật lực điểm, bay ra đi thạch đao gắt gao đinh đập vào mắt không, thật lớn đau đớn làm hổ miêu phát ra than khóc, đau tại chỗ đảo quanh, thứ chi mọi nơi phịch, eo phẩm chất thân cây bị lộng đoạn, nó tuy rằng mất đi đôi mắt nhưng lộn xộn lên cũng có thể giống người chết, long giã lớn tiếng gửi gọi tộc nhân về phía sau mặt chạy. Nay thần giống nhau biến chuyển kêu lên mọi người trong lòng cầu sinh khát vọng, tất cả mọi người liều mạng về phía sau chạy, lúc này thể lực ưu thế liền hiển hiện ra, các nam nhân thường xuyên săn thú, đã sớm thói quen chạy vội, thực mau liền chạy ra thật xa, các nô lệ cũng liều mạng đến chạy như bay, thực mau lăng phỉ bị xa xa đến ném ở phía sau. Hồ Miêu bị đau đớn mất đi lý trí Điên cuồng chạy nhảy, thật lớn móng nuốt đạp trên mặt đất, cùng loại nhỏ động đất giống nhau, mắt thấy nó liền tới đến lang phỉ trước mặt, một đôi bàn tay to đột nhiên nắm nàng eo, sau đó bị thật mạnh quăng ngã trên vai, trước mắt mặt đất bay nhanh về phía sau triệt hồi. Hô, được cứu trợ. Lang phỉ âm thầm thở vào một hơi, tuy rằng bị cụm không thoải mái, nhưng là mệnh so cái gì đều quan trọng, không bao giờ ghét bỏ hắn bả vai ngạnh. Không biết chạy bao lâu hổ miêu tiếng hô rốt cuộc biến mất ở sau người tất cả mọi người dừng lại bước chân nằm liệt ngồi dưới đất không ngừng đến thở dốc tương đối với các nô lệ sống sót sau tai nạn các dũng sĩ đều vẻ mặt hưng phấn đôi mắt loe ánh sáng nhìn thẳng long chiến quả thực không thể tin được long chiến một người có thể bái bình như vậy đại một cái quái vật nghỉ đủ rồi long giã bỏ dậy một quyền nện ở long chiến trên vai cảm kích đến mở miệng nói trách không được ta a phụ nói đi theo ngươi ra tới muốn bảo hiểm lợi hại Đáng tiếc không ăn thượng hổ miêu thịt, không biết là cái gì tư vị. Long Hoa xem hắn khẩu suất của ngôn em trai, cười cười không nói chuyện, có thể bị thương hổ miêu cũng không thương một người đến chạy ra tới liền không thể tưởng tượng. Tên hôn đản này còn muốn ăn hổ miêu thịt, hắn bị hổ miêu đương điểm tâm còn kém không nhiều lắm. Phi đạt còn lại là thần sắc phức tạp nhìn Long Chiến, không nói chuyện, nắm chặt nắm tay bại lộ ra hắn nội tâm khiếp sợ cùng không cam lòng. Tiếp tục lên đường. Long chiến chưa cho bọn họ quá nghỉ ngơi nhiều thời gian, tuy rằng các dũng sĩ không có bị thương, nhưng vũ khí ném rất nhiều, không thể ham chiến, cần thiết chạy nhanh chạy về trong tộc. Đem Lăng Phỉ phóng tới trên mặt đất, long chiến tổ chức trong tộc dũng sĩ chạm hảo đội hình, xem cũng không xem nàng liếc mắt một cái, đi đến phía trước nhất. Lăng Phỉ lúc này một chút tính tình đều không có, ngắn ngủn trong vòng vài ngày bị người này cứu hai lần, lúc này nàng rõ ràng đến ý thức đến, chính mình nếu muốn sống sót cần thiết ôm chặt long chiến đuổi này tuyệt đối là một con đuổi vàng ban ngày lên đường buổi tối nghỉ ngơi mã bất đình để đến đi rồi ước chừng năm ngày đoàn người cuối cùng hữu kinh vô hiểm tới phi long bộ lạc bên ngoài càng tới gần bộ lạc trên đường gặp được dã thú càng thêm thưa thớt xem ra phi long bộ lạc ở chỗ này chiếm cứ đã lâu long dã là này nhóm người nhất rộng rãi mới vừa nhìn đến bộ lạc ảnh liền bay nhanh đến buôn qua đi hoàn toàn không màng long hoa ở hắn mặt sau gọi Mấy ngày nay lăng phỉ cũng hiểu biết đến phi long bộ lạc một chút sự tình, cái kia dùng mối thay đổi chính mình nam nhân kêu long chiến, trường kỳ lạnh mặt, nghe nói phi thường chán ghét nữ nhân, không biết hắn vì sao đổi chính mình, trong đội nhất có thể nói nam nhân là long dã lược so long chiến lù điểm, so với hắn ánh mặt trời không ít, không thích nói chuyện nhưng đối nô lệ thái độ tương đối tốt là long hòa, long dã thân A-ca, tính cách ôn hòa, căn cứ tên của bọn họ hòa thân mật quan hệ, Lang phỉ suy đoán bọn họ khả năng có huyết thống quan hệ. Đoàn người ly phi long bộ lạc càng ngày càng gần, long chiến nhăn lại lông mày, trên mặt có điểm thận trọng, long hoa thấp giọng nói, không quá thích hợp, long chiến. Mỗi lần đổi muối trở về, bộ lạc người sẽ rất xa nên ra tới, hôm nay có điểm không giống nhau, long giá đều chạy về đi, bộ lạc cửa thế nhưng không có xuất hiện một người, long chiến trong lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo. Cái này dự cảm thực mau được đến chứng thực. Mới vừa tiến vào bộ lạc, liền nghe được nam nhân rít gạo cùng nữ nhân tiếng khóc, Long Chiến Tâm không khỏi nhắc tới tới, nhanh hơn bước chân. Trong bộ lạc dùng để hiến tế cùng chúc mừng trên quảng trường lớn, trong tộc nam nhân trong tay cầm vũ khí, trên mặt tràn đầy phân nộ, trên mặt đất nằm hai cổ thi thể, mười mấy cái nữ nhân chính ghé vào thi thể thượng lớn tiếng khóc thút thít. Trong bộ lạc đã xảy ra chuyện. 20 chương 20 phi Long bộ lạc Đang ở cùng Long Giã nói chuyện tộc trưởng nhìn đến Long Chiến bọn họ tiến vào, dơ lên cao trong tay vũ khí, hô to một tiếng, chúng ta dũng sĩ đã trở lại. hỗn loạn trường hợp lập tức yên tĩnh, nhìn đến Long Chiến bọn họ đổi mối trở về, xúc động phẫn nộ mọi người cảm xúc có điều giảm bớt, Long Chiến tiến lên một bước, tay phải nắm thành nắm tay đặt ở ngực vị trí, lớn tiếng nói, tộc trưởng, ở hồ thần phu hô hạ, chúng ta bình an đổi mối đã trở lại. Hảo hào. Chúng ta phi long bộ lạc dung sĩ là lợi hại nhất. Tộc trường hô to một tiếng, trên quảng trường các nam nhân cũng lớn tiếng ứng hòa, lệnh lót thanh âm chuyển tới rất xa rất xa. Tiến vào phi long bộ lạc sau, lang phỉ vẫn luôn ở lặng lẽ quan sát nơi này, quảng trường rất lớn, ở giữa phóng một cái thật lớn cục đá, cục đá bị nằm căn mục trụ chống đỡ, một trụ thượng dính đầy vết máu, bởi vì thời gian lâu lắm, lắng động lại thành nâu đen sắc. lang phỉ suy đoán đây là hiến tế thời điểm sử dụng đồ vật. Quảng trường có 2.000 mét vuông tả hữu, cất chứa ước chừng 1.000 nhiều người, thanh tráng niên chiếm đại bộ phận, thân thể đều thực cường tráng. Trong tay vũ khí trừ bỏ thạch đao còn có sắc bén dày nặng dịu đá, là cái cường đại bộ lạc, lang phỉ trong lòng tưởng. Tố khê tộc tập kích bộ lạc, tuy rằng tộc nhân không có quá lớn thương vong, nhưng là chứa đựng đồ ăn đều bị bọn họ đoạt đi rồi. Thu này chúng ta không thể không báo. Phi long bộ lạc tộc trưởng phi tinh khí trong mắt đỏ bừng. Ngăm đen cơ bắp run cái không ngừng, hận không thể ăn sống rồi những cái đó cường đạo. Như thế nào sẽ? Ô okay, khê tộc so chúng ta bộ lạc nhỏ yếu, như thế nào sẽ bị bọn họ cướp đi đồ ăn? Luôn luôn ổn trọng Long Hoa ở biết được cái này tin giữ sau, không khỏi thất thanh hỏi. Cùng nhau trở về phi đạc hiển nhiên xuyên tạc hắn ý tứ, thô thanh thô khí đến chất vấn nói, Long Hoa, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là ở chỉ trích ta a phụ bọn họ vô năng sao? Không có. Ta chỉ là kỳ quái, Phi Long Bộ Lạc cùng Âu Khê tộc luôn luôn không có gì xung đột. Bọn họ như thế nào sẽ đột nhiên tập kích chúng ta? Long Hoa làm lơ Phi đạt hiểu lầm, tiếp tục hỏi. Những cái đó đáng chết hôn đảng, bọn họ sấn các dũng sĩ đi săn thú. Sau đó dùng yêu thuật hôn mê trong tộc nữ nhân cùng hài tử, trộm đi chúng ta đồ ăn. Phi tinh tức giận đến trả lời, dùng sức mạnh liệt ngự khí áp xuống đáy lòng kia ti bất an. Hiện tại làm sao bây giờ? Đuổi theo sao? Long giã bực bội đến đi tới đi lui, bàn tay to dùng sức trà đạp chính mình đầu tóc, mượn này phát tiết trong lòng tức giận. Những cái đó ra hỏa qua kính hà, chúng ta đuổi không kịp. Phụ trách bộ lạc cảnh giới Long thụ hữu khí vô lực đến trả lời, hắn đuổi theo năm ngày năm đêm, mắt thấy những người đó qua kính hà, chờ chính mình dẫn người vượt qua nước sông. Những người đó đã biến mất, hắn lại không cam lòng cũng chỉ có thể trở lại bộ lạc. Trên quảng trường nam nhân cùng nữ nhân đều trầm mặc, không có những cái đó đồ ăn, như thế nào vượt qua cái này tuyết thiên, trong tộc sẽ đói chết hơn phân nửa người đi. Rất nhiều nam nhân nuốt không đi xuống khẩu khí này, nhưng là ô okay, khê tộc nơi vẫn luôn là cái mê, muốn đi tấn công tìm không thấy địa phương cũng là hổng phí, cũng kiêng kỵ bọn họ trong tay kia làm người hôn mê đồ vật trong lúc nhất thời không khí rằng có xuống dưới. Phi Long Bộ Lạc tuy rằng không tính là mạnh nhất, Nhưng là giống nhau bộ lạc cũng không dám hướng bọn họ động thủ. Long chiến không nghĩ tới bọn họ đi ra ngoài đổi mối thế nhưng đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Hắn ở săn thú thời điểm cùng ô okay khê bộ lạc người đánh quá giao tế. Cái kia bộ lạc nam nhân thiếu, nữ nhân nhiều. Săn thú thực cố hết sức. mỗi đến tuyết thiên thời điểm đều sẽ chết không ít người. Càng ngày càng yếu. Không nghĩ tới sẽ đối phi long bộ lạc động thủ. Xem ra về sau săn thú thời. Điểm muốn càng thêm cẩn thận. Tốc trường cùng với uổng phí sức lực đuổi theo những người đó, không bằng nắm chặt thời gian săn thú, Ly Tuyết Thiên còn có một đoạn thời gian, động tác mau nói còn có thể tồn điểm đồ ăn. Nghe thấy cái này tuyệt vọng tin tức, Long Chiến càng thêm lo lắng á phụ cùng kia hai cái tiểu tể tử an toàn. Phi tinh thu hồi trong tay thật đau, thở dài một hơi, cũng chỉ có thể như vậy làm, các ngươi vất vả, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, buổi tối phân muối. Lại không ca nguyện, cũng đến bị bắt tiếp thu sự thật này. Trên quảng trường người tốt 5 tốt 3 tàng ra, nô lệ cần thiết muốn đi theo chủ nhân, lang phỉ lưu luyến không rời đến cùng bạch kiểu tư biệt, trong lòng tự mình ăn ủi, dù sao ở một cái bộ lạc, gặp mặt phi thường dễ dàng. Phi long bộ lạc nơi ở quảng trường mặt đông, giật mình chính là, bọn họ ở tại liều trại, liều trại từ da thú cùng cao lớn đầu gỗ trống đỡ lên, lớn nhỏ không đồng nhất, liều trại đỉnh đều phóng một loại màu đen vỏ cây giống nhau đồ vật mặt ngoài bóng loáng như gương. Hẳn là có phòng vũ tác dụng. Lăng phỉ thật cẩn thận đến đi theo Long Chiến mặt sau. Trên đường người nhìn đến Long Chiến mặt sau Lăng phỉ đều giật mình không thôi. Long Chiến đi bay nhanh. Những người đó còn không có tới kịp đặt câu hỏi. Hai người đều đã chỉ còn lại có một cái bóng dáng. Vẫn luôn đi đến nhất mặt đông. Long Chiến ở một cái thật lớn lều chạy trước dừng lại. Nhìn dáng vẻ là tới rồi. Lăng phỉ vụng trộm ngắm liếc mắt một cái trước mắt lều chạy. Chẳng lẽ Long Chiến là trong tộc phú hộ? Nay lều trại có thể so vừa rồi nhìn đến những cái đó muốn lớn hơn nhiều, nếu là như thế này, chính mình về sau nhật tử khả năng còn sẽ thật nhiều điểm. Nàng ở trên đường đã hỏi tham qua, nô lệ địa vị so bộ lạc tộc nhân muốn thấp, trừ bỏ muốn làm nặng nghề thể lực sống ở ngoài, nữ nô lệ còn muốn đảm đường chủ nhân tiết dục công cụ, ăn chủ nhân dư lại đồ ăn, nếu chủ nhân đều ăn không đủ no, kia nô lệ chỉ có thể đói bụng, chủ nhân nếu là có năng lực, Nô lệ sinh hoạt trình độ cũng đi theo đề cao, đương nhiên lăng phỉ cũng không lo lắng cho mình trong sạch, bởi vì Long Chiến từ đầu đến cuối xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái, tuy rằng có. Điểm tiểu thần thương, nhưng là này cho thấy chính mình an toàn không thể lại an toàn. Lêu trại cửa cũ nát ra thú bị sốc lên, một cái năm, 6 tuổi tiểu Nam Hải do ra đầu, Nam Hải muốn so lăng phỉ xem Hải tử đẹp chút, khỏe mạnh kháo khỉnh, đôi mắt có đại lại viên. Giống cái củ cải nhỏ, củ cải nhỏ nhìn đến Long Chiến nháy mắt trận tròn đôi mắt, tiêu một tiếng A-ca tạch tạch nhảy đến Long Chiến trong lòng ngực, ôm cánh tay hắn không chịu buông tay, mắt to chứa đầy nước mắt, A-ca, ngươi như thế nào như vậy vãn mới trở về, ta, ta còn tưởng rằng ngươi không cần Long Thiên đâu. Sẽ không không cần Long Thiên, làm A-ca nhìn xem ngươi nhẹ vẫn là trọng. Long Chiến đem hắn ôm đến bả vai, bàn tay to bắt lấy hắn chân, điên điên, giống như nhẹ điểm. Lại không có hảo hảo ăn cái gì đi. Ta mỗi ngày đều ăn thịt thịt Nga, không tin đi hỏi A Phụ. Ổn định vững chắc cơi ở Long Chiến trên đầu, tiểu hài tử phi thường thích cái này chỗ ngồi, cảm giác chính mình giống như trường thành, cao hứng đến cười khánh khách. Nhìn thấy thân nhân Long Chiến không hề giống mấy ngày hôm trước như vậy băng mặt, khuôn mặt tuấn tú banh, nhưng thực ôn nhu, lang phỉ cảm giác hắn vẫn là như bây giờ tương đối xoái, hơn nữa nói chuyện thanh âm cũng so ngày thường trầm thấp có tư tính phi thường dễ nghe, làm một cái thâm niên thanh khống, nàng tỏ vẻ thực vừa lòng. Long chiến đã trở lại, thế nào, không bị thương đi. Cửa lại ra tới hai người, một lớn một nhỏ, nói chuyện chính là trung niên nam nhân, lớn lên cùng lòng chiến rất giống, gầy cùng một bộ bộ xương giống nhau, chỉ có một cái cánh tay, bên trái cánh tay giống như bị cái gì cắn nước, miệng vết thương đã khỏi hẳn đã lâu, nhưng là nhìn qua vẫn như cũ giữ tợn đáng sợ. Hắn mặt sau đi theo cái 10 tuổi tả hữu Nam Hải, Nam Hải nhìn lang phỉ liếc mắt một cái, trong mắt chán ghét cùng lạnh băng dọa nàng ngảy dựng. Gia nhân này một đám đều không dễ cho à, lang phỉ ở trong lòng yên lặng rơi lệ, như vậy chán ghét ta, vì cái gì muốn đến lượt ta, ta chiêu ai chọc ai. 21 chương 21 Long Minh Bệnh Á Phụ, ta không có việc gì. Đem trên đầu vui đến quên cả trời đất củ cải đầu bông, Long Chiến sờ sờ Long trận đầu nhỏ dưa. Long trận biệt liễu đến trốn rồi vài cái, vẫn là bị hắn a ca ấn xoa nhẹ một hồi. Xem trên người hắn không có gì, miệng vết thương. Long Minh cười cười, không có việc gì liền hảo. Mệt muốn chết rồi đem, mau tiến vào. Long trận cùng Long Thiên mỗi ngày hy vọng ngươi trở về. Ngươi không ở thời điểm nhưng đem hai người bọn họ cấp nghẹn hỏng rồi. Lều trại bài trí cùng bên ngoài hình thành tương phản, to như vậy lều trại hỗn độn đến phô bốn cái da thú giường. Mặt trên da thú không biết là giờ vẫn là ma đến, đã thấy không rõ nguyên lai nhan sắc. Da thú dường trung gian châm đống lửa, có thể là thời gian giải không có thêm xài, lập tức liền phải tắt. Gốc sử mấy cây cũ thạch đao, thạch trôi đao thượng treo hai trường còn không có xử lý ra, tán khó nghe khí vị. Bên tay phải trên mặt đất rơi dụng mười mấy cái trái cây, trong đó mấy cái đều khô quắt sụp đi xuống, đều có thể nhìn đến bên trong hoạch hoa văn. Này cũng quá keo kiệt đi đây là xa lạ nữ nhân cũng đi theo bọn họ tiến vào xem nhi tử không chuẩn bị giới thiệu nữ nhân này long minh không mở miệng không được hỏi ta đổi nô lệ têu lang phỉ về sau thịt nướng linh tinh sự tình đều giao cho nàng làm a phụ chân của ngươi đau liền không cần loạn đi rồi mau ngồi xuống đem thạch đao phóng tới một bên long chiến duỗi tay chạm vào cánh tay hắn miệng vết thương trầm giọng hỏi a phụ ta đi rồi lúc sau chân của ngươi lại đau sao a Nga, không đau, đã sớm hảo. Long Minh còn không có từ nhi tử đổi nữ nô lệ khiếp sợ chung phản ứng lại đây. Thuận miệng nói, đôi mắt không ngừng đến đánh giá chân tay có cóng đứng ở một bên lang phỉ. A Phụ nói dối. Long Thiên đôi tay bắt được Ga ca đầu, vẻ mặt nghiêm túc cáo trạng. A Phụ mỗi ngày buổi tối đau đều ngủ không được. À, Long Trận không cho ta nói cho A Ca. Long Thiên một phen che miệng lại, nhưng là đã chậm, Long Trận chính hung hăng đến trường chính mình. Hán á ca mặt đã trầm hạ tới, chính mình giống như lại gây họa. Long chiến mặt tâm trầm, lệnh cương chế á phụ ngồi ở già thu trên giường, quay đầu lại một phen đem lăng phỉ kéo qua tới, hiếp hung ác con ngươi huy hiếp nói, ngươi hiểu được thảo dược đi. Ta đổi ngươi chính là bởi vì cái này, cho ta á phụ chữa bệnh, nếu chỉ không hết liền đem ngươi ném văng ra huy lang. Nay một giọng nói, lêu trại lớn lớn bé bé người đều an tĩnh lại, long thiên tránh ở long trận phía sau. A ca phát hỏa thật là thật là đáng sợ. Nguyên lai like là bởi vì cái này, lang phỉ tưởng đều không cần tưởng liền minh bạch đây là A thu hại chính mình, chắc không được nàng cùng Long Chiến lặng lẽ nói một câu, Long Chiến liền đi vào khuôn khổ, nữ nhân này cũng thật không phải cái đồ vật. Đây là Long Chiến lần đầu tiên đối chính mình nói chuyện, vẫn là dùng mệnh lệnh ngữ khí. Lang phỉ biết hắn là nghiêm túc, nếu chính mình chỉ không hết hắn A phụ, thật sự sẽ bị ném văng ra. Tức khác trong lòng giống như vô số chỉ thảo nê mã phẫn nộ đến lao nhanh mà qua, như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, quan thế âm Bồ Tát mau thu cái này yêu nghiệt đi, ta một phút đều không nghĩ cùng cái này dã man nam nhân ngốc tại cùng nhau. Đương nhiên, nàng khẩn cầu không chiếm được bất luận cái gì đáp lại, cho nên vẫn là nhận mệnh đến chấp hành mệnh lệnh của hắn. Nửa ngồi xổm xuống thân thể, lang phỉ mới thấy rõ trước mắt này che kín vết thương chân. Này đó vết thương hẳn là rất sớm trước kia lưu lại, miệng vết thương đều biến thành màu nâu, lớn lớn bé bé, làm người nhìn lo lắng. Càng lệnh người hãi hùng khiếp vĩa chính là đầu gối kia chỗ đỏ lên sưng to khớp xương, đầu gối biến hình xương đại đến cùng đùi căn giống nhau thô. Nhất bên ngoài đỏ tím có chút thối giữa, chính chảy màu vàng mù dịch, chiếu tình huống như vậy, này chân khả năng giữ không nổi. Bách với long chiến uy áp long minh chỉ có thể khô khô ở kia ngồi. Cánh tay sau khi bị thương liền không thể lại đi săn thú, trong nhà đồ ăn gánh nặng đều dừng ở nhi tử trên người, nghị cùng trong tộc nữ nhân giống nhau đi thu thập, kết quả chân lại ra thật xấu, thời tiết lạnh lùng hoặc là ban đêm liền bắt đầu đau, lợi hại thời điểm liền lộ đều đi không được, loại này bệnh trong tộc hiến tế cũng chỉ không hết, mấy năm nay long chiến đổi mối còn có săn thú khi vẫn luôn tìm kiếm có thể trị liệu. Hán biện pháp, đáng tiếc một chút hiệu quả đều không có. Long Minh là không tin có thị tộc sẽ dùng hiểu y để dược tộc nhân đổi lương thực, cái này nữ hài vừa thấy chính là bị Long Chiến uy hiếp. Ta này chân sớm cứ như vậy, hiến thế đều chỉ không hết người cũng đừng lan lộn. Hắn chừng mắt nhìn Long Chiến liếc mắt một cái, lùi về hai chân, một phen nâng dậy lang phỉ, cười nói, ngươi đừng sợ, Long Chiến chính là hù dọa hù dọa ngươi, hắn sẽ không đem ngươi ném văng ra. Long Minh cùng Long Chiến hai người mặt mày địa phương rất giống, Long minh bộ mặt càng nu hòa chút, cười rộ lên càng là ôn nu, một chút đều không có long chiến lệ khí. Nhìn miệng vết thương sau, lang phỉ bị bức bách sợ hãi cùng phản kháng tâm tình tan không ít, ngược lại phi thường bội phục hắn, chân biến thành như vậy sẽ rất đau đi, bị ốm đau tra tấn thành như vậy còn có thể giống như vậy cười, không khỏi tâm sinh khâm phục cùng thân cận, châm trước một chút mở miệng hỏi hắn, thiên lãnh hoặc là trời mưa thời điểm, nơi này có thể hay không đặc biệt đau. Nàng chỉ chỉ Long Minh xương đỏ đầu gối. Long Minh gật gật đầu. Được đến hắn khẳng định đáp lại, lang phỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng đè đè thối giữa bên cạnh đống đỏ, hẳn là bệnh viêm khớp mãn tính, nơi này cư trú hoàn cảnh như vậy ác liệt, này hẳn là xem như cái thường thấy bệnh. Long Minh sửng sốt, không nghe minh bạch nàng nói cái này bệnh. Không sai. Nghe nàng nói như vậy, Long Minh vẻ mặt kinh ngạc, trong tộc rất nhiều thượng tuổi người đều sẽ có loại này chứng bệnh, chẳng qua hắn tương đối nghiêm trọng. Long chiến xả nàng một phen, suýt nữa đem lang Vĩ cấp túng đảo, đối nàng đầu lại đây xem thường có mắt không trọng, khẩn trương hỏi, có ý tứ gì? Ta là người sống không phải bút bên vải, không cần đem ta tún tới túng đi, lang phỉ trong lòng phun tạo, bách với long chiến vũ lực, nén giận mở miệng nói, nói đơn giản một chút, xương cốt bị hao tổn, trường kỳ mệnh nhọc không đến giảm bất hơn nữa bị cảm lạnh, ở mức chân liền sẽ như vậy, hiện tại đã phi thường nghiêm trọng, thật sự nếu không trị liệu chỉ có thể cắt rớt nảy chân, nếu không người sẽ không toàn mạng. A Phụ, A Phụ, ngươi không cần chết, không cần ném xuống Long Thiên củ cải nhỏ. Long Thiên vừa nghe A Phụ sẽ chết, sợ tới mức nước mắt nước mũi đều chảy xuống tới, nghẹn ngào bổ nhào vào Long Minh trong lòng ngực, khóc cái không ngừng. Long Thiên, đừng khóc, A Phụ sẽ không ném xuống các ngươi biết được chính mình sẽ chết, Long Minh không quá lớn khiếp sợ, mấy năm trước chính mình may mắn mạng sống, thân thể liền không được. Cùng với liên lụy Long chiến không bằng sớm một chút kết thúc sinh mệnh, chính là luyến tiếp này đó hải tử. Vẫn luôn đứng không nhúc nhích Long chiến đột nhiên làm khó dễ, đột nhiên một đầu đâm hướng lang phỉ, trong miệng hô to, ngươi nói bậy, ta phụ mới sẽ không chết, ta muốn đánh chết ngươi. Lang phỉ bị đâm một lào đảo, thiếu chút nữa khe ngã trên đất, mới vừa đứng vững góc chân, liền thấy long trận màu đỏ tươi con mắt lại hướng chính mình xuống tới, có chút kinh hãi. Tiểu gia hỏa này còn không có lớn lên liền có Long Chiến hung ác kính. Long trận, đừng núp nhích. Liền ở lăng phỉ cho rằng lại sẽ đã chịu công kích thời điểm. Long chiến ra tay ngăn lại Long trận. Bàn tay to khâu ở lòng trận trên đầu. Chai chai tiểu tử không bao giờ có thể về phía trước bán ra một bước. Hắn bình tĩnh đến nhìn lăng phỉ. Ngươi nếu biết là chuyện như thế nào, liền có trị liệu biện pháp. Ngữ khí tương đương chắc chắn. Lăng phỉ trầm mặc. Long minh phong thấp viêm khớp phi thường nghiêm trọng, hiện tại chữa bệnh điều kiện đơn sơ đến lệnh người giận sôi nông nỗi, nàng không dám cam đoan, chỉ có thể nói, ta thử xem. 22 chương 22 phát tiết Long chiến công hạ thân thể, cùng lăng phỉ mặt đối mặt, môi cỏ qua nàng gương mặt đi vào vành thai kia chỗ, ướt nóng hô hấp giống như tiểu bản trải giống nhau trêu đùa non mịn úp nhĩ, dùng chỉ có thể hai người nghe được thanh âm nói, chỉ hết, ngươi liền tồn tại, ta sẽ không làm ngươi nói chết. Chị không hết, ngươi liền không có gì dùng. Lạnh lùng mặt ở trước mắt vô hạn phong đại, cao lớn nam nhân giống một ngọn núi giống nhau chặn sở hữu, Cái loại này giống như bị hung ác dã thú theo dõi ác hàn bỏ mãn phía sau lưng, vừa động không thể động, chỉ có chốt mũi quanh quần nam nhân tràn ngập xâm lược tính hương vị. Nóng rực hô hấp thổi qua bên hai, nàng toàn bộ đều mau bị đông lạnh thành băng côn. Lăng phỉ biết hắn nửa câu sau ý tứ, nếu Long Minh có bất chấp gì. Long chiến sẽ lộng chết chính mình trôn cùng, thật giống như cổ đại điện ảnh, quyền cao chức trọng người hùng tận đối với ngựa y thì nói, nếu có cái gì bất chắc, liền chém đầu của ngươi cho hắn trôn cùng. Này mẹ nó không phải diễn điện ảnh à, lang phỉ trong lòng tiểu nhân ngồi xổm góc vẽ xoan ú, nguyên rủa long chiến cái này đại bạo quân. Mặc kệ như thế nào, vì giữ được mạng nhỏ, chính mình đến nỗ lực. Bị ngươi dùng tánh mạng tương bức, lang phỉ mềm mại tính tình run lên, cùng lắm thì vừa chết. Dám cùng Long Chiến nhìn thẳng, thanh âm cũng lớn, muốn chưa khỏi hắn, ngươi cần thiết đến nghe ta. Long Chiến gật gật đầu, không so đo nàng dùng ngón tay chỉ chính mình cái này hành vi. Đầu tiên, người bệnh miệng vết thương nhiễm trùng không thể dính thủy, không thể lại lộn xộn, cần thiết thành thật ngốc tại lều trại. Tiếp theo bảo trì lều trại độ ấm, đừng làm người bệnh cảm lạnh thụ hàn, cuối cùng, ngươi cùng ta cùng đi hái thuốc. Trong lòng không hề sợ hãi, lang phỉ người linh hoạt lên. Thao thao bất tuyệt đến nói một đồng lớn, rất có chỉ điểm giang sơn ý vị. Long chiến làm việc đau to bừa lớn, sạch sẽ lưu loát, đem lều trại có thể sử dụng ra thú đều thu thập ở bên nhau đôi ở long minh bên người. Sau đó làm hai cái củ cải nhỏ một tấc cũng không rời đến nhìn người bệnh, thực mau liền cùng lang phỉ đi vào phi long bộ lạc sau núi. Phi long bộ lạc bốn phía sơn không cao, không có cây cối cao to, cỏ dại chỉ đến đầu gối vị trí, đi tới không có như vậy cố hết sức. Lang phỉ nhưng thật ra biết trị liệu phong thấp yêu cầu vài loại thảo dược, vấn đề là nàng đi nơi nào tìm. Nàng sâu đều mau đem chính mình đầu tóc cấp nắm trọng ở Long Chiến giám thị hạ, chỉ phải đem trên núi chính mình nhận thức thảo dược đều bái xuống dưới phong tới sọn. Này đó đều là chữa bệnh. Xem nàng đều mau đem này khối thảo cấp kéo hết, Long Chiến khó hiểu hỏi, thảo dược là cỡ nào chân quý, này đó không chấp mắt thảo đều là. Đều là thảo dược, nhưng là không có một loại là trị phong thấp. Thấp thỏm trả lời, lăng phỉ lặng lẽ quan sát sắc mặt của hắn, chuẩn bị hơi có không ổn, cất bước liền chạy. Long chiến vừa nghe, lại muốn đi kéo nàng, lăng phỉ sớm có phòng bị, trốn đến một bên hướng hắn trứng mắt, ngươi đáp ứng quá muốn nghe ta, hiện tại liền phải đổi ý sao, hảo đi, ngươi đánh chết ta đi, đánh chết ta đi, đánh chết ta xem ngươi tìm ai cho ngươi a phụ chữa bệnh. Long chiến tay một đốn, thu hồi tới, cảnh cao ánh mắt nói cho nàng, đừng chơi đa dạng. Hô, cắt đến người đàn bà đanh đá trạng thái giống như còn còn rất quản sự, lang phỉ đã biết chính mình tác dụng sau ngược lại không như vậy sợ hắn, bất quá không đắc ý bao lâu liền bắt đầu phát sầu, miệng vết thương trước hết cần muốn giảm nhiệt, nếu không chứng viêm dẫn phát sốt cao hoặc là ung thư máu, kia mới thật là muốn mệnh. Nàng vận khí thật không thế nào hảo, đi khắp cái này đỉnh núi cũng chưa tìm được chính mình muốn chung dược, lang phỉ suốt ruột, thảo sọ so đưa cho long chiến chính mình hồng hộp đến hướng về phía trước bò. Long chiến cũng không hỏi hắn, sách theo sọt không xa không gần đến đi theo nàng mặt sau. Một bên leo núi, lang phỉ một bên hồi tưởng kiếp trước các loại trị liệu phong thấp viêm khớp phương pháp, làm cho thẳng giải phẫu, đổi thành khớp xương. Nói giỡn, nơi này liền bắt tay thuật đao đều không có, kháng phong thấp thuốc tây, kháng viêm dược. Chính mình ở phòng thí nghiệm có lẽ còn có thể, hiện tại tưởng đều không cần tưởng, cốt tủy nổ trồng. Há hả ngươi vẻ mặt huyết. Suy nghĩ nửa ngày đều không có tìm được thích hợp biện pháp. Lăng phỉ bám giết không tha đến hồi ước những cái đó phương thuốc cổ truyền. Cũng đừng nói, núi lớn người đến phong thấp viêm khớp người cũng rất nhiều. Khi đó liền dùng khẩu nhĩ tương truyền những cái đó phương thuốc dân gian, còn rất dùng được. Trước kia mãi mãi cùng nàng để qua những cái đó hoa hòe loẹ loẹt trị liệu biện pháp. Trong đó có một cái đã quản sự còn rất đơn giản. Nàng lúc ấy còn hoài nghi đơn giản như vậy phương pháp có. Thể trị bệnh sao? Trên thực tế có người dùng quá hiệu quả không tồi, nhưng là sự cách lâu lắm, nàng chỉ nhớ rõ có như vậy một chuyện, nhưng là cái kia phương thuốc liền ở bên miệng, chết sống nói không nên lời. Đôi tay tóc một trận loạn xoa, liền ở bên miệng cùng trong óc cái kia phương thuốc chính là phun không ra, cấp chốc mũi đổ mồ hôi, lang phỉ lấy tảng đá tưởng gõ gõ đầu, đem vật kia gõ ra tới, chọn khối bàn tay đại, ương lượng ương lượng, quá nặng, ném xuống, đổi khối tiểu nhân, góc cạnh quá thiêm. Lại đổi, phía trước nhân thủ vũ đủ đạo, động tác hôn loạn giống cái khắp nơi rẽ rủa vây thú. Đối với một cục đá lải nhải vỉ dị động tác làm luôn luôn không sợ trời không sợ đất long trên có chút phát mau. Trong lòng mơ hồ cảm thấy a phụ bệnh trừ bỏ nàng bên ngoài thật sự không ai có thể trị hảo, càng thêm tiểu tâm đến trông coi nàng. Năm khôi trứng gà lớn nhỏ màu trắng cục đá bò lên trên đỉnh núi, mắt lạnh gió thổi qua, mang đến một trận cỏ cây tươi mát hương vị. Loại này hương vị giống như đánh thức toàn bộ thân thể, lang phỉ thanh tỉnh không ít, tự mình hại mình ý tưởng xem như không giải quyết được gì. Phi long bộ lạc mặt sau dãy núi vần quanh, dưới chân này tòa xem như thấp nhất, phóng nhãn nhìn lại, nơi xa núi cao chót vót, ở giữa bóng cây mông lung, xương trắng lượn lờ, phản phất tiên cảnh. Lại ngẩng đầu, trời xanh không mây, xanh thảm không trung vạn giảm không mây, sạch sẽ đến giống khối màu lam trong suốt phỉ thúy. Đứng ở trời đất này chi gian, lang phỉ đảo qua trong lòng buồn bực, đúng vậy, chỉ cần tồn tại cái gì đều có khả năng, nô lệ liền nô lệ đi, ít nhất hiện tại còn sống, chính mình chẳng những phải hảo hảo tồn tại, còn muốn đi tìm a tỷ. sau đó hai chị em muốn quá áo trên thực vô ưu sinh hoạt, chính mình hiện tại cần thiết muốn nỗ lực, như vậy nghĩ, xuyên qua sau cực khổ cùng khốn cảnh lúc này đều hóa thành đầy ngập hào hùng, nhất thời không nhịn xuống, lang phỉ đôi tay khép lại đặt ở bên miệng. Hô, to một tiếng, a lành lót dài lâu thanh âm quanh quần ở sơn cốc chi giang, bóng cây đong đưa, kinh khởi vô số chim bay, bách thú hô ứng, hổ gầm núi rừng. Nắm chặt thạch đao, Long Chiến bước đi đến bên người nàng, người nọ dơ bẩn trên mặt mắt đen sáng ngời, toàn bộ thân thể tản ra một cổ kiên cường, thế không thể đỡ khí thế, người này liền ở trước mắt lại có loại ly chính mình rất xa cảm giác, Long Chiến trong lòng chấn động. Cầm lòng không đổ muốn nắm lấy kia mảnh khảnh thủ đoạn, giống như chính mình không làm như vậy, nàng liền sẽ rời đi nơi này giống nhau, dây nặng bàn tay ở khoảng cách thủ đoạn không đến một cm địa phương dừng lại. Long chiến tâm đông nhiên ngảy dựng, chính mình đây là làm sao vậy? Tiều song này một giọng nói, đó là toàn thân sàng khoái, giống như ném xuống hai đời phụ tải cùng gánh nặng, lang phỉ cười đến mi mắt cong cong, quay đầu đối long chiến nói, ngươi cũng tới một giọng nói.